doanh thừa phong h á miệng ra vỗ thẳng viên c ự c phẩm dưỡng sinh đan vào bên trong đây là lần đầu tiên hắn phục dụng c ự c phẩm đan dược khi nó vào tớ bụng thì hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý thượng phẩm dưỡng sinh đan phong thích ra dược lực đã không phải nhỏ càng không phải nói tới c ự c phẩm tuy rằng kinh mạch của doanh thừa phong đã thích ứng với việc bị những dòng nhiệt lưu liên tục tấn công nhưng giờ phút này tâm tình hắn không hề được thả lỏng sau một lát cỗ lực lượng nóng d ư ợ c kia tràn ngập trong bụng nhưng mà làm cho doanh thừa phong khó có thể tin chính là độ mãnh liệt của cỗ lực lượng này còn xa mới đạt tới mức tưởng tượng của h ắ n cỗ nhiệt lưu này không ngờ lại vô cùng ôn hòa nó ở trong kinh mạch chậm rãi chạy đi lực lượng ẩn chứa bên trong đó nhiều hơn mấy lần so với thượng phẩm dưỡng sinh đan nhưng mà sự tấn công gây thương tổn của nó đối với kinh mạch cơ hộ như không hề đáng kể nếu như nói dòng nhiệt lưu trước kia giống như một ngọn sóng lớn như vậy giờ đây lại chỉ giống như dòng nước nóng nó không những không mang lại thương tổn cho người ta mà ngược lại còn giúp í c h rất lớn cho thân thể sắc mặt doanh thừa phong khẽ thay đổi hắn cuối cùng đã hiểu chỗ chân quý của c ự c phẩm dưỡng sinh đan đan dược tấn chức tới c ự c phẩm không chỉ tăng vọt về chất và lượng mà chủ y ế u là tính chất của nó đã xảy ra biến hóa rất lớn vô cùng vô tận lực lượng trồng chất lên nhau hơn nữa còn dung manh tiến về phía đan điển dược lực khổng lồ biến thành lực lượng tiến nhập vào đan điển khiến cho đan điển vốn đã thích ứng với dược lực của thượng phẩm dưỡng sinh đan dần xảy ra thay đổi tinh tế một lượng lớn lực lượng bắt đầu trồng lên nhau đây a của của đan hóa cao n điền hắn động săn luồng lượng này điền dần tiến hóa lên một tầng cao mới. Săn đậy, đã rãi với mới mới. chậm sóc lực cho sóc c làm một sự lạ chính là đặc điểm lớn nhất của cực phẩm dưỡng sinh đan lực lượng của nó không phải là loại mánh liệt phá hoại nữa mà chuyển thành phương thức ôn hòa khiến cho người dùng không gặp bất cứ nguy hiểm gì mà hoàn thành mục đích doanh thừa phong nhắm hai mắt lại hắn nhẹ nhàng hô hấp tận tình hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời này lực lượng trong người hắn cuồn cuộn không dứt dường như vĩnh viễn không hết Mà đan điền động đậy c à càng n n g lúc m ạ h từng đạo lực l ư ợ n g khác t h thân thể hắn khắp ư ờ n bên trong g ở tỏa ra m ọ mươi Trưng 85, thất tầng chân khí ẩm đ ỗ n g nhiên một tiếng nổ vang lên trong đầu doanh thừa phòng thân thể của hắn đột ngột run r ẩ y không tự chủ được bị lay động vùng đan điền truyền tới từng trận sóng nhiệt đây chính là cảm thụ không tốt đầu tiên khi hắn phục dụng cực phẩm dưỡng sinh đan chẳng qua loại cảm giác này cũng không tạo thành hậu quả gì quá lớn bởi vì loại biến hóa này vẫn còn xa so với sự tấn công của thượng phẩm dưỡng sinh đan theo đó từng sợi chân khí bên trong đan điền phân ra chúng nó chia theo từng đường kinh mạch tiến vào não vực mà cùng lúc đó trí linh vốn đang im lặng cũng phóng xuất ra lực lượng của chính mình hơn nữa nó giống như di vãng chút chân khí chuyển thành tinh thần lực lượng đại biểu cho linh đạo chẳng qua giờ phút này tình huống so với bình thường thì khác h u y ệ t thái dương của doanh thừa phong máy động liên tục dường như trên người hắn xảy ra biến hóa cực lớn một luồng lực lượng kỳ lạ từ trong đầu hắn sinh ra luồng lực lượng này cũng không xa lạ với doanh thừa phong bởi vì đây chính là luồng lực lượng mà bình thường trí linh vẫn dùng để quán linh và bộ linh chỉ có điều cỗ lực lượng này chỉ do trí linh không chế nhưng giờ phút này doanh thừa phong không ngờ cũng sinh ra một loại cảm giác tương đối kỳ diệu với chúng đó chính là hắn dường như đã hóa thân thành trí linh cũng bắt đầu tiến hành không chế với cỗ lực lượng này lực lượng tinh thần lúc này doanh thừa phong cảm nhận được kỳ thật chính là một thế giới huyền diệu nhất hơn nữa nó gần như loại lực lượng tinh thần không gì không làm được linh sư ở trên thế giới này sở dĩ có địa vị tối cao nhất chính vì bọn họ trời sinh đã có tinh thần lực lượng cho nên bọn họ mới có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi quán linh bộ linh tụ linh về bản chất mà nó đều là tác dụng của tinh thần lực lượng tạo thành c h í linh là một tồn tại kỳ diệu nó ẩn nấp trong não vực của doanh thừa phong rồi dùng chân khí trong cơ thể hắn để chuyển hóa thành tinh thần lực lượng lúc trước cỗ lực lượng này vẹn vẹn chỉ có một mình trí linh sử dụng mà giờ phút này nó lấy một phương thức kỳ diệu để cho doanh thừa phong cũng có thể dùng chung hô hấp của doanh thừa phong lập tức trở nên r ồ n r ậ p mặc dù cơ thể hắn không có biến hóa gì nhưng hắn đã bước sang một thế giới mới tinh thần của hắn chấm xuống dường như đã hoàn toàn hòa vào một thể với đan điền hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đan điền đang sản sinh ra biến hóa dù là nhỏ nhất trước kia đây chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng giờ phút này hắn xác thực có thể cảm nhận được thất tầng chân khí chính là một n g ấ p thang lớn vô cùng nó tuy rằng chỉ cách một tầng so với lục tầng chân khí nhưng về bản chất lại xảy ra biến hóa cực lớn đặc biệt là tại thời khắc cuối cùng khi tấn công thất tầng chân khí lực lượng sinh ra đạt tới mức tinh thuần hơn xa so với bình thường đây cũng giống như một cái đập chứa nước lượng nước bên trong tuy rằng giống nhau nhưng lúc phóng thích có thể lợi dụng mực nước để tạo thành một dòng nước lũ mạnh mẽ tuy nói cả hai đều do cùng một hồ chứa chảy ra nhưng do cách phóng thích khác nhau nên cũng tạo thành uy lực cũng cách nhau một trời một vực căn bản không thể đánh đ ộ n g lúc này chí linh lấy một tia chân khí theo mẫu lực lượng hùng hậu khi doanh t h ừ phong đột phá lục tầng định phong loại lực lượng hùng hậu này đừng nói là võ sĩ thất tầng chân khí bình thường cho dù là cao thủ cựu tầng chân khí cũng chưa hẳn có thể với tới mà chính bởi vì cỗ chân khí đặc thù và cường đại này cho nên sau khi chí linh chuyển hóa thành lực lượng tinh thần đã xảy ra sự cộng hưởng tinh tế với chủ nhân cỗ thân thể làm cho doanh thừa phong cảm thụ được mình nắm giữ lực lượng tinh thần trong tay từng cảnh tượng kỳ diệu hiện lên trong đầu doanh thừa phong phảng phất như hắn hóa thân thành đan đ i ể n đã trải qua một quá trình phá rồi lập một tòa nhà cao tầng sụp đổ hóa thành đống gạch vụn nhưng cũng từ đó kiến tạo nên một tòa nhà mới càng thêm chắc chắn một đám tế bào cường đại vì vậy mà ra đời tiến hóa đây chính là quá trình đan đ i ể n tiến hóa cũng là căn bản của việc chân khí tấn trước tuy rằng doanh thừa phong sớm biết điều này nhưng khi hắn cảm ứng được hết t h ả quá trình vẫn cảm thấy bị kích thích mãnh liệt mà chính bởi vì loại kích thích này cho nên tinh thần hắn mới tập trung lại hơn nữa một lần nữa tăng mạnh có được sự bùng nổ về tinh thần lực lượng kia cho nên hắn mới hiểu thêm được về chân khí chân khí mãnh liệt chạy trong kinh mạch của hắn không ngừng ban đầu hắn gần như có thể nắm được trong tay cho dù là có trí linh trợ giúp cũng không thể đạt được tới mức tỉ mỉ tinh thần lực lượng của hắn giống như một vị thống lĩnh mà m ô i đạo chân khí lại giống như một tên binh lính bị nó k h ô n g chế trước kia hắn dùng lực lượng tinh thần bình thường để thống lĩnh đại quân gần như chỉ được vận dụng đơn giản nhưng giờ phút này thì khác lực lượng tinh thần cường đại làm cho hắn có thêm lực khống chế mạnh hơn ở trong cảm giác của hắn hắn dường như biến thành một bộ phận xử lý trung ương có thể đưa môi đạo mệnh lệnh tới từng luồng chân khí nhỏ nhất đang di chuyển trong cơ thể những luồng chân khí này dưới sự khống chế của hắn đã phong thích ra uy lực vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn chẳng qua ý nghĩ này cũng chỉ loại lên hắn lập tức thu liễm tâm thần bắt đầu đ ớ c t h u ố c chân khí đang không ngừng sôi trào trong cơ thể dòng nhiệt lưu trong bụng hắn tuy rằng giảm bớt đi nhiều nhưng vẫn cuồn cuộn không dứt hiện ra mà đan đ i ể n của hắn đã gần hoàn thành quá trình tấn chức cho nên cỗ nhiệt lưu này xuất hiện vừa đúng lúc tiếp tục công việc làm cho chân khí của hắn rất nhanh được tăng trưởng cũng không biết bao lâu dòng nhiệt lưu vốn tưởng chừng như vĩnh viễn không hết đó đ ỉ n h chỉ lại chính là lúc doanh t h ử a phong mở hai mắt ra trong ánh mắt hắn ẩn hiện những tia sáng kiếp người nếu như lúc này doanh lợi đức hoặc trương minh vân ở đây khẳng định sẽ bị tình trạng của hắn làm giật mình luồng ánh sáng này đã không còn chỉ là lực lượng chân khí nữa mà trong nó còn ẩn chứa lực lượng tinh thần cường đại trong lòng doanh thừa phong vô cùng xúc động khó có thể tin vào chính mình lúc này hắn tấn chức không ngờ lại thuận lợi như vậy hơn nữa còn làm cho hắn l ĩ n h ngộ được lực lượng tinh thần cỗ lực lượng này cũng không biến mất theo dòng nhiệt lưu mà ngược lại nó bảo tồn lại trở thành một loại lực lượng hắn có thể nắm giữ trong tay từ nay về sau hắn mới chân chính trở thành một gã có thiên phú trở thành linh sư cho dù là trí linh đột nhiên biến mất hắn có thể bằng vào sự cố gắng của chính mình tới một ngày nào đó đạt được mục tiêu kỳ thật đối với người bình thường mà nói lực lượng tinh thần nhiều hay ít đều tự nhiên đã có từ nhỏ tuy nói mỗi người đều có hoặc ít hoặc nhiều tinh thần lực lượng nhưng số lượng của chúng nhất định sẽ do trời định lực lượng tinh thần cương đại hơn nữa còn có người phát hiện ra như vậy sẽ có thể trở thành linh sư mà vạn người kinh ngưỡng vạn người hâm mộ nhưng đáng tiếc chính là những nhân vật như thế trong vạn người chẳng có lấy một đương nhiên về sau cũng có thể nhờ một phương pháp nào đó để tu luyện nó cũng khiến cho lực lượng tinh thần tăng lên một mức nào đó linh sư trong lúc tu luyện chân khí thì lực lượng tinh thần cũng theo đó mà nâng cao lên thế nhưng chuyện này cũng chỉ có thể phát sinh trên người của linh sư bởi vì bản thân họ đã có sẵn lực lượng tinh thần cho nên trong quá trình tu luyện chân khí mới cùng lúc gia tăng được còn đối với những người bình thường không có lực lượng tinh thần thì chẳng thể gia tăng được nhờ tu luyện lực lượng tinh thần vốn là một loại lực lượng vô hình vô sắc sợ không thấy cũng không ai có thể tưởng tượng được nó dùng phương thức nào để tồn tại cho nên muốn từ hậu thiên tu luyện ra loại lực lượng này như vậy nghị lực thiên phú và chút kỳ ngộ không thể thiếu thứ nào chân chính có thể làm được những chuyện này tuyệt đối hiếm thấy vô cùng cơ bản gần như không đáng kể thể chất của doanh thừa phong vốn chỉ là bình thường mà thôi tuy nói có thể tu luyện chân khí đã mạnh hơn người khác một bậc nhưng ở phương diện tinh thần lực lượng lại chẳng có gì nổi bật nhưng trong cơ thể hắn tồn tại một loại yêu nghiệt chính là trí linh nó trong quá trình tiếp xúc với linh đạo đã từng vô số lần lấy mâu chân khí của doanh thừa phong để chuyển hóa thành tinh thần lực lượng mỗi một lần chuyển hóa đều tạo thành công kích nhất định đối với thân thể làm cho khối thân thể này trong lúc vô tình đã dần quen với lực lượng tinh thần mà lần này tuần trước khi nó hấp thu lực lượng chân khí cường đại do đó ở trong nao vực doanh thừa phong mới hình thành một thế giới tinh thần chân chính đây phảng phất như chuyện nước chạy thành sông những người khác ngay cả muốn bắt chước cũng không có khả năng hơn nữa vào lúc doanh thừa phong sử dụng chân khí cường đại chuyển hóa thành lực lượng tinh thần tạo thành một thế giới tinh thần riêng của mình cho nên lực lượng tinh thần của hắn so với những người cùng giai đều mạnh hơn rất nhiều doanh thừa phong đảo mắt nhìn quanh hắn đột nhiên phát hiện ra thế giới này đột nhiên như thay đổi lực lượng tinh thần cường đại không ngờ lại tạo thành biến hóa rõ ràng như thế d i ơ tay lên trước mặt doanh thừa phong lẳng lặng nhìn cảm thụ chân khí trong cơ thể đang chạy mạnh mà lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều lúc này tu vi chân khí của hắn đã đạt tới thất tầng nhưng hắn lại có tự tin b ộ c phát ra h uy lực mạnh hơn xa cảnh giới này dưới sự khống chế mạnh mẽ của tinh thần lực lượng vận chuyển chân khí đã đạt tới cảnh giới cực kỳ tinh tế đây quả thực giống như phách vương thương ở trong tay hắn được điều khiển một cách dễ dàng tâm tình k h ẽ động trong lòng hắn đột nhiên toát ra một ý niệm quỷ dị Chí、Linh. làm như vậy có được không ta không biết nhưng ngươi có thể thử một chút thanh âm trí linh chậm rãi vang lên dường như nó không thể khẳng định ý niệm điên cuồng trong đầu của doanh thừa phong có thực hiện được hay không doanh thừa phong nhẹ nhàng lên tiếng trí linh hãy giúp ta một tay hắn đưa tay lên một cỗ chân khí ở trong kinh mạch chuyển động một vòng khi nó chuyển tới lòng bàn tay ở giữa hư không một loại lực lượng nào đó tập trung lại đồng thời nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên theo đó lòng bàn tay hắn đột nhiên phát sáng lên một đoàn hỏa diễm như ẩn như hiện xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn đây chính là hỏa diễm chân chính nó tản mát ra nhiệt lượng cương đại doanh t h ừ a phong lẳng lặng cảm ứng ngọn lửa trong lòng bàn tay ánh mắt hiện lên một tia mừng rỡ chương 86, lực lượng tinh thần hỏa diễm quyền doanh t h ừ a phong đem hỏa diễm quyền và quỷ ảnh bộ kết hợp với nhau khi thi triển tới mức tận cùng có thể phong thích ra hỏa cầu để công kích địch nhân hỏa cầu này uy lực rất lớn cho dù là doanh lợi đức với tu vi cựu tầng chân khí cũng không dám dùng tay để đỡ lấy mà phải sử dụng linh khí để phá hủy ngọn cầu ngay trước hắn nếu muốn phóng thích đòn này thì cần phải thi triển hai loại chiến kỹ khác nhau làm cho chân khí trong lúc vận động kết hợp lại là một nhưng hiện tại hắn đứng yên bất động nhưng chỉ cần giơ tay một cái là có thể phóng thích ra hỏa cầu hơn nữa càng làm cho người ta thán phục chính là loại hỏa cầu này không có thoát khỏi bàn tay của hắn nó dường như bám vào lòng bàn tay bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích mặc dù cũng là h ỏ a cầu nhưng uy lực không hơn kém bao nhiêu tuy nhiên độ khó khăn để phóng thích lại hơn kém quá nhiều căn bản là không thể so sánh nổi nhìn hỏa diễm trong tay không ngừng phập phùng doanh thừa phong mừng như điền nói c h í linh ta đã thành công rồi thanh âm c h í linh chậm rãi vang lên chúc mừng cường độ tinh thần lực lượng của ngươi đã vượt xa cực hạn của tu vi chân khí đối với mỗi phần chân khí đều có thể khống chế hoàn mỹ cho nên mới có thể kích phát thoải mái hòa cầu hơn nữa còn bảo trì ở trạng thái như thế này lực lượng tinh thần doanh thừa phong nhỏ giọng nói không thể tưởng tượng được ta cũng có một ngày nắm được lực lượng tinh thần trong tay đương nhiên hắn có thể làm được điều này không chỉ có riêng lực lượng tinh thần của mình mà trong quá trình này không thể thiếu năng lực tính toán cường đại của trí linh nếu như không có nó tính toán mức năng lượng như vậy doanh thừa phong căn bản không có khả năng không chê chân khí tới mức này thanh âm trí linh một lần nữa vang lên rất xin lỗi phải nhắc nhở ngươi khả năng khống chế của ngươi đã gần tới cực hạn nếu như ngươi tiếp tục giữ nguyên thì chỉ sợ sẽ gây họa doanh t h ừ a phong hơi giật mình hắn lúc này mới phát hiện hỏa cầu trong lòng bàn tay hắn đang không ngừng hấp thu lực lượng ngoài ngoại giới hơn nữa nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên giống như đang ở gần một cái hỏa lò sắc mặt hơi biến đổi hắn vội vàng thu liễm lại chân khí một lát sau hỏa cầu ở lòng bàn tay càng lúc càng nhỏ đi cuối cùng hoàn toàn biến mất đây chính là do doanh thừa phong không c h ế chân khí đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể làm được ở trong quá trình này chỉ cần không thể khống chế được một chút thôi là lực lượng khổng lồ của hỏa cầu sẽ phát nổ với nhiệt độ của nó tỏa ra hơn nữa lực phá hoại thì chỉ sợ cả căn phòng của hắn trong nháy mắt bị thiêu dụi may m à trí linh kịp thời nhắc nhở cho nên lúc này mới tránh được một hồi đáng tiếc phù thở dài một hơi thân hình doanh thừa phong nhoáng lên một cái cả người đã rời khỏi phòng Quỷ ảnh bộ phần đầu của bộ pháp này cũng không có bao nhiêu điểm mạnh nhưng phần sau lại bắt đầu có chút quỷ dị trước khi chân khí của hắn đạt tới thất tầng doanh thừa phong chỉ học được tầng đầu tiên đó là đem một lượng lớn chân khí trong nháy mắt ngưng tụ lại rồi phong thích ra ngoài làm cho tốc độ của hắn ở một khoảng thời gian ngắn nâng lên cả chục lần mà giờ phút này sau khi may mắn khó hiểu nắm giữ được lực lượng tinh thần doanh thừa phong và trí linh liên thủ thì mức khống chế chân khí đã đạt tới tình trạng khó tin lúc này doanh thừa phong bắt đầu di chuyển đem tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài đưa vùng không gian xung quanh người bao phủ lấy ở trong không gian này não v ư ợ t doanh thừa phong giống như một chiếc gương đem tất cả những hình ảnh miêu tả lại hắn có thể nhìn thấy từng cọn g cỏ lay động dù là nhỏ nhất có thể nhìn thấy con chim đang bay lượn ở trên cao có thể nhìn thấy đàn kiến ở xa xa đang không ngừng bận rộn có thể nhìn thấy gió ở xung quanh thân thể đang không ngừng chuyển động chỉ cần ở trong khu vực không gian này xuất hiện cái gì vô luận là hữu hình hay vô hình đều hiện lên trong đầu của hắn nhưng mà chuyện làm doanh thừa phong phải ngạc nhiên vui mừng vẫn còn chưa chấm dứt tinh thần lực lượng của hắn và trí linh kết hợp lại không gian xung quanh lập tức được chia làm từng ô một giờ phút này doanh thừa phong thậm chí còn có một loại cảm giác mình đang hóa thân thành người máy hắn có thể trong nháy mắt thu thập tư liệu trong không gian hơn nữa chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiến hành tính toán vừa đưa ra phán đoán hắn có thể xác định điểm dừng chân tiếp theo cùng với những phản ứng khác nhau vào giờ phút này hắn cảm thấy mình giống như thượng đế có thể nắm giữ hết thể nắm m giữ lúc này hắn vận dụng chân khí chỉ bằng một phần trăm so với trước kia nhưng tốc độ phát huy ra càng thêm mau lẹ hơn bởi vì mỗi một phần chân khí trong cơ thể hắn đều được dùng một cách thích hợp không còn có chút lãng phí nào tốc độ doanh thừa phong càng lúc càng nhanh hắn ở trong rừng rậm di chuyển mau lẹ hơn nữa hắn còn đang hưởng thụ cảm giác này giống như toàn bộ thân hình dung nhập vào tự nhiên một lúc lâu sau hắn mới ngừng lại đảo mắt nhìn quanh hắn đã đi sâu vào trong rừng không thể nhận rõ ra mình đang đứng ở đâu nữa nhưng doanh thừa phong cũng không hề lo lắng bởi vì có trí linh tròn nên chỉ cần là nơi hắn đi qua thì vĩnh viễn không thể quên vô luận thế nào hắn cũng không có khả năng bị lạc ở nơi này hơn nữa ở trong hoàn cảnh này đối với hắn không hề nghi ngờ gì chính là tốt nhất hít sâu một hơi thân thể doanh thừa phong bắt đầu động mỗi một lần động đê nhẹ nhàng linh hoạt tuy rằng hai chân đang không ngừng tiến về trước nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như hắn đang lui về phía sau theo đó thân thể hắn chợt biến mất chỉ để lại chỗ vị trí mình vừa đứng một đạo tàn ảnh khi thần hình hắn một lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh một cây đại thụ cách chỗ cũ mấy trượng hắn giơ hai tay lên nhẹ nhàng vung lên một đoàn hỏa cầu trong nháy mắt được ngưng tụ trong lòng bàn tay lòng bàn tay hắn hướng về phía trước đây ra đoàn hỏa cầu đó lập tức bay đi kỳ lạ chính là hỏa cầu đó không ngừng tạo thành hấp lực hốt lấy một loại lực lượng thần bí nào đó ở xung quanh khiến cho h uy lực của nó càng lúc càng mạnh tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng hỏa cầu va mạnh vào một thân cây đại thụ nó chẳng những tạo thành một lỗ thủng lớn ở trên thân cây hơn nữa còn thiêu đốt cái cây đó hai mắt doanh thừa phong sáng ngời lên cổ tay hắn hơi lật một đạo hào quang màu trắng xuất hiện ở trước người chân khí khổng lồ không ngừng dung nhập vào trong trường kiếm linh khí thanh trường kiếm ở trong tay hắn dường như sống lại rồi hóa thành vô số những kiếm quang hắn k h ẽ quát một tiếng kiếm quang giống như mưa tầm tã phủ xuống cây đại thụ c ù g xa kiếm pháp mỗi một kiếm quang giống như mỗi một viên sỏi nhanh chóng bao trùm lấy lửa trên cây đại thụ kia c ù g xa kiếm pháp chẳng qua chỉ là một bộ chiến kỹ bình thường mà thôi nhưng nó ở trong tay doanh t h ừ phong lại có thể phát huy ra uy lực cường đại vô cùng lúc này vô tận kiếm quang xuất hiện lập tức ngăn chặn sự lan tràn của ngọn lửa ngọn lửa do hỏa diễm quyền tạo thành tuy rằng cường đại nhưng lại giống như cây không có dễ để hút nước mà doanh thừa phong hiện giờ thi triển cuồng xa kiếm pháp quần quận không dứt, lấy khí thế không thể ngăn cản chặn đứt thế lan của lửa vù vù vù trong hư không t r u y ề n tới những tiếng xe gió trói thai kiếm quang linh hoạt sắc bén tràn ngập trong thiên địa ước chừng một khắc đồng hồ sau kiếm quang dần mất đi rồi một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật bay lên cao Nó ở giữa không trung phận hình tròn từ trong đó rơi xuống. Doanh thừa phong nhảy lên cao, trường kiếm nhanh chóng tra vào vỏ, hắn ở giữa không trung phận hình tròn kia tạo thành một thanh trường thương. đó ở mở ở giữa giữa rơi kiếm lại kia ra, ba thừa cao, cha ba hợp từ tổ tạo một bộ bộ vào vỏ, sắc trường thương vào trong tay doanh thừa phong đột nhiên buộc phát ra sát khí cường đại không gì sánh nổi cỗ sát khí linh hoạt sắc bén này dâng lên chính là do hắn chém giết vô số sinh linh mới có thể ngưng tụ lại thành cỗ sát khí này bình thường doanh thừa phong có thể ẩn giấu cỗ khí tức này hoàn toàn nhưng bây giờ hắn cầm phách vương thương ở trong tay cả người lại theo bản năng nhớ tới việc trải qua ở lang cốc và bức huyệt hơn nữa hiện giờ được lực lượng tinh thần khổng lồ kích phát cỗ sát khí kia càng không chút kiên g kỵ trào ra ngoài hơn nữa nó so với di vãng còn nhiều hơn mấy lần nếu lúc này có một vị võ sĩ cùng giai đứng ở trước mặt doanh thừa phong như vậy sợ rằng sẽ bị cỗ sát khí sắc bén này dọa cho sợ h a i mất ánh sáng màu hồng l ó e lên ở đầu trường thương tỏa ra màu sắc đỏ tươi của lửa sẽ không gian lao về phía trước một cố khí lưu dường như trở thành thực chấn hung hăng đánh mạnh lên cây đại thụ ở phía xa bá trượng ngay sau đó trên thân cây phát ra một tiếng vang trầm đục ở trên đó xuất hiện chiếc lỗ thủng một cách q u ỷ dị uy lực một thương lại cường đại tới như vậy a hai chân hắn hạ xuống đất doanh thừa phong đã muốn nhờ vào lực lượng của phách vương thương lao ra ngoài hai tay lần lượt thay đổi tư thế không ngừng đánh lên thân trường thương trường thương giống như một chiếc phong hỏa lân lấy doanh thừa phong làm trung tâm ở trong một trượng hai thước không ngừng có hỏa chi lực xuất hiện thất tầng chân khí tuy rằng chỉ hơn một cấp so với lục tầng nhưng đây là một cửa ải mà hiếm người vượt qua được một khi đạt tới một bước này chân khí trong cơ thể đã có biến đổi về chất lúc này chân khí trong đan điền doanh thừa phong không ngừng tuân ra không chút keo kiệt chuyển sang trường t h ư ờ n g làm cho doanh thừa phong có cảm giác vô cùng thoải mái cùng lúc đó tinh thần lực lượng của hắn cũng được phóng thích ra không giữ lại chút nào hơn nữa khi dung hợp với trí linh Trong một không gian nhất định đã tạo thành thế giới quỷ dị, tất cả mọi động thái trong không gian định giới đã dị, quỷ chương tám mươi bảy khí đạo tông khi doanh thừa phong ở trong rừng quay về nhà thì mặt trời đã ngả về tây ánh nắng cuối chiều đang dần lịm tắt đi tuy rằng trải qua một hồi tận tình phát tiết nhưng trong lòng doanh thừa phong vẫn hưng phấn dị thường lần này doanh thừa phong tân chức thất tầng cảnh giới thu hoạch được quá lớn không chỉ tu vi tăng tiến mà trọng yếu nhất chính là thân thể của hắn đã chân chính tiếp xúc được với lực lượng tinh thần trước ngày hôm nay doanh thừa phong mặc dù có thể lợi dụng trí linh để sử dụng một ít tinh thần lực lượng nhưng mà cái loại lực lượng này dù sao cũng không phải là tự thân hắn có trí linh sử dụng tinh thần lực lượng tuy rằng có thể cùng với hắn tạo thành độ phối hợp nhất định tuy nhiên lại không thể đạt tới cảnh giới an ý không có kẽ hở lực lượng tinh thần cường đại và năng lực tính toán của trí linh sau khi dung hợp đã làm cho chiến lược của doanh thừa phong trong nháy mắt tăng lên một bậc thang lớn hơn nữa doanh thừa phong tin tưởng trải qua không ngừng cọ sát hắn ở phương diện này có tiềm lực còn lớn hơn nữa đương nhiên quan trọng nhất cũng không phải là vũ kỹ mà sau khi có được lực lượng tinh thần chân chính hắn đã có thể biến thành một gã linh sư hàng thật giá thật cho dù sau này không có trí linh trợ giúp thì với năng lực và học thức của hắn hiện nay cũng có thể miễn cưỡng trở thành một gã linh sư có thể quán linh sĩ cấp linh khí lúc này đây tu vi chân khí tăng lên đối với hắn có nhiều chỗ tốt không tưởng ngay cả với tâm tình trầm ổ n hơn tuổi thật thì vẫn không nén nổi sự mừng rỡ như điên vừa mới về tới nhà một lão b ụ c nhân tiến ra đón r ồ n r ậ p nói thiếu gia nhị lao gia đã tới đây hơn nửa ngày đang tìm ngài ở khắp nơi thiếu gia nhanh đi gặp người đi nhị lao gia tự nhiên chính là doanh lợi đức tuy rằng hắn là đệ đệ của doanh lợi hầm nhưng bởi vì quan hệ tới thực lực bản thân cho nên ở trong doanh gia địa vị không thể nghi ngờ gì chính là cao nhất đặc biệt là ở trong lòng những người hầu địa vị của hắn giống như một vị thần không thể với tới cho nên khi hắn tự mình tìm tới doanh thừa phong lập tức đã kinh động tới mọi người trong phủ doanh thừa phong khẽ gật đầu trong lòng khẽ động lực lượng tinh thần đã phóng ra ngoài ngay sau đó hắn lập tức cảm ứng được trong p h ò n g khách có ba cỗ khí tức rất quen thuộc đấy chính là những thân nhân duy nhất của hắn ở trên thế giới này phụ mẫu và chú doanh lợi đức trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi lực lượng tinh thần quả nhiên khác với tu vi chân khí năng lực cảm ứng đơn thuần này đã hơn xa so với chân khí có thể với tới cất bước đi vào hắn không chút do dự tiến vào phòng khách doanh thừa phong hướng về phía ba vị trưởng bối thi lễ nói cha mẹ chú doanh lợi hâm khét cười trên mặt hắn tràn ngập vẻ vui mừng nói thừa phong ngươi gần đây làm được chuyện gì tốt vậy ha ha có thể khiến cho nhị đệ không ngớt lời khen ngợi ngươi quả là tốt tốt lắm mẫu thân hắn từ bội hân mỉm cười nói chú quá khen sợ rằng sẽ làm hư tiểu hài t ử mất khoe miệng doanh thừa phong hơi co giật một chút hắn rất muốn nói một câu bất kể là tuổi thật của hắn hay tuổi của cô thân thể này cùng với ba chữ tiểu hài t ử chẳng có chút xíu liên hệ nào với nhau nhưng nhìn ánh mắt từ bội hân toát ra vẻ lo lắng hắn cũng chỉ có thể nhốn vai không nói lời nào xem ra ở trong mắt mẫu thân bất kể hắn có lớn tới mức nào thì vẫn là một đứa bé doanh lợi đức bật cười nói tàu tàu yên tâm đi thừa phong là một tiểu tử trầm ổ n nhất mà đệ từng gặp tuyệt đối sẽ không vì thế mà kiêu ngạo tự mãn đâu hai vợ chồng doanh lợi hâm khẽ gật đầu đồng ý có thể được doanh lợi đức thừa nhận như thế bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn rồi doanh lợi đức đứng lên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tỉ mỉ doanh thừa phong dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì đó nếu như là một thiếu niên bình thường mười lăm mười sáu tuổi thì sợ rằng dưới cái nhìn soi mói như thế đã không biết làm sao cả người trở nên l u n g túng nhưng doanh thừa phong lại khác hắn thản nhiên đ ứng trên miệng thủy chung vẫn treo một nụ cười thản nhiên không một chút nào bị ảnh hưởng doanh lợi đức gật đầu hài lòng nói thừa phong ngươi thành công rồi sao mỉm cười doanh thừa phong nói không phụ sự kỳ vọng của chú doanh lợi đức vướng mày hắn vỗ mạnh tay nói không hổ là cháu trai của ta quả nhiên không làm ta thất vọng xem ra hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan quả nhiên là có hữu dụng doanh thừa phong cười mà không nói gì thượng phẩm dưỡng sinh đan thứ này ở trên người hắn có hơn mười viên nếu như dựa vào nó để đột phá như vậy hắn đã đột phá ở trong kỳ liên sơn mạch rồi doanh lợi đức xoa xoa hai tay với nhau dường như hưng ơ phấn vô cùng hai vợ chồng doanh lợi hâm kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau bọn họ rất quen thuộc với tính tình của đệ đệ mình ở chung với nhau nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn thất thố như thế mà việc này rõ ràng cùng với đứa con bảo bối của bọn họ có quan hệ tự nhiên là làm cho bọn họ vừa kinh ngạc vui mừng lại vừa có chút lo lắng sau một lát doanh lợi đức thở dài một hơi nói thừa phong n g ư ơ i chuẩn bị một chút ngày mai theo ta tới tổng đàn tông môn ta sẽ đưa ngươi đi tham gia nghi thức nhập môn vào tháng sau doanh lợi hâm a lên một tiếng nói nhị đệ thừa phong cũng có tư cách gia nhập khí đạo tông sao doanh lợi đức gật mạnh đầu nói không sai hiện giờ tu vi chân khí của thừa phong đã đạt tới thất tầng đạt được yêu cầu thấp nhất để gia nhập tông môn hai vợ chồng doanh lợi hâm đưa mắt nhìn nhau cho dù bọn họ chính thai nghe được cũng không dám tin tưởng a i làm cha mẹ của doanh thừa phong bọn họ mặc dù không thể học vũ kỹ nhưng đối với tình huống của con trai mình lại hiểu được chút ít tiểu tử này trước đây năm năm tu luyện chân khí kết quả cuối cùng vẫn là kẻ vô tích sự năm năm thời gian tu vi vẫn dừng ở nhất tầng chân khí ngay cả bọn họ có khuyên bảo thế nào doanh thừa phong cũng chưa từng bưng bỏ tu luyện nhưng ở trong một năm qua doanh thừa phong đột nhiên đột phá được chướng ngại tu vi phảng phất như cưới tên lửa bay lên một đường thưởng tiến chứ không hề dừng lại mấy tháng trước mới chỉ là tam tầng m à thôi nhưng chỉ chớp mắt đã biến thành thất tầng chân khí hơn nữa đạt tư cách gia nhập khí đạo tông biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế dù là trước đây có chút dự đoán được thì vẫn như trước làm cho người ta khó tin nổi doanh lợi đức nhìn anh trai và chị dâu một cái cười nói đại ca đại tẩu thừa phong có thể liên tiếp đột phá tự nhiên là do sự cố gắng của hắn ngoài ra còn một ít cơ duyên xào hợp hắn dừng lại một chút nói hai người nên cao hứng vì nó mới đúng doanh lợi hâm liên tục gật đầu trần c h ờ một chút nói nhị đệ thừa phong tuy rằng tu vi đã đạt được yêu cầu thấp nhất nhưng nó có thể tiến vào khí đạo tông sao khí đạo tông chính là đại môn phái nhất đẳng ở quanh đây điều kiện tuyển chọn của bọn họ cực kỳ hà khắc ngày trước ba người tham gia nghi thức nhập môn cũng là mạo hiểu mới q u a được còn doanh thừa phong mặc dù tu vi bây giờ đã đạt đủ yêu cầu nhưng tuổi của nó lại không khỏi khiến cho người ta phải lo lắng doanh lợi đức cười ha hả vỗ ngực cam đoan nói đại ca đại tẩu hai người yên tâm người khác thì còn chưa chắc đã thông qua được nghi thức nhập môn nhưng doanh t h ử a phong thì nhất định có thể nghe doanh lợi đức khẳng định thuyết phục như thế chút bàng hoàng trong lòng hai người doanh lợi hâm mới tan đi doanh t h ử a phong sau khi được ba vị trưởng bối dặn do mới ngoan n g o ã n quay về phòng lúc này khi nhìn thấy cái giường lớn thì cơn buồn ngủ cũng g ặ p đến hắn mau chóng ngã người xuống giường rồi ngủ lúc nào không biết từ khi tiến vào kỳ liên sơn mạch tới nay tinh thần doanh t h ử a phong vẫn luôn duy trì ở trạng thái cảnh giác cao độ tuy nói khi hắn ngủ đã có trí linh canh chừng không đến mức để hắn đang ngủ say bị người ta đánh lén nhưng dưới tình huống như vậy vô luận thế nào doanh thừa phong cũng không thể yên ổn ngủ được mà từ lúc ở trong kỳ liên sơn mạch trở về hắn đã lập tức sang bái phòng trương minh vân đại sư theo đó lại đột phá cảnh giới rồi ra ngoài thí luyện công pháp từ đó tới giờ hắn thật sự đã sớm mệt mỏi vô cùng doanh thừa phong ngủ thăng một mạch tới ngày hôm sau khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại trải qua một giấc ngủ ngon thân thể hắn sau một tháng mệt mỏi cuối cùng cũng được thả lỏng tinh khí thần đồng thời lên tới trạng thái cao nhất doanh lợi đức cũng hiểu lòng người lão cũng không thúc giục mà chờ khi hắn tự động tỉnh dậy mới dẫn hắn rời khỏi tam hạ thôn hai chú cháu cưỡi ngựa nhanh chóng di chuyển về phía tổng đàn khí đạo tông dọc theo đường đi doanh lợi đức thao thao bất tuyệt giảng giải về lịch sử huy hoàng của khí đạo tông cùng với những chú ý sau khi tiến vào đó doanh lợi đức ngưng thần lắng nghe đem từng lời của hắn ghi nhớ ở trong lòng chỉ có điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là từ đầu tới cuối doanh lợi đức cũng không hề đề cập tới nghi thức nhập môn theo hắn biết khi đạo tông tuy rằng mỗi tháng đều tuyển một ít võ sĩ nhập môn nhưng mà bọn họ không phải có bao nhiêu là tuyển bấy nhiêu mà chính là nghiêm khắc sàng lọc vô luận là võ sĩ tán tu hay là có quan hệ với cao thủ võ tu thì trong khi thông qua nghi thức nhập môn đều được đối xử bình đẳng với nhau thất tầng chân khí chẳng qua chỉ là một cái tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi chứ cái đó ra còn có rất nhiều yêu cầu và điều kiện n g à y trước ba người doanh h ả i đ ả o trước khi tiến hành khảo hạch vào khí đạo tông doanh lợi đức đều vẻ mặt trầm trọng may mắn ba người vận khí không tệ thực lực cũng không kém cho nên chỉ một lần duy nhất cả ba đã thông qua làm cho doanh lợi đức mặt mày hớn hở mất vài ngày nhưng hiện giờ doanh lợi đức chẳng những không đề cập tới tự nhiên làm cho doanh thừa phong có chút lo lắng trầm ngâm một chút doanh thừa phong thử hỏi chú nghi thức nhập môn có cái gì phải chú ý ạ nghi thức nhập môn doanh lợi đức hơi giật mình sau đó lại bật cười nói không cần nghĩ tới nó nghi thức này đối với ngươi chẳng qua chỉ là một hồi đi dạo thôi người ta nói như thế nào thì ngươi làm như thế sau khi khảo hạch xong chỉ cần đợi tin tốt là được doanh thừa phong khẽ giật mình nói vì sao hạ doanh lợi đức tức giận chừng mắt với hắn nói ngươi đã bái trương minh vân đại sư làm sư phụ cũng đồng nghĩa với việc bản thân có tiềm lực và thiên phú trở thành l i n h sư chẳng lẽ ngươi nghĩ môn phái sẽ cự tuyệt người sao doanh thừa phong lúc này mới thoải mái nếu như hắn có thân phận là võ sĩ bình thường thì có thông qua nghi thức nhập môn hay không còn khó nói nhưng nếu như lấy thân phận linh sư tương lai để gia nhập chỉ cần phụ trách khảo hạch không bị ấm đầu sẽ không bao giờ cự tuyệt hai người ra roi thuốc ngựa trong vòng mấy ngày mới tiến nhập được vào cốc khẩu lớn sau khi đi qua cốc khẩu rộng lớn doanh thừa phong ngẩng đầu lên nhìn ở chỗ ngọn núi phía xa ánh sáng mặt trời chiếu xuống mấy chữ được khắc trên đó làm tỏa ra ánh sáng màu vàng trói lỏi khí đạo tông Trưng 88, đối đầu. doanh lợi đức xuống ngựa hướng về phía ngọn núi ở đằng xa khẽ không n ờ i thái độ cung kính không gì sánh được thừa phong cháu lần đầu vào núi cũng nên túi đầu vái đi doanh thừa phong lắp bắp trong miệng mấy từ tuy rằng ấn tượng của hắn đối với khí đạo tông còn lâu mới được như chú nhưng lúc này lại không dám làm trái nhìn theo động tác của chú hắn cũng làm ra hành động tương tự ha ha doanh huynh lại tới nữa à đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng cười to ở xa vang lên rồi mấy con tuấn mãi nhanh chóng chạy tới doanh lợi đức hơi giật mình sắc mặt hắn lập tức trở nên ông trầm trong lòng doanh thừa phong khẽ động biết người tới khẳng định không phải là kẻ khó đối phó hơn nữa quan hệ của hai bên tương đối s u n g khắc trong nháy mắt mấy con tuấn mã kia lần lượt chạy tới kẻ cầm đầu là một trung niên đại hán hàng lông mày rậm rạp giống như dính liền với nhau nhìn qua trông có vài phần hung dữ mà ở sau hắn ba thanh niên trẻ tuổi ngồi im trên ngựa dùng ánh mắt kêu căng đánh giá hai người doanh lợi đức doanh lợi đức hử nhẹ một tiếng nói đan huynh chúng ta lại gặp mặt trung niên hán tử cũng không xuống ngựa ánh mắt chuyển xuống người doanh thừa p h ò n g đột ngột cười nói ngày mai chính là ngày bắt đầu nghi thức nhập môn của bồn tông ha ha doanh huynh lần này về đây là muốn mang theo môn hạ đệ tử tham gia hay sao doanh lợi đức không chút thay đổi sắc mặt nói ánh mắt đan huynh quả là tốt đúng là như thế trung niên hán tử nhúng mày nói doanh huynh đứa nhỏ này nhìn qua vẫn còn nhỏ t u ổ i a doanh lợi đức khẽ cười nói đan huynh đây là thừa phong cháu của ta năm nay nó mới mười sáu tuổi mấy ngày trước mới tấn thăng tới thất tầng chân khí cho nên doanh mộ dẫn hắn tới đây cho biết một chút ha ha chỉ là diễu qua sân khấu một chút thôi làm đan huynh phải chê cười rồi doanh thừa phong âm thầm bật cười chú mình nói chỉ ra có một nửa ý mà thôi hắn tới đây đúng là chỉ đi ngang sân khấu nhưng cũng không phải là không thông qua khảo hạch mà chính bởi vì hắn nắm chắc mình có thể tiến vào trong t ô n g môn nhưng n h ữ n g lời này lọt vào hai người khác lại nghe ra ý hoàn toàn không giống trung n i ê n hán tử nhìn doanh thừa phong một lúc trầm giọng nói một ư ơ i sáu tuổi đã tu luyện tới thất tầng chân khí cũng coi như là không tồi h ắ c xem ra doanh huynh cho hắn dùng không ít thứ tốt ta doanh lợi đức mỉm cười vừa không thừa nhận lại chẳng phủ nhận trên thực tế đúng là doanh thừa phong dùng không ít đăng dược nhưng những thứ này đều do hắn kiếm được không hề liên quan tới doanh lợi đức ba thanh niên ở trên lưng ngửa cuối cùng cũng đưa ánh mắt đánh giá doanh thừa phong thất tầng chân khí cũng là cùng tu vi với bọn họ nhưng tuổi của doanh thừa phong không nghi ngờ gì chính là ít hơn ba người bọn họ cho nên biểu hiện của bọn họ đều ẩn hiện vẻ căm thù và cảnh giác đan huynh lần này tới đây cũng là vì nghi thức nhập môn ngày mai sao ánh mắt doanh lợi đức đảo qua người trung niên hán tử rơi xuống ba vị thiếu niên ở đằng sau nói ánh mắt trung niên hán tử s á ngời n g lên vội vàng nói làm doanh huynh phải chê cười rồi đây là ba v ạ n bối của lao phu lần lượt tên lương thần chu trí và v ư ơ n g khởi ha ha ba người bọn chúng lần này tới đây chính là vì muốn cùng lúc gia nhập tông môn hắn nói lần trước gặp nhau ba đệ tử của doanh huynh đồng thời nhập môn cũng gọi là một hồi giai thoại ha ha đan mỗ làm sao có thể để cho người ta giành hết danh tiếng được doanh t h ừ a phong hơi giật mình vẻ mặt như đang cố nén cười chú một lần mang tới ba người doanh hải đ ả o đồng thời thông qua nghi thức nhập môn ở trong tam hạp thôn đã coi là một chuyện chấn động rồi c h ỉ không ngờ đến ở bên ngoài chuyện này cũng có người nhớ tới doanh lợi đức hử nhẹ một tiếng nói như thế đành mong đan huynh mã đáo thành công trung niên tráng hán cười lớn tiếng nói đó là nhất định dứt lời hắn khẽ gật đầu chào hai người bọn họ rồi thúc ngựa chạy đi trước ở sau hắn ba thanh niên kia cũng chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn doanh thừa phong một cái sau đó rồi thúc ngựa chạy theo chú bọn họ là ai vậy doanh thừa phong tò mò hỏi doanh lợi đức than nhẹ một tiếng nói trung niên hán tử kia gọi là đàn siêu đây là một trong những gã đối đầu với chú ở trong tông môn ai đây vốn là tranh giành giữa các hệ phái không thể tránh khỏi nhưng nguyên nhân trọng yếu cũng là do lúc chú còn trẻ tuổi đã đắc tội với hắn ngữ khí của doanh lợi đức có phần cảm khái dường như không có ý tứ nói rõ ràng doanh thừa phong mỉm cười nói chú đã đắc tội thì đắc tội rồi việc gì phải sợ doanh lợi đức hơi giật mình hắn cất tiếng cười to nói không sai cũng là ngươi nhìn ra đắc tội thì đắc tội rồi có gì đáng sợ chứ sau một lát hán thu liễm lại nụ cười vui vẻ nói thừa phong chú có chuyện muốn nhờ cháu chú có việc gì cứ nói doanh lợi đức gật đầu thanh âm thoáng giảm xuống nói cháu lần này tham gia nghi thức nhập môn không cần vội đem thân phận linh sư nói ra doanh thừa phong hơi giật mình nói vì sao ạ bởi vì trong nhập môn nghi thức có một cửa là luận võ tranh tài doanh lợi đức nhẹ giọng giải thích những người có tu vi cùng giai đều có thể khiêu chiến lẫn nhau ta muốn cháu tìm ta người bọn chúng đánh cho bọn chúng một trận lúc nói những lời này trong ánh mắt doanh lợi đức lóe lên một k i a hung quang sắp bén doanh thừa phong nhìn thấy thế thì thầm nghĩ chú n à y thường nhìn thì trầm ổn như vậy không ngờ trong lúc đối địch lại lộ ra vẻ t à n nhẫn như thế nhìn doanh thừa phong dường như có chút do dự doanh lợi đức vội vàng nói người yên tâm cho dù khiêu chiến thất bại nhưng lúc đó chỉ cần cháu tiếp tục lộ ra thiên phú và tiềm lực trở thành linh sư như vậy vẫn có thể tiến vào tông môn doanh thừa phong k h ẽ n h nết miệng cười nói chú chú yên tâm cháu nhất định sẽ thắng nếu tu vi chân khí vẫn như trước kia doanh thừa phong có lẽ còn có chút lo lắng nhưng từ khi kích phát được tinh thần lực lượng hơn nữa còn kết hợp hoàn mỹ với trí linh thì khi đối mặt với doanh lợi đức hắn vẫn cảm thấy mình dù đánh một trận vẫn nắm được phần thắng còn đối với những võ sĩ cùng giai hắn căn bản không để trong lòng doanh lợi đức h à i lòng gật đầu nói có lòng tin là tốt ha ha lấy ngươi tình huống lúc ngươi và thuốc giao thủ chỉ cần đem thực lực bản thân phát huy ra như vậy thì thủ thắng không phải là việc khó hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này cũng là vì coi trọng thiên phú tu luyện vũ kỹ của doanh thừa phong hắn tin tưởng đứa cháu thiên tài của mình tuyệt đối sẽ không làm mình thất vọng hai người nhanh chóng lên ngựa di chuyển thêm nửa ngày nữa mới thông qua cốc khẩu tiến vào trong đại hạp cốc này chiếm diện tích rất rộng đưa ánh mắt nhìn về phía xa chính là cánh đồng ruộng rộng lớn không thấy điểm cuối ở trong vùng rừng cây rậm rạp lại càng có những kiến trúc xa hoa đột ngột mọc lên từ mặt đất mặc dù phong cảnh cánh đồng ở đây so với tam hạp thôn đã khác nhau rất nhiều rồi hai người ở trên đường vội vàng dùng ngựa cả hai nhanh chóng tiến vào một tòa đ ì n h viện doanh t h ừ a phong chưa kịp xuống ngựa đã nghe được thanh âm vui vẻ và ngạc nhiên quen thuộc vang lên sư phụ trương xuân h i ể u từ trong sảnh chạy ra ở sau hắn còn có một ít gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc với doanh thừa phong một trong những gương mặt ấn tượng sâu đậm nhất với doanh thừa phong chính là lâm tiểu tú ra mắt doanh sư thúc đám người lâm tiểu tú không người thi lễ thái độ có phần thân thiết doanh thừa phong âm thầm gật đầu đây cũng là do độ thân quen tạo ra tuy rằng đều là môn hạ của khí đạo tông nhưng doanh lợi đức khi gặp đan siêu hai người đều không để vãn bối của mình thi lễ với đối phương nhưng đến đây thậm chí không cần ai dạy đám người lâm tiểu tú cũng chủ động thi lễ chào doanh lợi đức hơi gật đầu tùy ý nói tiểu tú lâm sư huynh đâu lâm tiểu tú vội vàng nói gia phụ vãn bối còn đang bế quan tu luyện lão nhân gia nói trong khoảng thời gian này bất kể chuyện gì cũng không được quấy dày doanh lợi đức đối với điều này cũng không cảm thấy gì ngoài ý m u ố n hắn nhẹ giọng nói thấn thăng sư cấp cường giả là đại sự bậc nào cẩn thận như vậy cũng không phải là chuyện thừa ai hát hy vọng lâm sư huynh có thể thành công như thế nhất mạch chúng ta lại có thêm một vị trưởng lão rồi đám người lâm tiêu tú liên tục gật đầu đặc biệt là lâm tiểu tú ánh mắt lại càng mong chờ lâm tự nhiên là phụ thân của hắn nếu như phụ thân hắn có thể tấn thăng cảnh giới cao hơn như vậy người được lợi lớn nhất chính là hắn xuân h i ể u hai đứa hải đào ở trong nội tông có tốt không doanh lợi đức quay sang hỏi trương xuân h i ể u vội vàng nói hải đào sư huynh tư chất hơn người đã được tuyển vào chấp pháp đội hiện đang ở chấp pháp đường tu luyện còn hải khang sư đệ gia nhập liệt hòa đường nghe nói vẫn còn đang thí luyện t r o n g kỳ liên sân mạch doanh lợi đức c h ầ m rãi gật đầu nói không tồi biểu hiện của bọn hắn không làm ta thất vọng ngươi cũng phải nỗ lực lên không thể thua kém bọn chúng trương xuân hiệu thật thà cười nói vâng sư phụ mấy người tiến vào đại sảnh doanh lợi đức ngồi ở vị trí chủ vị trầm giọng hỏi tiểu tú nghi thức nhập môn ngày mai chuẩn bị thế nào rồi lâm tiểu tú cười khổ một tiếng nói sư thúc tình huống có chút không ổn doanh lợi đức hơi giật mình nói cái gì không ổn lâm tiểu tú nói trong nghi thức nhập môn lần này có vài chục vị giám khảo hơn nữa chủ trì chắc thí tiềm lực là một trong những trưởng lão của c h ư ơ n g hệ nếu như bọn hắn muốn ở phương diện này làm khó chúng ta chúng ta thật sự sẽ gặp khó khăn doanh lợi đức hơi nhăn mặt lại nhưng lập tức bình tĩnh đúng như hắn nói từ trước doanh t h ừ a phong nắm giữ thân phận linh sư thì cho dù là thí nghiệm tiềm lực thất bại cũng không quan trọng dù thế nào hắn cũng được tông môn thu nhận hơn nữa còn trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử thân phận linh sư là một đòn trí mạng ít nhất ở trong khí đạo tông địa vị là cao cao tại thượng gặp thần sát thần phật cản giết phật ta lâm tiểu tú tiếp tục nói ngoại trừ bọn họ nắm giữ chắc t h í tiềm lực còn lại biến hóa cũng không lớn những sư đệ chuẩn bị tham gia nghi thức nhập môn hy vọng đều có thể thuận lợi thông qua doanh lợi đức khe máy động hắn trầm ngâm nửa ngày trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói ha ha trường lao trương hệ nắm giữ chắc thí tiềm lực quả là tốt ta lâm tiểu tú trương xuân h i ể u và đám người bên dưới đều đưa ánh mắt nhìn nhau thật sự không nghĩ ra được có gì tốt doanh lợi đức hơi cười chỉ là giờ phút này nụ cười trên môi hắn tràn ngập hương vị âm mưu t h ừ a phong người hãy nghe cho kỹ nghi thức nhập môn của bùn tông tiến hành như thế này khi n g ư ờ i tham gia chắc thí tiềm lực hãy tận lực làm đi doanh thừa phong trận tròn mắt trong lòng hắn thầm than quả nhiên là người nào cũng có hai mặt khi rời khỏi tam h ạ thôn chú mình cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt âm hiểm nhất chương 89, n g h i thức nhập môn thung lũng nguy nga hùng tráng được kẹp giữa hai bên vách núi giống như một cánh chim đang bổ nhào xuống phảng phất như nó muốn che kín toàn bộ thế giới bên dưới thung lũng nhìn đám mây bao phủ cảnh sắc xung quanh doanh thừa phong nợ nụ cười trương xuân h i ể u thấy vậy thì nói thừa phong sư đệ n g ũ huynh lần đầu tới đây tham gia nghi thức nhập môn cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn ha ha khí đạo tông không hổ là đại môn phái số một trọng địa sơn môn hơn xa so với người tam hạp thôn chúng ta có thể nghĩ doanh thừa phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại không nghĩ thế đối với trương xuân hiệu mà nói cảnh sát nơi này quả thật cũng được gọi là hoành tráng nhưng đối với doanh thừa phong một kẻ đã trải qua hai kiếp người thì còn cảnh nào chưa nhìn thấy chứ chẳng qua nhìn trương sư huynh nhiệt tình như thế hắn cũng chỉ đành cười ngây ngô rồi gật đầu mà thôi cách đó không xa ít nhất có hơn ba trăm người tụ tập một chỗ biểu tình những người này rất khác nhau có người thì cười t u é t miệng tỏ vẻ không hề quan tâm cũng có người trao mạch bộ dáng khẩn trương vô cùng có người thì làm bộ c h ấ n tính nhưng vẻ mặt lại bán đứng suy nghĩ của hắn trương xuân h i ể u nhìn những người này mà thở dài một tiếng nói danh tiếng bùn tông quá lớn cho nên mỗi tháng mở nghi thức nhập môn luôn có rất nhiều tán tu võ sĩ tìm tới kiếm vận may chẳng qua hắn lắc đầu nói trong số bọn họ những người có thể chính thức gia nhập tông môn cũng rất ít ỏi mười người có thể được một hai người đã là rất giỏi rồi hai mắt doanh thừa phong sáng ngời lên từ trong lời trương xuân hiểu hắn biết được vị sư huynh của mình đối với phần đông tán tu ở đây cho rằng địa vị của mình cao hơn một bậc nhưng hắn lại không cho rằng như thế tán tu võ sĩ số lượng tuyệt đối là nhiều nhất trong đám người này tốt xấu lẫn lộn với nhau tuy rằng tuyệt đại đa số có thực lực hạn chế nhưng bởi vì số lượng của bọn họ quá khổng lồ cho nên khẳng định có một ít người sẽ chiếm được những kỳ nộ g không ngờ tới khiến cho người ta phải hâm mộ chính như doanh thừa phong kiếm được ba bản bí t c h kia cùng với tấm thuẫn lấy được từ trên người tên lý đại ca chết trong tay đoạt mệnh phong đều là những tinh phẩm cực kỳ hiếm thấy đặc biệt là ba bản bí tịch càng làm cho doanh thừa phong có cảm giác mơ hồ chúng không hề bình thường cho nên hắn cũng không hề coi thường những tán tu võ sĩ này mà ở chỗ xa hơn ở trong chỗ đám người đang đứng t ú n năm t ụ ba ánh mắt doanh thừa phong nhanh chóng bắt gặp được ba đạo thân ảnh quen thuộc lương thần chu trì và vương khởi đang ngạo nghệ đứng một chỗ từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức mánh liệt ngoại trừ một ít người quen ra thì chẳng có ai dám tới gần ánh mắt trương xuân h i ể u cũng có thêm vài phần ngưng trọng hắn trầm giọng nói thừa phong sư đệ ba người này là môn hạ trẻ tuổi mới quật khởi của trương hệ suất đạo mấy năm bọn họ đã tạo thành danh tiếng không nhỏ lần này tham gia nghi thức nhập môn ba người bọn họ chắc chắn sẽ thuận lợi thông qua doanh thừa phong hơi giật mình thế mới biết ba kẻ này không phải là loại vô danh chẳng qua nhìn chung quanh bọn họ có vô số người vây quanh thì chỉ biết rằng bọn họ khác thường thôi sư đệ lần này sư phụ để ngươi khiêu chiến ba người bọn họ trương xuân hiểu hơi do dự một chút nói ngươi có nắm chắc không doanh thừa phong cười nhẹ nói không dám nói hoàn toàn nắm chắc nhưng chú đã nói với đệ như vậy thì đệ sẽ toàn lực làm trương xuân hiểu liên tục gật đầu nói không tồi việc sư phụ phân p h ó chúng ta phải toàn lực làm chỉ có điều việc này khó khăn rất lớn ba người bọn chúng có danh tiếng rất cao cho dù là ngu huynh tự mình ra tay cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng hắn là đồng môn sư huynh đệ với doanh thừa phong mấy năm cho nên đối với tiểu sư đệ mình cũng có hiểu biết nhất định mặc dù một năm nay tu vi của sư đệ đã có bước tiến mạnh mẽ nhưng mà một người vừa mới tấn giai thất tầng chân khí gặp phải kẻ đã tấn thăng lâu ngày thì khả năng thủ thắng sẽ rất nhỏ đờ cờ chuyện ôn lại http như nhìn thấu lo lắng trong lòng sư huynh mình doanh thừa phong an ủi sư huynh yên tâm tiểu đệ cho dù không đủ thực lực nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề trương xuân hiệu lúc này mới nhớ tới thân pháp quỷ dị khó lường mà doanh thừa phong thi triển lúc còn ở trong kỳ liên sân mạch đúng như lời doanh thừa phong nói chỉ bằng vào thân pháp xuất thần nhập hóa như thế cũng đủ để hắn tự bảo vệ mình c o n g đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng t r u n g mạnh mẽ vang lên ở trong đại điện trước mặt mọi người một vị lao nhân thản nhiên từ trong đi ra bước đi của lao rất phong thả trên mặt phủ đầy những nếp nhăn giống như một lao nông dân không có gì khác biệt nhưng người này xuất hiện phối hợp cùng tiếng chung làm cho toàn trường trở nên im lặng không một tiếng ồn lao giả đứng lại hắn mở hai mắt ra ánh mắt trầm đục của lao không ngờ lại bắn ra một tia quang mang sáng ngời cái nhìn sắc bén linh hoạt phảng phất như một mũi tên đảo qua từng người một giờ phút này không nghi ngờ gì lao chính là tiêu điểm ở đây cho nên tất cả mọi người đều cảm ứng được biến hóa trong ánh mắt của lão vào giờ k h ắ c này trong lòng tất cả những người ở đây đều dâng lên một suy nghĩ quỷ dị trong đầu vị lao nhân có ánh mắt linh hoạt sắc bén này chính là đang nhìn bản thân mình phản ứng của những người ở đây không giống nhau có người không dám nhìn túi lầu xuống nhưng cũng có người cố lấy dũng khí nhìn lại tuy nhiên chỉ sau một lúc r ằ n g co chút dũng khí vừa mới vất vả có được lập tức bị ánh mắt đó làm cho tiêu tan đi phảng phất như trong nháy mắt toàn bộ những người trong sân đều túi lầu xuống không một ai dám nhìn thẳng vào láo giả chẳng qua chỉ có duy nhất một ngoại lệ trong ánh mắt lạnh lùng của doanh thừa phong ẩn hiện một tia điên cuồng sắc khí được ngưng tụ do chém giết vô số sinh linh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ở cái nhìn chăm chú của láo giả này cả người doanh thừa phong đều nhanh chóng cảm nhận được uy hiếp cường đại loại cảm giác này hắn tương đối quen thuộc bởi vì đây là tinh thần lực lượng vị lao giả không biết tên này vừa xuất hiện đã sử dụng tinh thần lực lượng thi triển uy áp lên tất cả mọi người hơn nữa không ngờ tinh thần lực lượng của lão lại mạnh như vậy có thể bao phủ toàn bộ quảng trường rộng lớn dưới cái lực lượng áp bách của tinh thần lực lượng giống như thực chất này gần như không ai có thể chịu được nổi chứ đừng nói là phản kháng nhưng doanh t h ử phong lại khác tinh thần lực lượng của hắn nếu nói về mặt tinh thần và hùng hậu còn xa mới có thể bắt kịp láo giả nhưng tinh thần lực lượng của hắn trong lúc tấn thăng thất tầng chân khí đã phát sinh ra sự khác biệt c ố lực lượng vốn do trời sinh ra này so với lực lượng tinh thần của người khác thì cường hãn hơn rất nhiều hơn nữa Càng chủ mạch chém được sắc cực cường cho cấp cường cũng chưa chắc có được. Cho lực bách lực của tức còn kịch là này là ngoài, và doanh phong trong liên sơn sinh linh, bản thân ngưng bén nên, nhận tinh thần lực lượng áp bách ở bên ngoài, lực lượng tinh thần doanh phong hơn nữa còn kịch liệt đánh giết giả thừa khí khí khi thấy khí thừa phát yếu Loại lập liệt dù bạo tia ra, tụ một sát tới sát sát trả. áp ở ở kỳ điểm. đại số sớm sư vô đã đã trong hư không đột nhiên phát ra một tiếng va chạm lớn theo đó từng trận gió lớn xuất hiện ở trong mỗi một làn gió này đều ẩn chứa tinh thần lực lượng đáng sợ làm cho mọi người trong sân đều dựng tóc gáy lên sắc mặt doanh thừa phong hơi đổi hắn vừa mới đem tinh thần lực lượng phóng ra chống lại áp lực của láo giả nhưng không nghĩ tới khi hai cố lực lượng vô hình vô sắc va chạm với nhau lại giống như hỏa tinh đụng phải địa cầu mà bùng nổ điều này vốn không phải cái hắn muốn thấy chỉ có điều tình thế buộc phát ra ngoài phạm vi khống chế của hắn lúc này hắn đã rơi vào trạng thái thân bất gió kỷ thân hình hơi lay động một chút doanh thừa phong mạnh mẽ đứng lại chỉ có điều hai chân hắn hơi nhún ra tuy rằng lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ vô cùng nhưng sao có thể so sánh được với lao giả đã tu luyện mấy chục năm dùng cứng trọi cứng theo cách không hề hoa lệ hắn lập tức cảm thấy đầu mình đau tới mức như muốn nước da may mắn là trí linh lập tức ra tay dùng mẫu chân khí trong cơ thể hắn chuyển hóa thành tinh thần lực lượng dùng tốc độ nhanh nhất để bù đắp lại chỗ vừa thiếu hụt đây là chỗ tốt khi có sự tồn tại của trí linh ở thời khắc quan trọng nó sẽ xuất thủ trợ giút tuyệt đối làm cho doanh thừa phong được lợi ích không nhỏ t r ầ m rãi cúi đầu doanh thừa phong cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn lão giả kia nữa hắn lúc này có thể cảm ứng được hiện tại bản thân hắn đứng trước mặt sự khủng bố của lão giả đó giống như một con kiến không có nửa điểm năng lực phản kháng đám người trương xuân hiểu hoảng sợ nhìn nhau đặc biệt là những người đã từng tham gia nghi thức nhập môn vẻ mặt lại càng không biết phải làm sao bọn họ tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tinh thần tấn công xuất hiện ở trong hư không đã tạo thành ít nhiều ảnh hưởng đối với bọn họ thần quang trong ánh mắt lao giả dần bình phục lại lao liếc mắt nhìn doanh thừa phong trong con ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng tới cực điểm nhưng ánh mắt lao rất nhanh chuyển sang chỗ khác giống như chuyện vừa rồi không hề phát sinh lao ho nhẹ một tiếng nói các vị nghi thức nhập môn của khí đạo tông chúng ta tiến hành mỗi tháng sắp bắt đầu hiện tại lao phu nói một chút quy củ tất cả những người ở phía dưới đều nín thở lắng nghe không ai làm ra động tác khác thường nào muốn gia nhập khí đạo tông chúng ta đầu tiên phải có tu vi từ thất tầng chân khí trở lên lao giả c h ậ m dai nói bổn tông không nuôi những kẻ muốn nhàn hạ nếu như tu vi không thể đạt tới thất tầng chân khí thì loại rác rưởi này bổn tông sẽ không cần những người tới đây đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi thất tầng chân khí đối với tán tu võ sĩ mà nói thì đây là một cửa ải rất khó vượt qua nhưng bởi vì số lượng bọn họ q u á khổng lồ cho nên những người may mắn tấn thăng tới thất tầng chân khí lại không hề ít thế nhưng những lời nói tiếp theo của láo giả khiến cho mọi người ở quảng trường lập tức cảm thấy không yên ngoại trừ tu vi chân khí đạt tới thất tầng ra còn cần kiểm tra chiến kỹ của mỗi một người thanh âm láo giả kéo dài ra chậm rãi nói tiếp cùng với chắc thí tiềm năng của mỗi người chỉ cần thông qua ba cửa ải này là có thể tiến vào bồn tông vâng tuân mệnh tiền bối ở phía xa ba người dẫn đầu cung kính lên tiếng nhưng người còn lại thấy vậy cũng bắt đầu làm theo chương chín mươi cự thạch lão giả chờ đợi một chút sau đó hài lòng nói hiện tại tất cả mọi người không liên quan thì lui ra ngoài trương xuân hiểu hơi hướng về phía doanh thừa phong nháy mắt một cái rồi hắn xoay người rời khỏi quảng trường mà ngay tại lúc hắn động thân rời đi trên quảng trường cũng có một nhóm người tiếp bước theo sau những người này tới đây cũng không phải là tham gia nghi thức nhập môn mà là những người bạn tốt tới quan sát hoặc trợ uy lúc này nếu lao giả đã hạ lệnh trục khách tự nhiên không một a i d á m mạo hiểm lưu lại chờ mọi người rời đi hết lao giả khẽ vuốt dâu nói lao phu tên là phong huống ha ha ở trong các ngươi nếu như có ai có thiên phú trở thành linh sư như vậy sẽ không cần tham gia nghi thức nhập một nữa có thể trực tiếp tới tìm lao phu lao dừng lại một chút nói lao phu có thể cam đoan khi đạo tông tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho những linh sư trẻ tuổi vẻ mặt của lao khi nói những lời này rất hiền tử trái ngược h ẳ n hiện uy nghiêm vừa nãy. Nhưng mà, những người bên dưới đưa ánh mắt nhìn nhau, căn bản không tiếng lên. Cũng có người với vừa dưới biểu hai uy mà, mắt một đưa t có có r o n g lòng t h ầ m nghĩ, n ế u Lao tử t có h i ê n phú phái phải thành linh sư thì đã sớm bị các môn phái tranh nhau thu nhận, làm sao lại phải cam tâm tình trở tâm làm môn n lại sư sớm sao đã cam bị các g u y này ệ n nơi tới chờ đợi. Phong hướng chờ một lúc nụ cười trên mặt tuy rằng không giảm đi nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng ngay khi hắn cảm ứng được tinh thần lực lượng từ trên người doanh thừa phong tỏa ra mang theo cả sát khí lăng lệ trong lòng lao đã giống như mẹo cào rồi tinh thần lực lượng mỗi một người đều giống nhau mà có một số người tinh thần lực lượng ẩn chứa những điểm đặc biệt khiến cho người ta phải ngạc nhiên t h a n phục chính bởi vì vậy phong hướng mới muốn tìm được lực lượng tinh thần kèm theo sát khí để làm truyền nhân nhưng mà không biết vì lý do gì doanh thừa phong lại chẳng hề động đậy điều này làm cho hắn phải ngạc nhiên chỉ có điều lao nhân này dù sao cũng kinh nghiệm phong phú cả đời trải qua không biết bao nhiêu chuyện sóng to do lớn chứng kiến rất nhiều chuyện không thể giải thích nổi cho nên lão cũng không trực tiếp điểm danh mà thân hình loại lên tránh khỏi đại môn nói nếu như không có ai thiên phú trở thành linh sư như vậy bọn ngươi có thể trực tiếp đi vào thôi do dự một chút lao lại bổ sung nếu như khảo nghiệm thất bại và cảm thấy mình không giống với người thường như vậy vẫn có thể tới tìm lao phu dứt lời lao quay mình đi về phía dưới một tàn cây ở nơi đó sớm đã có người chuẩn bị một chiếc ghế ngồi và b à n trà đang đứng cung kính chờ lao ngồi xuống thấy tác phong của lão giả như vậy tất cả mọi người đều hiểu rõ người này ở trong khí đạo tông có địa vị không hề nhỏ đi thôi lương thần hít sâu một hơi trầm giọng nói vương siêu và chu trí khẽ gật đầu ba người sóng vai đi vào đại môn mà ở phía sau bọn họ những người khác cũng lục tục tiến vào không tới một khắc đồng hồ trên quảng trường vốn đầy người lại không còn một ai cả mà ở dưới bóng cây ngoại trừ phong h ư ố n g gia cũng đột ngột xuống hiện thêm một trung niên hắc ý nhân hắn hướng về phong h ư ố n g thi lễ một cái nói phong sư thúc ở trong đám người này chẳng lẽ có kẻ có thiên phú trở thành linh sư sao phong hướng nhấp từ ngụm trà nói hẳn là có một bất quá hắn cũng không chủ động đứng ra trung niên nhân nhữ mày nói đây là vì sao có hai khả năng một là bản thân hắn cũng không biết hai chính là hắn muốn bằng vào thực lực của mình để tham gia nhập môn khảo hạch phong hướng để chén trà xuống cười a a nói chẳng qua lão phu đoán rằng khả năng trước cao hơn ha ha dù sao thân phận linh sư rất cao quý làm sao có thể giống như võ sĩ bình thường đi đánh đánh g i ế t g i ế t cho phí thời gian trên mặt trung niên nhân lộ ra một nụ cười khổ mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng không dám đắc tội với phong h ư ớ n g đành phải khúm núm tán thành sư thúc người nọ đến tột cùng là ai phong h ư ớ n g cười ha h à nói nếu lao phu dễ dàng chỉ ra người đó thì còn cần các ngươi làm gì trên mặt lão hiện lên một nụ cười nói đọc truyện tại http các ngươi hãy tìm ra hắn ta muốn đích thân thu hắn làm đồ đệ sắc mặt trung niên nhân hơi thay đổi vội vàng nói vâng tiểu chất hiểu trong lòng hắn luôn lấy làm kỳ thật sự không biết vị có thiên phú trở thành linh sư kia đến tột cùng là có chỗ nào đặc thù lại có thể khiến cho phong hướng ngay ở đây làm ra quyết định thu hắn làm đồ đệ tên này thật sự là quá may mắn hắn xoay người rời đi hơn nữa lập tức hướng về phía nhóm người chịu trách nhiệm khảo hạch nhập môn đưa ra một mệnh lệnh lần t r ắ c thí này đặc biệt lưu ý tới tán tu võ sĩ tận lực tìm người có thiên phú trở thành linh sư đang ẩn giấu trong đám người này tuy rằng mỗi một lần tham gia nhập môn nghi thức đều là hậu bối của đệ tử trong bùn tông và tán tu võ sĩ tiến hành cung nhau nhưng dựa theo ý nghĩ của hắn nếu như hậu bối đệ tử bản tông mà có người có được thiên phú trở thành linh sư sợ rằng đã mau chóng đưa vào tông môn làm sao còn phải đợi tới ngày hôm nay cho nên nếu phong trưởng lão cảm ứng được nhân vật như thế thì khẳng định là đến từ trong đám tán tu võ sĩ trong lòng hắn thầm mừng không thể tưởng tượng nhập môn nghi thức tháng này lại đột nhiên xuất hiện một người có thiên phú trở thành linh sư nếu như để hắn tìm được thì bản thân nhất định sẽ tạo được công lao không nhỏ nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới doanh lợi đức bởi vì ân oán cá nhân mà để cho doanh t h ử a phong che giấu thân phận linh sư nếu như hắn biết nguyên nhân bên trong sợ là ngay cả tâm tư quyết đấu với doanh lợi đức cũng không có 13. doanh t h ử a phong đi theo đoàn người tiến vào trong đại điện ánh mắt hắn đảo qua một vòng đây là một điện phủ rộng rãi bên trong điện bày mười khối cự thạch trên mỗi một cái có linh văn dập dạng hơn nữa trên mỗi cự thạch lại có thêm một vật thể giống như thủy tinh ánh mắt doanh t h ử a phong sáng nổi lên hắn trước khi tới đây cũng từng nghe t r ư ờ n g xuân hiệu giải thích qua mười cự thạch này được gọi là thí luyện thạch chính là bảo vật là đại sư trong khí đạo tông luyện chế thành chỉ cần vận dụng chân khí đánh lên đó một trường thủy tinh trên cự thạch sẽ căn cứ vào lương lượng một trường ấy mà phát ra ánh sáng đây chính là công cụ tốt nhất để kiểm tra chân khí ánh mắt những người khác nhìn cự thạch này mang theo một chút hương vị kính sợ bởi vì đây là bảo vật xuất ra từ trong tay linh sư cường đại đối với đại đa số bọn họ mà nói thì đây là lớp người khó có thể gặp được chẳng qua doanh thửa phong chú ý đó là linh văn ở trên cự thạch cùng với thuộc tính linh lực được quán linh vào trong đó hắn hận không thể ngay lập tức tiến lên kiểm tra một cách cẩn thận nhìn xem đến tột cùng là luyện chế như thế nào xếp thành hàng thẳng từ từ đi tới trước mười cự thạch đều có đệ tử khí đạo tông đứng chờ một kẻ cầm đầu duy trì trật tự quát to một tiếng thanh âm có chút nghiêm khắc rất nhanh mọi người chia làm mười hàng mỗi một hàng đều có hơn mười người đứng nhanh lên bắt đầu từ n g ư ờ i trở đi vâng ở trong đội ngũ doanh thừa phong xếp hàng một tên tán tu lớn tiếng đáp lại rồi hắn nhanh chóng đi lên trước cự thạch hít sâu một hơi miệng quát lớn rồi đánh ra một trường bạch tiếng vang thật lớn phát ra thủy tinh trên cự thạch cũng lập tức sáng lên tên đệ tử khí đạo tông đứng gần cự thạch hài lòng gật đầu nói người đủ tư cách hắn lấy ra một tấm m ộ t bài giao cho người này nói tiến sâu vào trong chờ một chút một canh giờ sau chuẩn bị lên tranh tài tên tán tu kia hưng phấn gật đầu nhận lấy một bài cẩn thận cất kỳ đi rồi chạy vào trong đại điện quá trình chắc thi rất đơn giản chẳng qua chỉ là đánh một trưởng rồi lĩnh lấy một bài kia mà thôi những người ở phía sau cũng lên cùng làm một việc ở trước cự thạch đánh một t r ư ở n g mà doanh thừa phong phát hiện ra phạm là những người tự tin đến trước cự thạch đều là võ sĩ thất tầng chân khí nhưng ngẫu nhiên lại xuất hiện một vài người tu vi bắt tầng cựu tầng chỉ có điều cự thạch của khí đạo tông đối với kẻ nào cũng công bằng như nhau dường như trong mắt bọn họ chân khí bắt tầng cựu tầng và thất tầng không khác biệt gì có lẽ bởi vì chắc thi đơn giản cho nên tốc độ cũng tương đối mau lẹ một người có độ tuổi cũng tương đương với doanh thừa phong tiến lên trước tảng đá hắn im lặng một lát c h ậ m r ã i giơ tay lên doanh thừa phong kinh ngạc nhìn người này mà trong lòng thầm nghĩ thiên hạ quả nhiên là ngọa hổ tàng long hắn vốn tưởng rằng bằng vào độ tuổi của mình mà có thể tấn d i a i tới thất tầng đã là hiếm thấy nhưng khi nhìn xung quanh giường như cũng có không í t ta. quả thật ở trong đám người tham gia chắc thí này có độ tuổi tầm mười lăm mười sáu cũng không phải chỉ một mình doanh thừa phong tên thanh niên kia quát khẽ một tiếng hắn hung hăng đánh mạnh một trưởng lên bề mặt cự thạch thủy tinh trên cự thạch phát ra một đạo hào quang cũng không rõ ràng lắm nhưng tên khí đạo tông đứng cạnh cự thạch cũng chỉ khẽ lắc đầu tiếp nối nói hứa sư điện chân khí của ngươi không đủ hay là lần tiếp theo lại đến đi thanh niên kia cung kính nói đa tạ sư thúc hắn ôm quyền thi lễ song xoay người rời đi nhìn s ắ c mặt của hắn không ngờ lại chẳng có chút cảm giác thẹn thùng nào doanh thừa phong trận tròn mắt đây chính là trường hợp thứ nhất không đủ tư cách ra sư minh đây là chuyện gì ở phía sau hắn một đạo thanh âm v ụ n trộm vang lên người nọ nếu không đạt đủ tu vi vì sao còn lên chắc thí một đạo thanh âm hơi có vẻ tục tằng giải thích người nọ là hậu bối của đệ tử tông môn hắn mượn cơ hội này để tham gia thử nghi thức nhập môn để cảm thụ không khí nơi đây như vậy chờ tới khi hắn tấn công lên thất tầng chân khí thì chỉ cần một lần là có thể qua ánh mắt doanh t h ử a phong ánh lên một tia q u a n mang hóa ra đây chính là an bài để thích ứng với hoàn cảnh a giống như ở những kỳ thi trọng yếu ở kiếp trước luôn làm ra đủ mọi kỳ thi có phần tương tự để các thí sinh có thể thích ứng với không khí trường thi như vậy mới có thể phát huy ra trình độ tốt nhất của mình tốc độ kiểm tra của mấy người này rất nhanh liên tục lại có mấy người bị đào thải ở trong những người này vẹn vẹn chỉ có một tán tu võ sĩ khá lớn tuổi là t h ô n g qua còn những người khác đều là hậu bối tông môn tới tham gia thích hướng thí luyện cuối cùng phía trước doanh thừa phong không còn một a i đến lượt hắn đi lên chắc thí khi hắn cất từng bước kiên định đi lên trên cự thạch đài trong hai nghe được phía dưới có không ít lời bàn tán ha ha lại thêm một người nữa một đám tuổi còn trẻ như vậy lại dám tới đây hy vọng xa vời rõ ràng thực lực không đủ còn dám tới đây khoe mã cũng không biết trưởng bối của bọn chúng nghĩ thế nào nữa ha ha trương minh ngươi đang đố kỵ à, nếu như trưởng bối của ngươi cũng là đệ tử của khí đạo tông như vậy sợ rằng lúc ngươi còn trẻ cũng sẽ tới đây cọ tham gia cọ s á t ta những thanh âm này tuy rằng rất nhỏ nhưng doanh thừa phong chẳng những tu vi chân khí cường đại hơn nữa lại còn có tinh thần lực lượng mạnh mẽ cho nên hắn nghe rất rõ ràng khe nhớ mày hắn ở trước cự thạch dừng chân lại chương â n trong khí chín mươi mốt khiêu chiến phảng phất như bị luồng hào quang của thủy tinh làm cho hoa mắt mọi tạp tâm trong đại điện lập tức trở nên im lìm kỳ thật hào quang này cũng không có gì hơn với những người khác thậm chí những người tu vi cựu tầng tham gia thí luyện còn có thể làm cho nó sáng hơn nhưng nếu như nhìn lại tuổi của doanh thừa phong vậy bọn họ sẽ có cảm giác khác gương mặt non nớt như vậy mà có thể đánh ra một quyền làm cho thủy tinh phát sáng đạt đủ yêu cầu như vậy đủ khiến cho đại đa số mọi người phải xấu hổ người khí đạo tông đứng cạnh cự thạch hai mắt sáng ngời nói hỏa hệ chân khí thất tầng đ ỉ n h phong người đủ tư cách doanh thừa phong tiếp nhận một bài nói đa tạ sư thúc có thể phụ trách chắc thí này ít nhất phải là nhân vật cùng thế hệ với doanh lợi đức tuy rằng song phương không hề quen biết nhưng một câu sư thúc cũng không sai người nọ chậm rãi gật đầu nói người là môn đồ của vị nào doanh thừa phong hơi giật mình nói gia sư doanh lợi đức người nọ trần c h ờ một chút rõ ràng chưa nghe thấy tên này nhưng vẫn gật đầu nói t ố t t ố t hãy cố gắng người nhất định có thể thông qua tuổi còn trẻ như vậy mà tu vi chân khí đã đạt tới thất tầng định phong như vậy cũng chỉ có hai khả năng hoặc là hắn có thiên phú dị bẩm tu luyện chân khí dễ dàng giống như ăn cơm vậy hoặc là hắn của cải đ ầ y nhà các trưởng bối cho hắn phục dụng một lượng lớn đan dược cho nên mới có thể khi tuổi còn nhỏ mà tấn thăng tới thất tầng chân khí nhân vật như vậy khẳng định ngày sau không giống với người bình thường vô luận thế nào cũng không thể đắc tội doanh thừa phong nói một tiếng cảm tạ hắn cầm lấy một bài xoay người đi tiếp vào trong đại điện từ đầu tới cuối cũng không thèm ngoái đầu nhìn đám người đang bàn luận bởi vì trong lòng hắn những người này căn bản không có gì đáng để ý voi sẽ tuyệt đối không vì những lời đàm luận của lũ kiến mà bất mãn bởi vì hai bên đẳng cấp bất đồng a mà ở phía sau hắn rất nhiều người sắc mặt đều đỏ bừng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn theo hắn đang rời đi 14. tiến vào khu tiếp theo của đại điện doanh thừa phong lập tức thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc lương thần chu trì và v ư ơ n g khởi hắn lúc này che giấu thân phận linh sư để tham gia nghi thức nhập môn chính là vì ba người này có lẽ bởi vì cảm ứng được ánh mắt của hắn cho nên ba người lương thần quay đầu nhìn lại bốn cặp mắt gặp nhau ở giữa không trung đều lóe lên một tia sáng địch ý bọn họ rõ ràng cảm ứng được địch ý cường đại của đối phương hơn nữa cũng vì vậy mà kích phát ra chiến ý mạnh mẽ tuy rằng hai bên gặp nhau lần này là lần thứ hai nhưng bởi vì ân oán của thế hệ trước cho nên bọn họ trời sinh đã là địch nhân loại địch ý này còn xa mới đạt tới mức một sống một chết nhưng nhìn nhau không thuận mắt cũng là điều tất nhiên những người cầm một bài chờ ở đây đi một người chắc thí nhìn thấy một bài trong tay doanh thừa phong vẻ mặt ôn hòa nói ngươi là hậu bối đệ tử bổn tông một lát nữa nên lựa chọn một gã tán tu võ sĩ để tranh tài đi doanh thừa phong hơi giật mình nói vị sư huynh này có quy định đó sao người nọ niên kỷ khoảng ba mươi nghe vậy thì cười nói đương nhiên quy định cũng không cứng nhắc như thế cho dù là muốn khiêu chiến đồng môn cũng có thể nhưng như vậy sẽ làm tổn thương hòa khí hán thu liễm lại nụ cười trầm giọng nói cùng là đồng môn hẳn là phải hỗ trợ cho nhau doanh thửa phong liên tục gật đầu tán thành nhưng trong lòng lại thầm nghĩ khí đạo tông to lớn như thế nhân số bên trong hẳn không ít nếu như lúc đối đầu ngoại địch thì có lẽ còn đồng tâm hiệp lực nhưng giữa đồng môn với nhau chỉ sợ cũng vì lợi ích mà tranh giành không ngừng tạo thành phe phái khắp nơi chắc thí chân khí ở bên ngoài nhân số tuy rằng mấy trăm nhưng do chắc thí khá đơn giản cho nên sau khi chia làm mười đội ngũ thì không tốn tới một giờ đã hoàn thành toàn bộ trải qua nhóm đầu tiên bị đào thải n h ữ n g kẻ còn có thể lưu lại cũng không tới ba trăm người ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ tọa trong điện này chính là một vị lao giả tóc bạc lao dương ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người nói các ngươi nghe ký đây đã đến nơi đây thì phải tuân theo quý củ nếu có người làm trái ha ha lao phát ra hai tiếng cười lạnh thanh âm giống như một tảng băng nện vào lòng mọi người làm cho bọn họ cảm thấy từng trận hàn ý r ấ t lạnh sắc mặt doanh thừa phong hơi đổi h á n cảm ứng được trong lời nói của đối phương tràn ngập lực lượng b ă n g hệ người này mặc dù không có tinh thần lực lượng không thể hình thành tinh thần áp chế nhưng b ă n g hệ chân khí của lão lại cường hãn vô cùng tuyệt đối không gì so sánh được ánh mắt đảo qua một vòng gương mặt lão giả hơi nhăn lại lão nghe được tin tức trong đám tán tu võ sĩ này có kẻ có được thiên phú trở thành linh sư đáng tiếc chính là phong h ú n g sư thúc lại giữ kín miệng không nói để cho bọn lao tự mình tìm nhưng đối với tu luyện giả không có tinh thần lực lượng muốn ở trong đám người này tìm được kẻ có thiên phú trở thành linh sư chẳng phải là chuyện dễ dàng gì ít nhất hắn sau một hồi chú ý nhưng vẫn không thể tìm được người nào có tinh thần lực lượng trong đám người này ho nhẹ một tiếng lao giả nói cửa ải này chính là luận võ tranh tài các ngươi có thể hai người ghép thành một cặp tự do lựa chọn chỉ cần có thể thắng thì xem như đã thông qua phía dưới lập tức truyền tới tiếng xôn xao ngay cả ba người lương thần cũng lộ ra vẻ ngoài ý mớn khảo hạch gia nhập khí đạo tông tương đối cẩn thận trước đây đều là phân tổ tranh tài chỉ cần lấy được thứ hạng thứ năm mươi trở lên liền có tư cách tham gia chắc thí thứ ba nhưng lúc này đây dường như lại không giống nếu như dựa theo lời lão giả làm thì đây chẳng phải là thả cho bọn họ một lối thoát rộng rãi sao chẳng qua đối với đại đa số mọi người mà nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt cho nên vẻ mặt một đám người trở nên hưng phấn dị thường hiện tại các ngươi có thể tự do ghép cặp lão giả lặng lẽ cười nói chọn lựa đối thủ của mình cho thật tốt nhưng phải nhớ kỹ trong lúc luận võ không cho phép cố ý hạ sát thủ nếu như đối phương nhận thua bỏ quyền mà vẫn còn muốn tiếp tục động thủ vậy để lao phu trở thành đối thủ của các ngươi đi mọi người nghe vậy thì thoáng dùng mình trong lòng có chút phát lệnh cùng với vị lão giả này đối đầu đây chính là ngại mạng mình sống quá dài a doanh t h ừ a phong mỉm cười hắn quay đầu nhìn lại ba người lương thần thanh danh hiển hách cho nên không ngờ lại chẳng có ai đánh chú ý tới bọn họ ngược lại còn sợ ba người đó tìm tới mình chẳng qua đánh bại đối thủ như vậy mới có ý nghĩa a doanh thừa phong quay đầu lại đã sớm thấy được đám người lương thần đang bước tới chỗ hắn doanh huynh ngươi có hứng thú cùng tại hạ tỷ thủ một chút không doanh thừa phong hơi giật mình hai mắt hơi giật giật nói ta sao lương thần ngạo nghệ nói không sai chính là hai người chúng ta không biết doanh huynh có gan hay không doanh thừa phong dở khóc dở cười nhìn hắn trong lòng lại thầm nghĩ ta còn chưa tìm các ngươi các ngươi đã tự mình đưa tới cửa đây chẳng phải chính là số mệnh trong truyền thuyết sao ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói các vị vì sao muốn chọn tiểu đệ lương thần hơi xoa xoa hay thai nói đây là do đan sư thuốc phân phó để cho ta và truyền nhân của doanh lợi đức sư thuốc luận b ả n với nhau nhiều hơn mong doanh sư huynh chỉ điểm cho doanh thừa phong lúc này mới hiểu trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm khái vô luận là doanh lợi đức hay đan siêu đều đưa ra cùng một mệnh lệnh chính là để cho hậu bối kiệt xuất của mình ra tay với hậu bối của đối phương cố gắng để đối phương không thể thành công vượt qua giữa hai người này thật đúng là tâm linh tương thông a mỉm cười doanh thừa phong gật đầu nói nếu lương huynh đã tính toán như thế tiểu đ ệ sao lại không phục hồi ánh mắt lương thần sáng ngời lên nhìn doanh thừa phong nói tốt tốt lắm doanh huynh m ờ i ở trong đại điện này có mười cái lôi đài hình tròn lôi đài cũng không tính là lớn nhưng để cho hai người luận bàn đã là đủ rồi sau khi láo giả nói xong tuy rằng mỗi người đều nhìn chằm chằm vào người khác ở quanh mình nhưng lại không một ai dám làm chim đầu đàn cho nên khi hai người doanh thừa phong là cặp đầu tiên đi lên lôi đài lập tức khiến bọn họ trú mục nhìn lão giả ngồi trên ghế chủ vị hơi nhăn mặt lão nhìn trang phục của hai người này thì biết bọn chúng xuất thân từ hậu bối đệ tử trong tông chỉ có điều bất kể hai người cuối cùng ai thắng lợi thì cũng sẽ có một người bị đào thải lão giả khẽ lắc đầu kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú tự nhiên biết được đây chính là do ân đoán của thế hệ trước tạo ra chỉ có điều khí đạo tông quá to lớn cho nên ân đoán bên trong giữa các đệ tử ngay cả là tông chủ cũng không thể cấm đoán được lại càng không nói tới những trưởng láo nho nhỏ như bọn họ dưới đài t r ầ m rãi vang lên những tiếng động khẽ lương thần xuất đạo từ sớm đã tạo thành một chút danh tiếng ở bên ngoài đặc biệt là ở trong đám tán tu lại càng có danh vọng cao mà đối thủ của hắn doanh t h ừ a phong lại là một tiểu tử vô danh tiểu tốt không chút tiếng tăm nào khi hai người bọn họ lên lôi đài tất cả mọi người bên dưới đều ngạc nhiên nhìn thanh niên trẻ tuổi này chẳng lẽ là tự tìm sự mất mặt không ngờ lại chọn đối thủ khủng bố như vậy chẳng qua trong lòng đại đa số mọi người đều trở nên cao hứng hai người bọn họ đánh một trận với nhau thì lương thần thắng không nghi ngờ gì mà thiếu đi một đối thủ cường đại như vậy khiến cho không ít kẻ thở phào nhẹ nhõm lương thần đứng thẳng trên lôi đài hắn chắp tay sau lưng ngạo nghe nói doanh huynh người ra tay trước đi doanh thừa phong thấy vẻ mặt hắn kêu căng như thế cũng chẳng để ý khẽ cười nói t ố t vậy xin thứ lôi cho tiểu đệ thất lễ chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển với tốc độ cao lực lượng tinh thần đồng thời cũng được phong tích h ra tinh thần lực lượng của hắn còn chưa đạt tới mức có thể ngưng tụ đả thương người như trưởng lao phong huống hiện giờ đối với hắn mà nói thì nó chỉ có tính chất phụ trợ mà thôi chẳng qua có loại năng lực này phụ trợ doanh thừa phong đối với khả năng khống chế thân thể mình đã đạt tới mức khó tin cho dù là vận chuyển chân khí thì cũng đạt tới cảnh giới tùy tâm s ở dụng thần kỳ giờ phút này trong lòng chỉ thoáng nghị thôi mà chân khí mênh mông trong cơ thể đã hóa thành lực lượng khổng lồ ngưng tụ trong lòng bàn tay hướng tới lương thần trục đến trên mặt lương thần vốn mang theo nụ cười dè dặt nói thật hắn cũng không đặt doanh thừa phong ở trong lòng nếu như không phải vì mặt mũi lan siêu hắn tuyệt đối không làm ra chuyện mất thân phận như thế này chính bởi vì trong lòng cực kỳ coi thường lòng cảnh giác của hắn cũng không cao nhưng mà vào giờ phút này Luồng s ứ c mặt m n h liệt xuất hiện xuất t ở r ư ớ c mặt h ắ n vừa linh hoạt, s ắ chín bén, t ậ m c h c ò l à mươi cho l n thần g s n hai r cảm g á c Chương lạnh léo. Chương 92, đánh bại lương thần giật mình kêu lên một tiếng hắn bất chấp phong độ cả người co rút lại nhanh chóng lùi về phía sau nhưng mà phản ứng của hắn tuy rằng rất nhanh nhưng bên trong tinh thần cảm ứng của doanh thừa phong lại rõ ràng cảm giác được nhất cử nhất động của hắn bàn tay ẩn chứa hỏa hệ lực lượng cường đại ở giữa không trung thoáng dừng một chút theo đó đột nhiên ngoặt sang chỗ khác Chỗ lực tóc khi hướng đánh đỉnh đầu lương thần. trưởng tới sẹt trên lương đúng lọn sau vừa qua đầu đổi đi Sì. một tiếng v a n g nhỏ b ố i tóc của hắn đột nhiên sổ tung ra tóc t hai trở nên bủ xù vô cùng một lao giả ở vị trí cao hai mắt sáng ngời rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói đáng tiếc quá ngu ngốc tên đệ tử bên cạnh lao giả không hiểu chút nào thấp giọng dò hỏi sư phụ ngài nói vậy là sao lao giả hử nhẹ một tiếng nói lương thần quá ngu ngốc hắn không ngờ lại dám kinh địch không để ý tới thiếu niên kia h ừ nếu thiếu niên kia không phải kinh nghiệm còn thiếu ra tay vẫn không nắm giữ chuẩn lực độ như vậy một trưởng đó không chỉ xoẹt qua búi tóc của hắn mà chính là một nhát nổ đầu tên đệ tử bên cạnh lão liên tục gật đầu nói sư phụ cao kiến đệ tử hiểu rồi nhưng mà lão giả này cũng không biết một trưởng đó là do doanh thừa phong cố ý làm như thế lôi đài của hắn là cái lôi đài đầu tiên có người lên cho nên trở thành tâm điểm của mọi người lương thần có danh vọng rất lớn trong đám tán tu võ sĩ hắn nếu như thật sự vừa ra tay đã đánh đối phương bị thương đây chẳng phải sẽ trở thành chuyện giật mình nhất sao tuy nói hiện giờ thực lực của doanh thừa phong đã tăng lên nhiều ngay cả với doanh lợi đức cũng có thể phóng tay đánh một trận chưa chắc đã thua nhưng có thời điểm cần giấu giếm thực lực mới là chính đáng cho nên hắn đột ngột xuất thủ đánh lén nhưng giữa đường lại đột nhiên trì hoãn một chút chỉ đánh vỡ bùi tóc trên đầu lương thần mà thôi chứ không khiến cho đối phương bị thương lão giả đó tuy kinh nghiệm phong phú nhưng tất cả động tác của doanh t h ử a phong đều được tinh thần lực lượng và trí linh tính toán khống chế một cách nghiêm khắc hết thể nhìn qua đều tự nhiên không hề có sơ hở cho nên ngay cả bản thân lão cũng bị che mắt trong lòng lương thần vừa sợ vừa giận hắn gầm nhẹ một tiếng rốt cuộc cũng không còn chút khinh thường đối thủ nào mùi chân hơi động khẽ điểm xuống lôi đài theo mỗi cái hạ chân của hắn thân thể được đong đưa theo một biên độ nhất định phảng phất như một cái chuông lắc lư không ngừng làm cho người ta không nhìn ra được phương hướng hắn chuẩn bị di chuyển mà đồng thời song trưởng của hắn cũng được huy động như bay t r ư ờ n g ảnh ngập trời mỗi một đạo t r ư ờ n g ảnh đều ẩn chứa một tia cảm giác sắc bén mặc dù hai thai hắn không cầm thứ gì nhưng lại khiến cho người ta có cảm tưởng như trong tay hắn đang cầm một loại linh khí vậy doanh t h ừ a phong thoáng trầm mặt người này tu luyện chính là kim hệ công pháp đánh ra một quyền quyền phong pha không lao tới tiếng xé gió sắc bén d í t lên không những thế càng tiếp cận quyền phong của hắn doanh thừa phong lại càng cảm giác thấy lực lượng áp bách mãnh liệt hơn thậm chí còn cảm giác lông tóc gần như đang dựng đứng dậy trong lòng doanh thừa phong thoáng cảm thán đám người lương thần xuất sư tạo thành danh tiếng lớn trong tán tu quả nhiên là không phải một đống bị thịt chẳng qua lúc này hắn chính là kẻ ra tay trước tự nhiên không một chút sợ hãi hai chân xây dịch tiến về phía trước ánh mắt lóe lên một tia q u a n mang trong nháy mắt hắn đã tính toán được phương hướng di động tiếp theo của lương thần thân hình chuyển động giống như quỷ mị chặn đừng của đối phương đồng thời hai tay ở trước ngực cũng đánh ra sắc mặt lương thần đột nhiên thay đổi dưới chân hắn thi triển chính là bộ pháp bí truyền của sư môn có tác dụng làm mê hoặc ánh mắt người khác trước kia khi hắn cùng người ta đối chiến một khi thi triển bộ pháp này rất hiếm người có thể nhìn ra điểm dừng chân tiếp theo của hắn trong lúc đánh nhau chính bằng vào loại bộ pháp này mà hắn chiếm được thượng phong nhưng thiếu niên trước mắt này không ngờ lại sớm có dự tính ngay khi mũi chân hắn vừa c h ạ m đất thì hai nắm đấm đã đánh tới trước mặt không biết là hắn bị lừa tới vị trí này hay là đối phương có thể nhìn thấu được ảo diệu của bộ pháp nhưng mà hắn lại không biết hắn thi triển bộ pháp tuy rằng về liền diệu nhưng dưới sự giám sát của tinh thần lực lượng và khả năng tính toán siêu cấp của trí linh thì không còn bí mật gì nữa hắn chỉ cần vừa nhấc chân lên vận chuyển chân lên di chuyển được vài bước ý đồ của hắn đã hoàn toàn bị doanh thừa phong phát hiện ra cho nên doanh thừa phong có thể tới trước vị trí đó đón đầu đưa ra công kích cũng là chuyện đương nhiên chẳng qua lương thần dù sao cũng là một cường giả thành danh hắn dựng thẳng sòng c h ư n g lên không một chút yếu thế đón đỡ công kích của doanh thừa phong mặc dù thân pháp bị đối thủ khắt chế nhưng bằng vào tu vi chân khí mạnh mẽ của mình cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn cũng có thể bảo vệ chặt môn hộ không lộ ra chút sơ hở nào ẩm ẩm quần trường liên tục va chạm với nhau phát ra những tiếng nổ giống như pháo vang chân khí của lương thần không ngừng huy động kim hệ công pháp sắc bén giờ phút này buộc phát ra uy lực cường đại từng tiếng s gió chân động bên thai làm cho người ta không khỏi làm người ta vắng đầu nhưng mà kim hệ lực lượng sắc bén khi tiếp cận gần doanh t h ử a phong lại lập tức bị tiêu tán đi không còn dấu vết bởi vì quanh thân hắn một thước chính là cỗ hỏa hệ lực lượng cường đại ở trong phạm vi này nhiệt độ tăng lên vài lần so với bình thường hai người quên qua c ư ớ c lại ở trên lôi đài thi triển thân thủ rất khó phân thắng bại phần đông những người ở dưới đài đều thay đổi sắc mặt bọn họ tự hỏi mình khi gặp chiến đấu ở trình độ này thì đa số đều phải mặc cảm trong lòng bọn họ thầm cảm thấy may mắn may mắn hai kẻ này lại đánh với nhau nếu để cho bọn họ gặp phải một trong hai người sợ rằng sẽ không xong rồi hai người trên lôi đài thi triển lực lượng ngang nhau nhưng nếu luận về thân hình tiêu sái như vậy lương thần còn xa mới bắt kịp bối tóc của hắn ngay từ đầu đã bị doanh thừa phong đánh nát tóc thai bù xù căn bản không kịp trái chuốt lại sau một hồi giao thủ chẳng những có chút ảnh hưởng nhỏ hơn nữa còn có bộ dáng trông cực kỳ chật vật lương thần trước nay vốn tâm cao khí ngạo làm sao có thể nhẫn nhịn được đột nhiên hắn quát to một tiếng thân hình đột ngột dừng lại toàn thân chân khí được thôi động trong nháy mắt ngưng tụ ở trên bàn tay hung hăng đánh về phía đối phương hai mắt doanh t h ử a phong s á ngời n g lên hô to một tiếng Tốt. đọc truyện tại http chân khí bên trong đan điền lập tức buộc phát ra không hề tránh né đối đầu trực diện đến đi song quyền giao thoa với nhau buộc phát ra một kích linh hoạt sắc bén thân thể lương thần hơi lay động một hồi nhưng nhanh chóng ổn định lại mà bước c h â nhưng d o a n thửa đột ngột phong dịch phía sang ngang, sau. lại lui lại l rồi ơ trước h ầ n tiếng cười lớn, cất cười t o so với doanh phong cao n thanh tràn ngập chân hắn tầng, hơn n g tu thực tế đạt tới bắt thửa một khí h của em bậc. sự đắc đã ý vi với n g t r ư đây trong lúc chắc thí và lúc đầu giao thủ hắn đều có chút bảo lưu thực lực gần như chỉ thể hiện ra tu vi thất tầng chân khí đỉnh phong mà thôi lúc này toàn lực ứng phó quả nhiên có thể bước lui được doanh thừa phong hắn được thể đắc ý lập tức không chịu b ô n g tha thân thể nhanh chóng gọn tới trước hắn phải nhân lúc tinh thần đang tăng cao mà đánh doanh thừa phong ra khỏi lôi đài dưới sự giám sát của trưởng lão trong tông môn hắn tự nhiên không dám hạ sát thủ nhưng m ư ợ n cơ hội này đánh bị thương cái tên đã làm nhục hắn để người ta khỏi lắm miệng thì cũng không phải là không thể nhưng mà ngay lúc này doanh thừa phong lại há miệng ra thổi một hơi c ư ơ n g khí đây chính là c ố khí lưu mà hắn ngưng tụ chân khí ở trong cơ thể phun ra bên trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại lương thần hiếp hai mắt lại mặc cho cố gió này thổi qua hai má mình chỉ có điều ngay sau đó hắn phải giật mình bởi vì cố gió này không ngờ lại thổi cho tóc của hắn phải bay tán luận lên rồi sau đó những lọn tay đó che mất tầm mắt của hắn tuy nói vẫn có một ít khe hở để cho hắn nhìn nhưng ở trong chiến đấu kịch liệt như thế này mà đột nhiên gặp tình huống đó vẫn có thể khiến cho chân tay hắn bị luống c u ố n một chút theo đó hắn đột nhiên nghe được những tiếng kinh hô ở trong những tiếng ồn này lương thần nghe được một đạo thanh âm quen thuộc đó chính là của sư huynh đệ đồng môn của hắn chu trí và vương siêu Cẩn thận! lương thần nhanh chóng hạ quyết tâm song trưởng lần lượt thay đổi đem toàn bộ chân khí bước ra ngoài hung hăng đánh về phía trước sau một trường này doanh thừa phong dù bị thương hay chết thì hắn cũng không muốn bận tâm thêm nữa chỉ có điều một trưởng của hắn tới khi hết đả vẫn không hề đụng tới được chéo áo của doanh thừa phong mà hoàn toàn đi vào khoảng không trong lòng hắn thoáng dùng mình đột nhiên cảm giác có gì đấy không ổn người đâu đông nhiên một c ỗ kình phong từ phía sau truyền đến Bên trong kình phong này ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Lương thần hét lớn hét chứa lực đại vô một tiếng hai h c â nổ đứng bất động, đánh Đi. song trưởng đánh về phía sau. Đi. Một tiếng n bất Một sau. phía về vang lên khi quyền trưởng va chạm với nhau doanh thừa phong thối lui lại sau ba bước nhưng lương thần lúc đánh ra một quyền này chính là vào lúc đang vội vã tuy rằng tu vi chân khí của hắn cao hơn doanh thừa phong một bậc nhưng sau khi vội vàng đón đỡ một đòn tấn công mãnh liệt như thế thì thân hình cũng lảo đảo tiến về phía trước mấy bước đ ỗ n g nhiên bước chân hắn đạp vào khoảng không thân hình trở nên lảo đảo không tốt trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khủng bố bọn họ giao thủ trên lôi đài cũng không lớn vừa rồi không lưu ý trong lúc vô tình đã tới sát d ị a lôi đài lúc này cùng với doanh thừa phong lấy cứng trọi cứng sợ rằng hắn đã bị mạnh mẽ bước rời khỏi lôi đài nhưng mà cương giả chính là cương giả mắt thấy cùng đường lương thần dùng chân dẫm mạnh lại phía sau vùng eo lay động chân khí cường đại tuân ra không ngờ có thể giúp thân hình mạnh mẽ ổn định lại không rời lôi đài nhưng ở bên cạnh hắn vẫn còn có doanh thừa phong đang nhìn chằm chằm vào dưới khả năng theo dõi của lực lượng tinh thần và sự tính toán của trí linh hắn lập tức đoán được hành động của đối phương hơn nữa ở trong một phần mười giây cũng đưa ra phản ứng không chờ lương thần có thể đứng vững thân hình doanh thừa phong cũng tiến lên trước phảng phất như biết trước hắn đá một cái về phía chiếc chân trụ của lương thần nếu là lúc giao thủ bình thường lương thần đối với một cước này sẽ không để ý tới nhưng giờ phút này doanh t h ừ a phong đá ra một cước như vậy giống như một con lạc đà đang ngậm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng trước khi rơi xuống mặc cho thực lực của lương thần có cường đại hơn thì vẫn hết lực không có biện pháp gì thay đổi kết quả a lương thần kinh hô lên một tiếng từ trên đùi chuyển tới một c ố lực đầy rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn không thể cầm cự cả người cứ như vậy ngã xuống cũng may bản lĩnh hắn rất cao khi còn ở giữa hư không đã vạn người làm cho thân thể khi tiếp đất thì hai chân đã có thể hạ xuống trước nhưng mà ngay khi mũi chân hắn chạm đất đã nghe thấy tiếng hô của mọi người cùng với một đạo thanh n â m khiến hắn phải xấu hổ và tức muốn chết lương huynh đa t ạ chương chín mươi ba chắc thí tiềm lực thất bại trên lôi đài doanh thửa phong ôm quyền nở nụ cười vô tội nhìn lương thần đây chính là đặc quyền của người thắng lấy tư thái của kẻ ở trên cao nhìn xuống kẻ thất bại trên mặt lương thần sớm tràn ngập vẻ khó chịu trong lòng hắn rất k h ô n g phục nếu như không phải ngay từ đầu bản thân có ý khinh địch bất ngờ không để phòng bị đắt búi tóc hơn nữa bởi vậy mà thẹn quá hóa giận khiến cho tâm tình đại loạn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thất thủ như thế lão giả ngồi ở vị trí chủ vị hừ nhẹ một tiếng nói trận so đấu này chấm dứt lương thần thất bại người kia thắng chu trí và vương siêu đồng thời đi tới bên người lương thần chu trí lớn tiếng nói doanh thừa phong người ra tay đánh lén thì có tài gì nếu như ngươi và lương huynh công bình quyết đấu thì có thể thắng được hắn sao doanh thừa phong hơi buồn cười đối với lời của hắn một chút cũng không để ý nói chu huynh ta chỉ biết một đạo lý là tháng chính là t h ắ n g mà thôi ha ha hay chu huynh muốn thay lương huynh báo thủ cũng muốn so tài với ta một trận nghe hắn không mặn không nhạt nói những lời trào phúng như thế vẻ mặt chu trí lập tức hiện lên một tia s ắ c khí nhưng mà còn chưa đợi hắn kịp mở miệng nói chuyện chợt nghe láo giả ở vị trí chủ vị nói h ừ các ngươi nghĩ đây là nơi nào là chỗ để các ngươi từ đấu s a o thân hình chu trí hơi giật mình một cái vội vàng t ố i lui lại sau một bước nói trình trưởng lão văn bối không dám không dám hừ ta xem là gan của ngươi cũng rất lớn a trình trưởng lão bất mãn nói sư tử vỗ thỏ cũng phải dùng toàn lực lương thần trước khi chiến đấu đã sinh ra ý nghị khinh địch cho nên thất bại là điều tất nhiên còn có thể trách ai hừ đánh bại chính là đánh bại không tìm nguyên nhân ở trên người mình còn muốn đẩy cho người khác chẳng lẽ trương lão nhi dạy đám van bối như thế sao lương thần chu trí và vương siêu đều đổ bừng gương mặt nhưng ở trước mặt lão nhân này cũng chỉ đành khúm núm lắng nghe không một a i dám phản bác vị lão nhân trước mắt này tuy rằng không phải là một linh sư nhưng một thân tu vi võ học cũng không phải là yếu ngay cả là cường giả mạnh nhất của trương hệ thấy hắn cũng phải tươi cười chào đón gọi một tiếng huynh đệ ba người bọn họ tự nhiên không thể nào đắc tội được trinh trường lão vung tay nói lương thần ngươi nếu đã thua thì hãy rời đi chờ tới lần nghị thức nhập môn của tháng sau h ã y tới h ừ lần thất bại này đối với ngươi cũng coi như là chuyện tốt nhưng nếu ngươi không thể hấp thu giáo huấn lần này như vậy ngày sau chắc chắn sẽ còn dấm chân lên vết xe đổ ngày hôm nay thân xác của lương thần vốn khác thường đã sớm bình phục lại hắn hướng về phía trình trưởng lão thi lễ một cái thật lòng nói đa tạ trình trưởng lão chỉ điểm v ă n bối xin ghi nhớ trong lòng theo đó hắn xoay người hướng về phía doanh thừa phong túi người thi lễ nói doanh、hình. trận chiến này lương m ỗ được lợi ích không nhỏ ngày sau nếu có duyên sẽ tiếp tục hướng tới doanh huynh khiêu chiến doanh thừa phong khẽ cười nói rất sẵn lòng lương thần ngẩng đầu lên đem tóc của mình buộc tùy ý ra phía sau rồi lưỡng ngực rời đi vào giờ phút này hắn giống như đã đem sự thất bại vừa rồi bỏ ra khỏi đầu bóng ma thất bại ngày hôm nay không hề ảnh hưởng gì tới tâm tình của hắn hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi nhăn lại hắn có cảm giác dường như lương thần ngày sau sẽ mang tới cho hắn phiền t o á i cực lớn chỉ có điều tuy rằng hắn muốn đem cái phiền toái tương lai này bóp chết từ trong trứng nước nhưng ở trước ánh mắt bao nhiêu người như thế hắn căn bản không thể làm được trình trường lão đảo mắt một vòng nói hiện tại các ngươi có thể tự do lựa chọn đối thủ ngươi l á o chỉ về phía doanh thừa phong nói đến hậu viện tiếp thu chắc thí tiếp theo chỉ cần thông qua một tải nữa thì ngươi có thể trở thành một phần tử của bột tông kỳ thật tới tham gia nghi thức nhập môn của khí đạo tông đều chia làm hai loại người một loại chính là tán tu võ sĩ không hề có dây mơ d ễ má gì với tông môn những người này số lượng chiếm tới tám chín thành một thân tu vi của bọn họ tốt xấu lẫn lộn với nhau nhưng đại đa số đều có tu vi thất tầng chân khí kinh nghiệm thực chiến của phong họ rất phong phú vũ kỹ tương đối thuần thục nhưng đáng tiếc chính là tuổi tác của bọn họ bình thường đều hơi lớn tiền đô phát triển ngày sau tương đối xa vời còn một loại khác thì giống như doanh thừa phong lương thần có xuất thân là hậu bối của đệ tử trong tông những người này năng lực thực chiến có lẽ còn kém một chút nhưng do có hệ thống bồi dưỡng cùng với tuổi còn trẻ làm ưu thế cho nên tương lai phát triển so với tán tu thì lớn hơn rất nhiều hai loại người này tuy rằng đứng lẫn lộn một chỗ với nhau nhưng rất dễ dàng phân biệt đặc biệt là đám người doanh thừa phong trên quần áo bọn họ đều có một đám ký riêng những người giống như trình trưởng lão chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra lai lịch bọn họ cho dù là không biết doanh thừa phong nhưng cũng biết hắn thuộc vào loại thứ hai doanh thừa phong hướng về phía trình trưởng lão thi lễ nói đa tạ trình trưởng lão trình trưởng lão chậm rãi gật đầu trên mặt nở nụ cười hòa ái nói sau khi tiến vào trong không cần khẩn trương coi như là tu luyện bình thường là được ngươi khẳng định có đủ khả năng vượt qua dừng lại một chút lão nói chờ sau khi ngươi vượt qua đến chấp pháp đường một chuyến lão nhân gia này dường như không để ý tới ân o á n giữa lương thần và doanh thừa phong nếu như bọn chúng đều là hậu bối của môn hạ như vậy càng cường đại thì càng tốt chứ sao sắc mặt chu trí hơi thay đổi trình trưởng lão không ngờ thưởng thức doanh thừa phong như thế hơn nữa còn bảo hắn sau khi gia nhập tông môn thì hãy tới chấp pháp đường đây chẳng phải là doanh thừa phong hơi giật mình hắn gật đầu nói cảm tạ một tiếng xoay người tiếp tục tiến sâu vào trong mãi cho tới khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất mới có người nói ta muốn khiêu chiến với ngươi theo đó trong đại điện vang lên những tiếng ồn ào đám người t r ì n h trưởng lão lại tập trung tinh lực cẩn thận quan sát biểu hiện của đám người này bất cứ biểu hiện khác thường nào đều không bị bọn họ bỏ qua bởi vì bọn họ muốn ở trong đám người đó tìm ra được người có thiên phú trở thành linh sư nhưng từ đầu tới cuối đều không có một người nào đem ánh mắt hoài nghi tới chỗ doanh thừa phong bởi vì doanh thừa phong là hậu bối đệ tử trong tông nếu như có thiên phú thì sợ rằng đã sớm đưa hắn tới tông môn để bồi dưỡng bái một vị linh sư đại nhân làm môn hạ học hỏi linh đạo với tiền đồ rộng lớn như thế thì làm sao còn đưa tới đây tham gia khảo hạch nhập môn chính bởi vì suy nghĩ như vậy cho nên tất cả bọn họ mới toàn lực chú ý vào đám tán tu bên trong đại điện nhưng đáng tiếc chính là mặc cho bọn họ có tìm kiếm thế nào thì cuối cùng cũng không thể thu hoạch được gì、13. Doanh diện phong tiến vào trong đại điện cuối cùng, trong nao nao. so hai tiến điện cùng, lòng không nào nào. điện này、so、với hai cái trước thì nhỏ hơn nhiều, thậm chí diện tích còn không bằng một phần thử khỏi thì thậm chí tích trước một đại cuối Đại với cái mười. cơ bản là không nhìn thấy chút ánh sáng bên ngoài nào chiếu vào bên trong chỉ có chút ánh sáng ngọn nến đang lay động làm cho người ta có cảm giác sởn gai úc tên đ ố n g nhiên một đạo thanh âm không biết từ đâu vang lên doanh thửa phong nhún g mày hai lô tay hắn hơi dựng lên lắng nghe nhưng không thể phát hiện ra chỗ phát ra thanh âm là ở đâu chẳng qua lúc tinh thần lực lượng của hắn phóng ra ngoài liền rất nhanh bắt gặp phía trước có một chỗ khác thường ở đó có một chiếc cửa nhỏ bên trong đó ẩn giấu cố khí tức cường đại trong đầu hắn suy nghĩ thật nhanh miệng lại không chút do dự nói văn bối là doanh thừa phong ra mắt tiền bối ừng sư thừa là ai am hiểu công pháp gì ân sư văn bối là doanh lợi đức cũng là một đệ tử trong bản tông doanh thừa phong hơi dừng lại một chút nói văn bối am hiểu quyền thuật và kiếm pháp doanh lợi đức đạo thanh âm của người kia chậm rãi quanh quẩn trong đại điện một vòng nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi văn bối mười sáu mười sáu con rất trẻ tuổi á ở tuổi này mà có thể tu luyện tới thất tầng chân khí coi như cũng không t u ổ i ngươi tự mình tu luyện hay dựa vào đan dược để đề cao thực lực doanh t h ừ a phong hơi do dự một chút nói thật hắn tuy rằng dùng rất nhiều đan dược nhưng nguyên nhân lớn nhất làm cho hắn có thể tấn chức tới bước này chính là chàng giết chóc ở trong kỳ liên sơn mạch kia ngũ tầng chân khí đỉnh phong lục tầng chân khí đỉnh phong đều là ở trong loại giết chóc đó để chậm rãi nâng cao tu vi nếu n u dựa vào phục vụ đan dược như vậy không tới một năm căn bản hắn không thể làm được điều này chỉ có điều sự thật hắn không thể tiết lộ nhẹ nhàng hít sâu một hơi doanh thừa phong nói van bối dựa vào đan dược để t u n trước dựa vào đan dược à? đạo thanh âm kia phát ra không biết là cao hứng hay thở dài nói ngươi dùng đan dược gì van bối từng nhiều lần dùng trung phẩm và thượng phẩm dưỡng sinh đan À, nhiều lần dùng vâng ngươi dùng nhiều ít bao nhiêu đạo thanh âm kia dường như có chút hứng thú hỏi doanh thừa phong suy nghĩ chốc lát rồi hàm hồ nói vạn bối cũng không nhớ rõ nhưng ít nhất là hơn trăm viên hơn trăm viên ha ha người tới đây ngồi xuống ở trên cái bồ đoàn kia rồi vận công đ i ề u tức doanh thừa phong hơi giật mình ánh mắt chuyển về phía mười cái bồ đoàn trong đại điện trương xuân h i ể u từng nói qua nghi thức nhập môn hai cửa trước mặc dù có chút khác thường nhưng tổng thể cũng không khác nhau quá lớn chắc thí chân khí và luận võ là hai chủ đề vĩnh viễn không đổi nhưng ải thứ ba này tương đối h ảo diệu bởi vì mỗi một lần phương pháp chắc t h í tiềm lực đều không giống nhau ngay cả hắn cũng không biết được vị trưởng lão k i a lấy tiêu chuẩn gì để bình xét thoáng do dự một chút doanh thừa phong đi tới một chiếc bồ đoàn chọn lấy một cái rồi ngồi xuống ở trong hoàn cảnh này vận công tu luyện thì hắn giống như một vị cô nương lần đầu tiên lên kiệu hoa vậy bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm thần hơn nữa sử dụng chân khí trong đan điền bắt đầu vận chuyển ngay sau đó hắn lập tức phát giác ra điều khác thường trong lúc hắn vận hành chân khí bồ đoàn dưới chân không ngờ lại phát ra một loại lực lượng thần kỳ cỗ lực lượng này trợ giúp chân khí trong cơ thể hắn kích phát ra sau đó lấy một phương thức khó có thể hình dung tra xét thân thể hắn hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi trao lại đây là bởi vì hắn có lực lượng tinh thần cường đại cho nên mới phát hiện ra chô k h ắ c thường này nếu như đổi lại là một người khác cho dù là lương thần hay doanh lợi đức cũng không thể phát hiện ra được đến tận lúc này hắn mới hiểu được huyền ảo trong đó bồ đoàn dưới chân không ngờ lại là một kiện linh khí mà đây lại là một kiện linh khí rất đặc thù có một ít linh khí bình thường có tác dụng rất đặc biệt nghĩ tới cự thạch ở lần chắc thí đầu tiên giờ lại tới bồ đoàn ở dưới chân trong lòng hắn không khỏi cảm khái thế giới linh đạo quả nhiên bao hàm toàn diện gần như không hề kém hơn khoa học kỹ thuật ở kiếp trước trong lòng hắn có vô số ý nghĩ sẽ qua hơn nữa còn quyết định chủ ý một khi gia nhập khí đạo tông sẽ học những linh văn ở trên cự thạch và bồ đoàn này hơn nữa còn sao chép linh tính thuộc tính đặc thù trên đó chân khí sau khi lưu chuyển một vòng thì thanh âm k i ê n một lần nữa vang lên được rồi ngươi đứng lên đi doanh thửa phong lạng yên thu liễm chân khí đem luồng chân khí cuối cùng thu vào đan điển lúc này mới cung kính đứng dậy nói mời t i ê n bối chỉ điểm tu vi chân khí của ngươi tuy rằng không tồi nhưng đáng tiếc chính là tiềm lực cơ thể ngươi đã tiêu hao hết không còn giá trị để bổn tông tài bồi mạnh mẽ cho nên bổn u tọa quyết định khảo hạch của ngươi thất bại không trúng tuyển chương chín mươi bốn biểu diễn sắc mặt doanh thừa phong hơi thay đổi hắn vừa rồi còn suy nghĩ một khi tiến vào tông môn sẽ thông qua phương thức nào để học đồ án linh văn và tìm hiểu thuộc tính ẩn chứa trong bồ đoàn và cự thạch chỉ cần để hắn tìm được hơn nữa còn ghi chép lại như vậy từ nay về sau hắn càng không hạn chế về các thuộc tính linh tính nhưng lời này đột ngột vang lên làm cho toàn bộ chờ mong của hắn biến mất muốn có được những thứ này như vậy bản thân hắn phải được tiến vào khí đạo tông tuy nói chú danh o lợi đức cũng là một trong những môn hạ đệ tử của khí đạo tông nhưng doanh thừa phong biết chú căn bản không có khả năng tiếp xúc được với những thứ này muốn đạt được nguyện vọng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi nhưng mà người này nói một câu liền đem toàn bộ nguyện vọng của hắn bóp chết hắn hít sâu một hơi đem tâm tình đang dậy sóng đẻ nén xuống nói tiền bối ngài làm sao biết tiềm lực v ă n bối đã tiêu hao hết không có khả năng tiến bộ được đạo thanh âm kia vang lên có chút khinh thường nói h ừ ngươi tuổi còn nhỏ như thế mà tu vi chân khí đã đạt tới thất tầng nếu như dựa vào thiên phú cố gắng tu luyện thì không nói nhưng đáng tiếc chính là ngươi lại phục d ụ n g đan dược dựa vào đan dược để tấn chức đan dược tuy rằng có thể nâng cao chân khí nhưng đem đan dược ngươi dùng để tấn chức cho những đệ tử khác dùng như vậy dưới tình huống ngang nhau khẳng định có thể đào tạo ra được hai hay ba người như ngươi trở lên ngừng lại một chút thanh âm kia lạnh lùng nói bổn tông tuy rằng tài nguyên phong phú nhưng cũng không thể đem chúng lãng phí ở trên người của ngươi cho nên ngươi hãy mau rời đi sắc mặt doanh thừa phong hơi trầm xuống nói tiền bối chẳng lẽ không có phương pháp nào để dàn xếp sao côn vọng chỉ cần bổn tọa còn chủ trì ở đây một ngày thì sẽ không cho phép hạng người như ngươi gia nhập bổn tông mau cúc đi nếu không bổn tọa sẽ tự mình đuổi ngươi ra ngoài sắc mặt doanh thừa phong trở nên khó coi từ lúc hắn sống lại tới nay còn chưa có người nào dùng thái độ ác liệt như thế đối đ ạ i với hắn vào giờ phút này cỗ sát khí ở trong lòng hắn bạo phát ra chẳng qua ngay trước khi cỗ khí tức nào phát ra ngoài hắn mạnh mẽ đè ép xuống bởi vì hắn nhớ tới những lời trước khi tiến hành nghi thức nhập môn dựa theo ý tứ của chú doanh lợi đức chính là hắn ở trong quá trình chắc thí tiềm lực tận lực biểu hiện kém cỏi hơn nữa còn bởi vì vậy mà bị đào thải tuy rằng lúc này thái độ của đối phương khiến cho hắn rất tức giận nhưng nghĩ tới những lời dặn dò của doanh lợi đức hắn chỉ khẽ h ừ một tiếng rồi xoay người đi ra khi hắn rời khỏi hai vị trung niên hán tử ở bên trong đi ra một người trong đó c a o mày nói trương minh kẻ này mặc dù dựa vào đan dược để tấn trước nhưng bồ đoàn sáng lên cho thấy vẫn còn có tiền đồ bồi dưỡng nhất định ngươi quả quyết đuổi hắn đi như vậy sợ rằng tên còn lại lắc đầu liên tục nói thưa huynh bổn tọa hỏi ngươi một chuyện ánh sáng bồ đoàn tỏa ra cho thấy kẻ này thiên phú rất kém có đúng không đúng sử dụng cùng một số đan dược dành cho hắn chúng ta có thể bồi dưỡng được bao nhiêu người có tu vi cùng dai như thế trung n i ê n hán tử lúc trước mở miệng hơi trần trờ một chút chậm rãi lắc đầu không nói thêm lời phản đối nào nữa chỉ có điều trong lòng hắn cũng thầm nghĩ nếu doanh thừa phong không phải xuất thân đối nghịch với ngươi ngươi cũng không tuyệt tình như thế à. 12. doanh thừa phong đi ra bên ngoài vừa ly khai khỏi đại điện đã gặp mặt vài người trong đó có chu trí và vương siêu song phương gặp mặt thì hơi n g ẩ n ra chu trí đảo t r o n g mắt một vòng nói doanh huynh ngươi đã thông qua sao doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng nói vị t i ê n bối trong đó nói ta tiềm lực đã tiêu hao hết không cho gia nhập tông môn hắn nói những lời này không chút dầu diếm hơn nữa còn biểu hiện vẻ mặt mình rất bất mãn ra ngoài mấy người khác đều đưa ánh mắt dò xét ngoại trừ chu trí và vương siêu ra những người còn lại đều lộ vẻ ngạc nhiên thực lực doanh thừa phong như thế nào biểu hiện của hắn trong lúc giao thủ với lương thần mọi người đều biết tất cả những người này đều tự vấn lòng nếu như ở vào hoàn cảnh tương tự sợ rằng rất khó đánh bại được hắn là người đầu tiên tiến vào vòng chắc thi cuối cùng bọn họ đều nghĩ việc doanh thừa phong gia nhập khí đạo tông là việc đã nắm chắc trong tay nhưng không nghĩ tới chỉ lát sau bọn chúng phát hiện ra hơn nữa còn là một chuyện không hề tốt vào giờ phút này bọn họ có vài người đã giao động lòng tin doanh thừa phong là thiên tài võ sĩ còn trẻ như vậy còn bị đuổi khỏi đại môn như vậy bọn họ k h ẽ ôm quyền thi lễ với những người này doanh thừa phong cất bước tiếp tục đi ra chu trí nhìn theo bóng lưng của hắn cười lạnh nói một tiểu tử chỉ biết phục d ụ n g đan dược để tấn chức ừ nếu các trưởng lão thật sự cho hắn nhập môn mới chính là sỉ nhục vương siêu gật đầu phụ họa mà mấy người còn lại thì im lặng không nói gì chỉ là trong lòng bọn hắn lại thầm nghĩ nếu như thật sự có nhiều đan dược trước mặt như vậy bọn họ nhất định sẽ không do dự mà dùng về phần những lời nói của chu trí bị bọn họ giải thích đây chính là đấu kỵ mà ra doanh t h ừ a phong xài chân b ư ớ c về phía tòa đại điện thứ hai ở đây tiếng quyền c ư ớ c xe gió vang lên bên thai không dứt trên mười tòa lôi đài phân biệt luôn có người giao thủ bởi vì tất cả mọi người đều có tu vi thất tầng chân khí trở lên những người luyện võ khi đạt tới tu vi này rồi thì ai cũng hiểu biết một ít chiến kỹ đặc thù lúc này bọn họ thi triển sở trường của mình đánh qua đánh lại trên lôi đài mà không nói một lời nào doanh t h ừ a phong lập tức h i ể u được lúc từ trong đại điện thứ ba đi ra gặp phải đám người chu trí chí, chính là những người đã giải quyết xong đối thủ hơn nữa còn đủ tư cách tiến vào vòng trong Dạ. theo một tiếng quát lớn vang lên trên một lôi đài có tán tu võ sĩ bị bức rơi xuống đài người thắng cuộc trên lôi đài đó thần tình vui sướng hai tay nắm chặt lại trong con ngươi lóe lên tia quang mang vui mừng khó nói vị trình trưởng lão ngồi ở vị trí chủ vị khẽ gật đầu tuy rằng bọn họ không tìm thấy trong đám tán tu người nào có thiên phú trở thành linh sư nhưng những võ sĩ tán tu đến đây tham gia nghi thức nhập môn trong tháng này cũng có vài phần thực lực nếu như tuyển nhận một số người này vào có lẽ mười năm sau tông môn sẽ có thêm vài vị sư cấp trưởng lào a ánh mắt của lão đảo qua một vòng đại điện đ ỗ n g nhiên ánh mắt hắn khẽ tau lại lộ ra một tia nhìn cổ quái thiếu niên đánh bại lương thần tiến vào cửa chắc thí thứ ba sớm nhất không ngờ lúc này lại đi ra với bộ mặt có vẻ khó chịu chỉ cần nhìn biểu tình của hắn là biết hắn giờ phút này tâm tính dường như có chút không ổn c h ờ một chút trinh t r ư ở n g lão trầm giọng nói người tại sao lại đi ra doanh thửa phong nói với giọng tràn ngập căm t ứ c trinh trường lão văn bối bị đánh trượt cho nên đành quay về nhà gương mặt trình trưởng lão hơi nhăn lại hắn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là thiếu niên trẻ tuổi thì nỗ ai ố đều biểu lộ hết ra ngoài hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn thì tựa hồ bị tức không nhỏ ngươi không thông qua chắc thí thứ ba sao trình trưởng lão trầm giọng hỏi vâng bất mãn trong lòng doanh thừa phong đều lộ hết ra ngoài đương nhiên phần lớn những biểu hiện này chỉ là đang diễn kịch mà thôi trình trưởng lão xin lỗi ngài văn bối làm ngài thất vọng rồi t r ì n h trường lão hơi giật mình sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi trước khi doanh thừa phong tiến vào c h ắ c thí thứ ba lão từng chính miệng nói qua tiểu tử này nhất định sẽ dễ dàng vượt qua lời nói còn văng vẳng bên h a i vậy mà doanh thừa phong sau một lúc đi vào lúc đi ra gặp mặt lại trở thành thế này lao tức giận hừ một tiếng nói lao phu hỏi ngươi ngươi vì sao bị loại doanh thừa phong bất m a n nói bọn họ nói tu vi của văn bối hoàn toàn là dựa vào đan dược nâng cao cho nên mới không nhận văn bối làm l i ề u trình trưởng lão trầm mặt nói thật sự là làm liều mà những kẻ luyện võ chúng ta có người nào chưa từng phục d ụ n g qua đan dược vì sao lại nói như thế lao đang nói thì đột ngột dừng lại dường như nhớ ra cái gì đó lúc trước thiếu niên này lên đấu trận đầu tiên với lương thần tuy rằng hai người bọn họ không nói rõ ràng nhưng với kinh nghiệm của trình trưởng lão tự nhiên có thể nhìn ra một chút mâu thuẫn giữa bọn họ mà người phụ trách chắc thí cửa h ải cuối cùng cũng là một trong những thành viên của trương hệ chẳng lẽ trình trưởng lao phất tay nói người hãy lưu lại chờ lao phu tự mình đi tìm hiểu doanh thừa phong vái một cái thật sâu với trình trưởng lao nói đa tạ trình trưởng lao đã chủ trì công đạo nhưng vị tiền bối kia đã nói qua chỉ cần vị tiền bối đó còn chủ trì chắc thí như vậy tuyệt đối sẽ không cho hạng người như vãn bối gia nhập tông môn hắn dừng lại một chút tức giận nói vãn bối tuy bất tài nhưng đã bị từ chối như thế thì làm sao còn mặt mũi để lưu lại dứt lời hắn thi lễ một cái thật sâu xoay người rời đi vẻ mặt trình trưởng lão hiện lên một tia tức giận lao tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong ra tay tiểu tử này tu vi chân khí cũng chỉ bình thường nhưng thiên phú và giác quan chiến đấu lại rất cao tuy rằng hắn cùng với lương thần giao thủ thời gian không dài nhưng với nhãn lực của lão lập tức có thể nhìn ra được c h ú t chuyện ở bên trong trong cả trận đánh doanh thừa phong nắm giữ chiến cục cực kỳ chuẩn xác hơn nữa nhãn lực rất cao lương thần thi triển ra thân pháp quỷ dị không ngờ lại chẳng mê hoặc được hắn tuy nói rằng tu vi chân khí kém hơn một bậc nhưng lại có thể dùng kỹ xảo để giành chiến thắng nhân vật như vậy nếu như có thể bồi dưỡng như vậy ngày sau nhất định có thể trở thành một người có chiến lược quét ngang những võ sĩ cùng giai lao t r ờ doanh thừa phong sau khi gia nhập tông môn đi tới chấp pháp đường tìm lão chính là có suy nghĩ muốn bồi dưỡng hắn nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như thế mà tính tình doanh thừa phong lại càng cương liệt sau khi nhận lấy mối n ụ c thì thà rằng không gia nhập tông môn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại lao tức giận hừ một tiếng phân phó xuống đi điều tra xem lai lịch kẻ này thế nào chờ chắc thi xong toàn bộ lao phu muốn tự mình thu hắn làm đồ đệ hừ ta muốn nhìn xem có ai dám ngăn cản lao phu mấy người phía sau lão lập tức k húng n ú m vâng lời ở trong lòng bọn họ lúc này đều rất hâm mộ số phận của thiếu niên còn chưa chính thức gia nhập tông môn đã có được một chỗ r ử a vững chắc như thế a doanh t h ừ a phong cũng không biết ở đằng sau xảy ra chuyện gì hắn tức giận đi thẳng ra ngoài cuối cùng cũng tới được quảng trường ở bên ngoài tới chỗ này rồi trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút nao nao nguyên bản quảng trường vốn không có bóng người nào đã không biết từ khi nào lại trở nên náo nhiệt những người bị trưởng lao phong hướng đuổi ra ngoài bây giờ lại tụ tập ở đây trương xuân h i ể u cười a a nói sư đệ nhanh như vậy đã ra ngoài ngươi thành công rồi sao doanh thừa phong lắc đầu nói không có đệ bị loại hừ chúng ta xuống núi đi kiếp này đệ chắc không thể lên núi nữa cái gì ngươi bị loại ra ngoài đ ỗ n g nhiên hai đạo thanh â m bất đồng gần như cùng một lúc vang lên ngoại trừ trương xuân hiểu ra phong h ư ớ n g không ngờ cũng quỷ không biết thần không hay đi tới phía sau hắn lúc nào chương chín mươi lăm đòi lại công đạo doanh thừa phong và trương xuân hiểu hơi giật mình hai người bọn họ vội vàng k h ô n g người thi lê nói bái kiến phong trưởng lão phong h ư ớ n g hơi khoát tay chặt lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi thất bại ở c h ắ c thí thứ hai không sao tu vi võ đạo đối với ngươi cũng không trọng yếu hơn nữa ngươi tuổi còn trẻ nếu lớn thêm vài cửa thì có thể thông qua thôi trên mặt doanh thừa phong xuất hiện một nụ cười chua xót nói van bối ở c h ắ c thí lôi đài đã đánh thắng đối thủ thuận lợi thông qua phong hướng hơi giật mình nói n g ư ơ i qua c h ắ c thí thứ hai chẳng lẽ ngươi bị loại ở hải thứ ba điều đó không có khả năng cửa hải thứ nhất chính là c h ắ c thí tu v i chân khí chỉ có người đạt tới thất tầng chân khí mới có thể tiếp tục tham gia khảo hạch c h ắ c thí thứ hai là luận võ tranh tài kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. với niên k ỷ của doanh thừa phong nếu như thông qua chắc thí thứ nhất thứ hai như vậy tu vi chân khí và năng lực thực chiến của hắn đều được công nhận theo lý mà nói đã như vậy thì không có khả năng bị loại ra ngoài sư môn doanh thừa phong ở ngoài mặc dù là thần tình bất đắc dĩ nhưng trong lòng đã sớm vui mừng dựa theo phân phó của chú mình hắn đem phương thức phục d ụ n g đan dược một cách khoa trương nói ra ngoài kết quả thể nào cũng bị loại với tính toán của doanh lợi đức chú của hắn sẽ đem chuyện này làm ầm ĩ lên tới trưởng lão đường làm mất thể diện của đối phương chẳng qua đám người doanh lợi đức dù sao thân phận cũng không đủ có thể làm sự việc huyên náo lên nhưng đối phương cũng không khiến cho đối phương chịu bao nhiêu trừng phạt nhưng hiện giờ hắn gây ồn ào không ngờ lại kinh động tới vị phong h ư ớ n g trưởng lão nhìn như không bình thường này thì chuyện lại khác hẳn tuy rằng hắn không biết thân phận của vị trưởng lão này như thế nào nhưng ít nhất cũng là một vị linh đạo trưởng lão địa vị của lão ở trong tông môn chắc chắn vượt qua những trưởng lão bình thường nếu như vị phong hướng trưởng lão này ra mặt hỏi tội như vậy hiệu quả khẳng định sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc đám người doanh lợi đức phải chạy ngược chạy xuôi quay về phía phong hướng vái một cái thật sâu doanh thừa phong thần tình bi phân nói phong trưởng lão vị t i ê n bối ở chắc thí thứ ba chẳng những đánh trượt văn bối hơn nữa còn nói chỉ cần một ngày vị ấy còn sống thì tuyệt đối không để vãn bối gia nhập khí đạo tông thời điểm hắn nói những lời này ánh mắt thậm chí còn hơi đỏi bộ dáng cực kỳ bị khuất nhìn không ra nửa điểm sơ hở kỳ thật người phụ trách chắc thí chỉ nói chỉ cần hắn còn chủ trì chắc thí như vậy sẽ không để cho hắn có thể vượt qua nhưng giờ phút này doanh thừa phong biểu hiện vẻ mặt bi phẫn hơn nữa thay đổi một chút câu nói tự nhiên là làm cho người khác đồng tình hơn nữa cho dù ngày sau có bị vạch trần cũng đại khái có thể đổ lỗi cho tâm tình mình đang xúc động phòng chừng cũng không ai cờ trách hắn sắc mặt phong hướng chầm dại âm chầm nói nói hiệu nói vượt hắn là cái gì làm sao có quyền thay mặt bổn tông làm chủ doanh thừa phong cúi đầu thì thào nói phong trưởng lão có thể phụ trách chắc thí nhất định là trưởng lão bổn môn tự nhiên là có thể làm chủ phong h ư ớ n g ngửa mặt lên trời cười ha h a nói trưởng lão là có thể làm chủ sao ha ha để ta xem đến tột cùng là trưởng lão như hắn có thể làm chủ hay là trưởng lão như ta có thể làm chủ doanh thừa phong lại làm ra cái thủ thế bất đắc dĩ nói phong trưởng lão đa tạ h ả o ý của ngài nhưng mong ngài không cần phải phí sức lực phong h ư ớ n g hơi giật mình hơi buồn cười tức giận nói cái gì doanh thửa phong giọng buồn buồn nói v ạ n bối nghe nói người bị v ạ n bối đánh bại ở chắc thí thứ ba chính là hậu bối của vị tiền bối đó hắn dừng lại một chút giọng hơi hối hận nói nếu sớm biết như thế v ạ n bối ở cửa chắc thí thứ hai đã hạ thủ lưu t ì n h cùng hắn tiến vào vòng trong có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy trương xuân h i ể u liên tục gật đầu lại đế thêm vài câu nói t h ừ a phong Ngươi sư đệ? chẳng ó p ả phải phải phải trả i vi quý, làm vậy không phải là gieo gió gật bao sao. Khoe miệng hơi nói. biết thi cuối lại chưa được chúng trách chắc cùng việc công c huynh phụ không hòa không Khoe doanh thừa phong phụ thủ Hừ! h sư Sư trưởng tư? qua ta bao sao? đâu? đệ Đệ sao quý, dạy vậy dặn vẫn nét lên dùng dĩ gật vị làm là làm láo qua đánh trượt đệ cũng tốt muốn đệ quý gối lệ một người như thế đệ còn không chấp nhận cơ mặt phong hướng hơi co giật một chút trong lòng rốt cuộc đã vô cùng phẫn nộ lao vẫn đang lấy làm lạ vì sao thiếu niên này lại bị loại hóa ra trong đó còn có nguyên do này kỳ thật trong lòng lao đã tin tới tám phần bởi vì trong chắc thì khí đạo tông có thể tuổi còn trẻ mà thông qua được hai lượt đầu cũng không phải là nhiều không quản là một thân tu v i do thiên phú cao tự tu luyện thành hay dùng một lượng lớn đan dược đều được nhận vào môn phái về phần nguyên nhân vì sao thì chính là do bọn họ tuổi còn trẻ đáng được tiếp tục bồi dưỡng nhưng hôm nay doanh thừa phong chẳng những bị cự tuyệt hơn nữa vị phụ trách chắc thí còn nói ra một câu cuồng vọng như thế thì trong đó tất có điều cổ quái phong huống xoay người vẫy tay một cái nói lục mặc lại đây một vị trung niên nam tử mặc đồ trắng k h ẽ nhóng lên cái đã vượt qua khoảng cách mười trượng đi tới chỗ mấy người bọn họ trong lòng doanh thừa phong thoáng dùng mình thân pháp người này không ngờ lại nhanh tới như vậy chỉ sợ dù hắn có thi triển quỷ ảnh bộ pháp để bùng nổ tốc độ thì cũng khó có thể so sánh được hơn nữa xem bộ dáng của người này thì tốc độ như vậy cũng chưa phải là do thôi phát bí phát gì cho nên làm cho người nhìn càng thêm giật mình sắc mặt trương xuân h i ể u cũng hơi đổi quay về phía người này vái một cái thật sâu nói bái kiến lục trưởng lão lục mặc chính là vị trung niên lúc trước hỏi phong huống khi nhìn thấy phong huống đứng lên khỏi chỗ tự mình đi tới trước mặt doanh thừa phong hắn liền biết mục tiêu của đám người mình là ai chỉ có điều khi nghe thấy bọn họ nói chuyện trong lòng lục mặc cũng vô cùng tức giận nhiều người như vậy âm thầm tìm kiếm người có thiên phú thành linh sư nhưng không nghĩ tới lúc hắn bằng vào thực lực của mình xông qua hai lần chắc thí lại bị loại không một chút lưu tình ở cửa thứ ba vừa nghĩ tới câu nói kia của phong huống vẻ mặt của hắn lại vô cùng khó chịu âm thầm đem người phụ trách chắc t h í ải thứ ba mắng cả tám đời tổ tiên ánh mắt thấp kém như vậy nhưng không ngờ lại chiếm vị trí trọng yếu như thế thật sự là bất hạnh của tông môn vào giờ phút này hắn theo bản năng hơi khoát tay xem như đáp lại trương xuân hiểu lục mặc trầm giọng nói sư thúc xin ngài yên tâm tiểu chất nhất định sẽ xử lý công bằng cho vị tiểu huynh đệ này một cái công đạo phong huống từng nói qua một khi tìm thấy người có thiên phú trở thành linh sư kia sẽ thu làm đồ đệ mà một khi b á i nhập làm môn hạ của phong huống chỉ tính riêng thân phận cũng hoàn toàn không thể xem thường cho nên tuy rằng giờ phút này lục mặc và doanh thừa phong cách nhau một trời một vực nhưng hắn lập tức đ ổ i thái đội cũng đem thân phận trưởng lão của mình bất đắc dĩ hạ xuống một bậc phong hướng lạnh lùng gật đầu một cái nói tốt lao phu đi theo ngươi nhìn xem vị chấp pháp đường trưởng lão chủ trì công đạo như thế nào lão vừa mở miệng nói chủ trì công đạo hiển nhiên hoàn toàn tin lời doanh thừa phong không hề nghi ngờ đứng cùng phía với hắn lục mặc giật mình cười khổ nói sư thúc chấp pháp đường làm việc trước nay hoàn toàn độc lập thế nào chẳng lẽ lao phu không thể đứng xem sao ừ có phải hay không để lão phu tới chấp pháp đường tìm đoàn lão nhi để cho hắn chính miệng nói chuyện với ngươi a lục mặc liên tục xua tay nói sư thúc nói đùa ngài nếu muốn đứng nhìn thì tự nhiên là có thể phong huống c h ấ p hai tay sau lưng hất đầu về phía đại điện nói đi lục mặc dẫn đầu đi về phía trước phong huống quay sang nói đi theo ta xem ta cho ngươi xả giận doanh thửa phong và trương xuân h i ể u đưa mắt nhìn nhau hai người bọn họ không hiểu sao mới chỉ gặp một lần mà vị phong trưởng lão này lại nhận tình như thế chỉ có điều giờ phút này bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao bất kể phía trước xảy ra chuyện gì bọn họ cũng chỉ một đường đi thẳng tới trước bốn người nối tiếp nhau đi vào bên trong rất nhanh đã đi tới nội điện ánh mắt trình trưởng lao sáng ngời lên vội vàng đứng dậy đi lên đón nói phong sư thúc lục sư đệ mọi người sao lại tới đây lục mặc cười khổ một tiếng nói t r ì n h sư m i n h tiểu đệ tới thực hiện chức trách thực hiện chức trách trình trưởng lão đảo ánh mắt lập tức nhìn thấy doanh thừa phong ở sau lưng phong huống doanh thừa phong cũng không dám chậm trễ vội vàng đi tới nói b á i kiến trình trưởng lão trình trưởng lão vung tay lên nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra doanh thừa phong nói v ạ n bối vừa mới ra ngoài hội họp với đồng môn đang nói đến việc bị loại thì vừa hay bị phong trưởng lão nghe được lão nhân ra quyết định tự mình đến đây chủ trì công đạo sắc mặt trình trưởng lão lập tức trở nên phấn khích khoe miệng của hắn hơi co rúm lại nói hóa ra là ngươi thì ra là thế doanh thừa phong không hiểu sao cả nói trình trưởng lão ngài nói cái gì thế trình trưởng lão khẽ lắc đầu ánh sáng trong mắt hắn l ó e lên gắt gao nhìn tập trung vào doanh thừa phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hàn ý lực lượng tinh thần doanh thừa phong đột ngột phóng ra khó khăn lắm mới chống đỡ lại được ánh mắt của đối phương trình trưởng lão tuy rằng không thể tạo ra áp lực tinh thần nhưng tu vi võ đạo của hắn cường đại đã gần như tới cực hạn khi đem chân khí chuyển vào ánh mắt tự nhiên có thể mang tới cho người khác cảm giác áp bách nếu là võ sĩ thất tầng bình thường tuyệt đối không thể tiếp nhận được loại áp bách này nhưng người doanh thừa phong có được tinh thần lực lượng thì khác tuy rằng hắn còn không thể sử dụng loại lực lượng này để công kích nhưng bảo vệ bản thân thì dư sức trình trường lão thu hồi lại ánh mắt cảm t h ắ n nói phong sư thúc lục sư đệ tiểu chất sẽ không ngăn cản các ngươi đòi lại công đạo hắn lui ra phía sau một bước tránh khỏi đường đi lục mắc khẽ gật đầu bước tiếp về phía trước khi vài người bọn họ đi về phía đại điện chắc thi thứ ba chỉnh trưởng lao mới c ư ờ i khổ nói hóa ra ngươi ở đây c h ắ c không được chúng ta tìm không thấy trải qua một lần dò xét như vậy hắn đã xác định một chuyện người có thiên phú trở thành linh sư trong miệng phong h ư ớ n g trưởng lao chính là doanh thừa phong đây không ngờ lại là môn hạ cho đệ tử bồi dương đưa tới mà bọn họ lại tiêu phí toàn bọn bộ họ tinh phí lại l tiêu ự chương để tìm kiếm trong đám tìm trong tán tu tự kiếm n võ sĩ, chín kết quả gì. Đồng nhiên, khoe mươi i n g sáu linh sư thiên phú giả bên trong đại điện hoàn toàn im lặng ngoại trừ tiếng hít thở của mười người tham gia chắc thí thì không còn nghe thấy thanh âm của ai nữa nơi này là cửa chắc thí tối trọng yếu nhất mười tên võ sĩ ngồi ở trên bồ đoàn đem toàn thân chân khí vận cường h theo tâm pháp của mình.、Bọn、họ tuy rằng không u tuy y ể n Bọn rằng đoàn bên tâm biết của bùa d ớ với i điểm gì đặc thủ, nhưng lại hiểu được biểu hiện của nó đối với việc bọn họ có thể gia ai kinh có đặc được của có cho nó đạo thể dám gì nhưng tông không trọng không thù, rất t họ nhập khí đạo tông hay h bọn nên ư yếu, Chân khí cường khí đại ở trong cơ thể hắn sôi trào hơn nữa một còn có một ít tràn ra bên ngoài cơ thể tuy rằng chỉ tràn ra một ít nhưng chính bởi vì có sự tồn tại của nó cho nên mới làm cho bồ đoàn xảy ra biến hóa rất nhỏ chỉ có điều loại biến hóa này tương đối mơ hồ ngoại trừ người phụ trách chắc thí những người khác căn bản không thể cảm giác được đương nhiên đó cũng không phải là do người phụ trách chắc thí có được lực lượng tinh thần mà bởi vì trong tay của hắn có cầm bộ linh khí đặc thù có liên kết với b ộ đoàn chỉ cần nhìn hào quang trên bộ linh khí đó phóng thích ra là có thể kết luận của người đó rốt cuộc có nhiều tiềm lực hay không đ ỗ n g nhiên tiếng bước chân văng lên đem không khí ngưng trọng trong đại điện phá vỡ hoàn toàn một trung niên nam tử cao mày cũng không quay đầu lại nói bổn tọa còn chưa có lệnh A i cho nhóm tiếp theo các ngươi tiến vào. Thanh âm của hắn tràn ngập nghiêm túc, rõ ràng do ở địa vị cao đã lâu cho nên có thói quen ra lệ. nhưng mà, một tiếng cười lạnh vang lên, nói, trương minh, chẳng lẽ lao phu tiến vào còn cần xin chỉ thị của ngươi sao. Thân hình trung niên nam tử khẽ run lên, hắn vội vàng xoay người, vẻ tiêu căng trên khuôn mặt lập tức biến đổi thành nụ cười lấy lòng. Phong sư thúc, hóa ra ngài đại gia quan g lâm, tiểu chất không biết là ngài. Mong sư thúc thứ l ỗ i phong h ư ớ n g hừ lạnh một tiếng gương mặt hơi t r ầ m xuống như nước trong lòng trương minh không ngừng tê u khổ hắn đương nhiên hiểu được vị đại lão này ở trong tông môn có địa vị khủng bố tới mức nào đừng nói là hắn cho dù là vị lao tổ tông của trương hệ nhìn thấy phong h ư ớ n g cũng phải đau đầu dùng ba phần lễ đối xử xoay chuyển ánh mắt hắn lập tức thấy được doanh thừa phong ở sau lưng phong h ư ớ n g trong đầu lập tức bị rung động trong lúc mơ hồ hắn đoán được nguyên nhân chỉ có điều trong lòng vẫn không thể tin nổi tiểu tử này rõ ràng là môn hạ đệ tử của doanh lợi đức tại sao có thể có quan hệ với phong sư thúc nếu sớm biết hai người bọn họ có quan hệ sâu xa hắn cho dù có lớn gan hơn nữa cũng không dám đánh trượt tiểu tử này lục mặc ho nhẹ một tiếng tiến lên nửa bước nói trương minh tiểu đệ đến đây là có chuyện muốn hỏi nếu có chỗ quay g i à y mong hình thứ lỗi trương minh vốn trong lòng đang có quỷ làm sao có thể dám ngăn trở vội vàng nói lục huynh thân là chấp pháp đường trưởng lão có tư cách đ ú n g tay vào tất cả sự việc trong b ồ n tông tự nhiên không tính là q u ấ y dày lục mặc im lặng gật đầu nói tốt tiểu đệ muốn hỏi trương huynh một chuyện hắn nghiêng người chỉ vào doanh thừa p h ò n g nói vị thiếu niên này có hay không đã từng tiến vào đại điện thứ ban này để chắc thí tiềm lực trong lòng trương minh thoáng hồi hộ nghĩ quả nhiên là chuyện này chẳng qua giờ phút này hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói không sai thiếu niên này chính là người đầu tiên tiến vào đại điện thứ ba để chắc thí tiềm lực à là người thứ nhất phong húng nhúng m ẩ y thâm ý nói hóa ra hắn ở giữa mấy trăm người là kẻ đầu tiên t r ở hết tài năng a lục mặc và trương minh đưa mắt nhìn nhau trương minh tự nhiên là hối hận lục mặc thì trong lòng thầm hận trương minh a trương minh ngươi không nói thì chẳng lẽ không thể giả bộ câm như sao hắn giờ phút này mới biết được doanh thừa phong không ngờ ở trong mấy trăm người lại là người thứ nhất đạt được thắng lợi trong tỉ thí để tiến vào cửa thứ ba người đầu tiên luôn là kẻ được chú ý nhiều nhất mà doanh thừa phong ở trước mặt bao nhiêu người làm được như thế thì vô luận thế nào cũng không gọi là cố ý ẩn giấu hành tung đã như thế mà bọn họ nhiều người như vậy không ngờ lại không có ai nhìn ra được thiên phú trở thành linh sư của tiểu tử này thất trách như thế trách nhiệm của bọn họ đều không thể nào trốn tránh hừ hừ phong huống cười lạnh hai tiếng nói lục mặc ngươi tiếp tục hỏi đi coi như lão phu không ở đây khoe miệng lục mặc và trương minh không hẹn mà co rúm lại bọn họ thầm nghĩ trong lòng lão nhân ra ngài đã đến đây chúng ta làm sao có thể coi như không thấy a nếu n thật sự làm như vậy ngài cho dù ngài bây giờ không nổi giận thì ngày sau chúng ta chắc chắn cũng không thể sống tốt được lục mặc khẽ lắc đầu cho trương minh một ánh mắt lực bất p ò n g tâm nói trương minh tiểu tử này nếu là người đầu tiên tiến vào cửa c h ắ c thi tiềm lực vì sao cuối cùng lại không thể thông qua hắn dừng một chút nói nếu tiểu đệ trí nhớ không nhầm trong lịch sử chắc thí thì phạm là những người đầu tiên tiến vào cửa chắc thí thứ ba chưa bao giờ có tiền lệ bị loại trương minh cười khổ một tiếng nói lục huynh có điều không biết vị thiếu niên này mặc dù là người đầu tiên tiến vào hải thứ ba nhưng tu vi chân khí của hắn là hoàn toàn dựa vào đan dược để tấn t r ư ớ c hơn nữa trong lúc điều tức linh khí h à n h công trong chắc thí cũng cho thấy thiên phú của kẻ này không phải là tốt nếu sử dụng một số lượng đan dược ngang nhau ít nhất có thể bồi dưỡng hai người có tu v i tương đương thậm chí còn hơn cho nên trương mỗ mới làm chủ tống xuất hắn ra ngoài hắn vốn định theo thói quen nói là đuổi đi nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy phong hướng đứng bên cạnh doanh thửa phong thì lập tức sửa lại lục mặc trầm tư một lát quay đầu nói các ngươi truyền âm nói cho ta biết l ờ i của trương huynh nói là thật sao trong đại điện này tuy rằng trương minh là người tổng phụ trách nhưng phía dưới hắn còn có hơn mười môn hạ đệ tử trong một môn lục mặc hỏi như vậy tự nhiên là phòng ngừa trương minh không nói hết sự thật đương nhiên nếu như không có phong hướng ở đây hắn cũng tuyệt đối không làm như thế này mấy đạo thanh n m như có như không truyền vào thai lục mặc sau một lát hắn mới chậm rãi gật đầu nói phong sư thúc trương huynh nói là thật vị thiếu niên này mặc dù là người đầu tiên tiến vào nhưng hắn từng chính miệng thừa nhận một thân tu vi chân khí của mình do đan dược mà ra hơn nữa linh khí thí nghiệm còn cho thấy thiên phú của hắn rất kém trương huynh làm như thế cũng không có gì đáng trách phong h ư ớ n g hử lạnh một tiếng nói nói như vậy với thiên phú và tư chất của hắn không có tư cách gia nhập bùn bang vẻ mặt lục mặc có chút hoặc ghê thầm nghĩ trong lòng nếu ta nói không như vậy chịu lựa giận của ngài chỉ sợ chính là ta à hắn cùng với trương minh cũng không có giao tình gì nhiều lúc này vội vàng nói sư thúc kỳ thật loại tình huống này có thu hay không thì cũng không có gì sai hắn mặc dù là một thành viên chấp pháp đường nhưng hiện giờ thân phận song phương thật sự kém nhau quá lớn một người là nội môn t r ư ở n g lão mà người kia thậm chí còn không có thân phận gia nhập tông môn chính thức nếu như không phải có phong hướng nhúng tay vào hơn nữa làm chỗ r ử a cho hắn thì chỉ đành bỏ qua làm sao có thể được nhiều người nói giúp như vậy muốn để cho hắn có được sự đối đãi công bình thì đó là điều không thể phong hướng lạnh lùng nói nếu cái nào cũng được thì vì sao lại không nhận lục mặc quay đầu lại đem vấn đề này vứt cho trương minh trương minh như vậy vì sao ngươi không nhận hắn ở trong lời nói này của hắn có thêm vài phần hương vị nén l ế n giận nếu như trương minh thật sự nhận doanh thừa phong vào như vậy tất cả bây giờ đều vui vẻ hắn cũng không bị động như thế sắc mặt trương minh trở nên cực kỳ khó coi tuy rằng trong lòng rất hối hận nhưng giờ phút này hắn lại không thể thừa nhận đành nói hồi bẩm phong sư thúc thiên phú của hắn thật quá bình thường có thể tấn chức tới thất tầng đã phải lãng phí không biết bao nhiêu đan dược nếu như tiếp tục tu luyện vậy có trời mới biết phải phí bao nhiêu đan dược cho hắn nên h ừ người biết cái gì hắn cho dù dùng nhiều đan dược hơn cũng được cũng không hoàn toàn lãng phí phong hướng không còn kiên nhẫn cắt đứt lời của hắn nói hắn là người có thiên phú linh sư có thể trợ giúp một người thiên phú linh sư tân chức thì bao nhiêu đan dược cũng không phải là xa xỉ ánh mắt trương minh trợn tròn lên hắn cứng họng gần như không thể tin vào lỗ thai mình doanh thừa phong chẳng qua chỉ là tên hậu bối của một đệ tử không hề bắt mắt trong bùn tông mà thôi doanh lợi đức tuy rằng có tu vi cựu tầng chân khí đ ỉ n h phong nhưng vẫn không đáng để hắn để trong lòng sở dĩ làm khó xử kẻ này cũng là bởi vì sư đệ đan siêu của hắn thỉnh cầu mà thôi nhưng mà thiếu niên này không ngờ lại là một người có thiên phú linh sư giờ phút này hắn cứng miệng không biết phải nói gì trong lòng thì thầm mắng đan siêu a đan siêu lao tử bị ngươi hại chết linh sư ở trên thế giới này có địa vị cực kỳ đặc thù đừng nói là cùng cấp bậc không có ai dám đắc tội mà cho dù là tu vi võ đạo hơn xa linh sư thì lúc đối mặt vẫn phải dùng lễ để đối đãi khí đạo tông tuy rằng cường đại hơn nữa có mấy vị linh sư hùng mạnh toa c h ấ n nhưng linh sư trong tông môn bao gồm cả người có thiên phú linh sư số lượng cực kỳ thưa thớt mỗi một linh sư đều là chân bảo trong môn phái không thể thay thế được cho dù là người có thiên phú linh sư thì địa vị của hắn cũng không hề dưới trưởng lao bình thường cho nên khi hắn nghe thấy tin tức này thì lập tức biết được việc không hay rồi Linh! linh sư trong đại điện mấy người đồng thời hô lên bọn họ đã sớm được lục mặc nhắc nhở phải ở trong mấy trăm người này đặc biệt là tán tu võ sĩ tìm ra được người có thiên phú trở thành linh sư nhưng không ai nghĩ tới người có thiên phú linh sư lại bị bọn họ tự tay đuổi ra ngoài nếu như không phải là do phong hướng giữa đường xuất hiện đưa trở lại như vậy khí đạo tông bọn họ sẽ v i n h viễn mất đi vị linh sư này phong hướng nết mép cười nói hắn chẳng những là người có thiên phú linh sư hơn nữa tinh thần lực lại rất đặc thù dưới sự dạy dỗ của lao phu ngày sau nhất định có thể trở thành một gã linh sư xuất sắc ha ha thiên phú như vậy có thể cho người ta ngoại lệ sử dụng một ít đan d ư ợ chứ c trương minh vội vàng túi đầu nhỏ giọng nói có thể đương nhiên là có thể vào giờ phút này hắn đem cả doanh lợi đức lẫn đan siêu đều thống hận vô cùng có thể được phong huống trưởng lão thưởng thức như thế thì thiên phú trên linh đạo của doanh thừa phong cũng không thể tầm thường nhưng một tiểu quái vật như vậy không ngờ lại tới đây tham gia nghi thức nhập môn bình thường đây chẳng phải là h ã m hại người sao mà càng chủ yếu là trong ba hải chắc thí bên trong cũng chỉ có một mình hắn bị h ã m hại phong hướng ngướng mày nói lục mặc sự t ì n h đã rõ ràng ngươi tới xử lý đi ừ ta muốn nhìn xem người sẽ công bằng giải quyết như thế nào chương chín mươi bảy xử phạt lục mặc nhìn thật sâu vào mắt chương minh lúc này gương mặt của hắn không còn một tia huyết s ắ c nào sau khi biết được thân phận chính thức của doanh thừa phong hắn biết mình không có chút may mắn nào thoát khỏi sự trừng phạt trong khí đạo tông tuy rằng cao thủ nhiều như mây võ tu bình thường chiếm số lượng tuyệt đối nhưng quyền hành chân chính ở trong nội tông lại nằm trong tay một vài vị linh sư cường đại mà linh sư lại là một cộng đồng đặc thù hay bao che khuyết điểm cho nhau cho dù là người thiên phú linh sư cũng không thể dễ dàng đắc tội với bọn họ Lúc này... trương minh ngoại trừ việc đem hai người doanh lợi đức và đan siêu mắng cả tám đời tổ tiên ra thì cũng chỉ còn cách cầu nguyện cho phong hướng sư thúc có thể mau chóng hạ hỏa lục huynh lần này đây là tiểu đệ nhìn nhầm trương minh sảng khoái nói tiểu đệ khiến cho bổn tông thiếu chút nữa mất đi một người thiên phú linh sư sai lầm lớn như thế tiểu đệ xin nhận trách phạt lục m ặ c chậm rãi gật đầu nói Tốt. nếu trương minh đã nói như vậy vậy thì trước vị chủ khảo c h ắ c thí tiềm lực lần này không thích hợp cho huynh đảm nhiệm nữa sắc mặt trương minh có chút b u ồ n bã lúc này có thể trở thành giám khảo c h ắ c thí tiềm lực đã là một kỳ ngộ hiếm có nếu như hắn có biểu hiện tốt phát hiện được vài thiên tài như vậy hắn ở trong mắt mấy vị trưởng lao có thể để lại ấn tượng sâu đậm nhưng hiện giờ thì sao ấn tượng thì nhất định là đã được khắc sâu chỉ đáng tiếc đây lại là một ấn tượng cực xấu đối với sự phát triển ngày sau của hắn sẽ rất bất lợi lục mặc do dự một chút nói trương huynh nhãn lực không đủ không thể thay bổn tông khai quật nhân tài cho nên lục mộ nghị trương huynh nên rời khỏi tông môn tiến vào nhân gian thí luyện ba năm trong ba năm này nếu như có thể thay bổn tông mang về một vị nhân tài để bù lại khuyết điểm ngày hôm nay mới xứng đáng quay trở về bổn tông gương mặt trương minh hơi co giật một chút nhưng lại không dám làm trái đành phải cung kính nói tuân lệnh trong lòng doanh thừa phong âm thầm lấy làm kỳ vì sao khi nghe thấy phải rời khỏi tông môn ra ngoài lịch lãm biểu hiện của trương minh lại giống như cha mẹ chết vậy cái này là trừng phạt nặng sao trong lòng hắn m u ố n khi nghe thấy án phạt đã có chút bất mãn nhưng khi nhìn thấy biểu tình của đối phương thì nó lại sớm biến mất lục mặc xoay người lại hướng về phía phong hướng không người nói phong sư thúc ngài thấy xử phạt như vậy thế nào phong hướng chậm rãi gật đầu nói không t ộ i xử trí như vậy cũng coi như là công chính lao hung hăng trợn mắt nhìn trương minh một cái nói các ngươi phải nhớ kỹ nhập môn nghi thức chính là quan hệ tới sự hưng suy của bùn tông bất kể người nào nếu như dám ở chỗ này quên mất nhiệm vụ hay là thiên vị nhất định sẽ bị trách phạt tuyệt đối không được nung chiều vâng bao gồm cả trương minh và lục mặc ở trong tất cả mọi người đều nghiêm nghị xác nhận ở trong lòng bọn họ có lẽ có suy nghĩ khác nhau nhưng giờ phút này ở trước mặt phong hướng không một a i dám đứng ra trái lời hơn nữa tất cả mọi người đều mơ hồ đ o á n ra trương minh cố ý làm khó doanh thừa p h ò n g điều này bị phong hướng nhìn ra một cách dễ dàng cho nên lão mới đích thân tiến vào xử lý ánh mắt phong hướng đảo qua một vòng nói tốt lắm các ngươi tiếp tục chắc thí đi lão phu phải đi rồi hắn xoay người về phía doanh thừa phong khẽ gật đầu một cái nói tiểu tử ngươi cùng đi với ta doanh thừa phong hơi giật mình nếu giờ phút này hắn còn không nhìn ra thân phận và địa vị không bình thường của phong hướng hắn đã không phải kẻ sống hai kiếp người đi theo lão quái vật này có trời mới biết là phúc hay họa chỉ có điều lúc này hắn đã không còn đường lựa chọn đành phải ứng tiếng kiên trì đi theo trương xuân h i ể u ở phía sau đưa tay ra mời há m ồ m muốn nói nhưng cuối cùng cũng không có gan phát ra thanh âm nào lục mặc cười ha h a đi tới bên cạnh trương xuân h i ể u bên người nói chúc mừng trương xuân h i ể u vội vàng nói lục trường lão ngài đây là lục mặc nhìn một g i à một trẻ đi xa ở trong mắt không che giấu được vẻ hâm mộ nói phong sư thúc dường như có ý thu lệnh sư đệ làm đồ đệ hạ thiếu niên kia thật sự là rất may mắn a trương minh hít sâu một hơi khí lạnh thất thanh k ê ơ phong sư thúc thật sự muốn thu hắn làm đồ đệ lục mặc gật đầu nói không sai lúc nghi thức nhập môn triển khai phong sư thúc chính m ù n nói hắn nhìn trương minh nói trương minh ngươi hiểu chưa trương minh gật đầu nói tiểu đệ hiểu đa tạ lục m i n h lục mặc lần này xử phạt hắn tương đối nghiêm trọng cơ hội như đuổi hắn ra khỏi tông môn ba năm trương minh tuy rằng miệng không nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn tuy nhiên khi nghe thấy tin tức này thì điểm bất mãn ấy biến mất không còn dấu vết hóa ra người bị hắn đuổi ra ngoài không ngờ lại là đồ đệ tương lai của phong sư thúc với tính cách của lão nhân ra không ngay tại chỗ nổi giận đã là chuyện tương đối tốt rồi nếu như lục mặc lúc trước đưa ra xử phạt qua loa cho xong chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng lục mặc khẽ gật đầu đem thanh âm hạ xuống thật nhỏi n ó Trương Minh các ngươi và tuyên vũ nhất mạch tuy rằng không hợp mắt nhau nhưng chuyện hôm nay không thể đem tình cảm tư nhân kết hợp vào trong đó a trương minh than nhẹ một tiếng cười khổ lấp đâu cũng là do hắn vận khí không tốt đồng thời gặp phải phong hướng và doanh thừa phong đây chính là thiên ý có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nắng chỉ có điều hắn rất nhanh phản ứng lại doanh thừa phong bái nhập làm môn hạ của phong hướng sư thúc chuyện này chính là đại sự chấn động toàn bộ t ô n g môn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo lên trên mới được doanh lợi đức đứng bật dậy khỏi ghế khó tin nói ngươi nói phong thái thượng trưởng lão thu nhận thừa phong làm đồ đệ trương xuân h i ể u liên tục gật đầu nói lục trưởng lão quả thật nói như thế doanh lợi đức cất bước không ngừng đi qua đi lại chuyện này gây chấn động cho hắn quá lớn ban đầu hắn dặn dò doanh thừa phong trong lúc chắc thí tiềm lực tận khả năng đem hiệu quả đan dược phóng đại lên mà hắn nếu như thật sự bị cự tuyệt không cho vào sư môn như vậy sẽ bày ra thân phận thiên phú linh sư đem đại tướng trương hệ trương minh làm cho một trận xấu hổ nhưng mà hắn làm thế nào cũng không ngờ được hiệu quả lại vượt ra ngoài dự định như thế phong hướng thái thượng trưởng l á o lại xuất hiện trong nghi thức nhập môn hơn nữa chỉ liếc mắt cái đã nhìn chúng doanh thừa phong có thể lọt được vào mắt sanh vị tiền bối này thì thành t i ệ u của tiểu tử đó ngày sau không thể đo lường được nhưng mà ngay trong lúc đang hưng phấn thì đột nhiên nhớ tới một việc không khỏi kinh hô không tốt trương xuân h i ể u hơi giật mình nói sư phụ Có chuyện không gì mà trương ố t Thừa t Doanh Phong nói. khổ Lợi cười Đức ớ tới c khi nhập hạ bái t đây đã bái nhập làm môn làm r ư minh vân Đại sư để đạo. linh Ai? sư s tu luyện linh đạo. Ai? Nếu ớ mặc biết Minh thế thế ta Trương như nào cũng không có khả năng để hắn làm chuyện này. Trương minh vân khả dù làm có để m dù là linh sư đại nhân danh tiếng nhưng trong suy nghĩ của doanh lợi đức thì còn xa mới so sánh được với phong h ư ớ n g lúc này trong lòng hắn vừa vui vừa b u ồ n không biết sau khi phong h ư ớ n g trưởng lão biết được chuyện này sẽ xử lý thế nào doanh thừa phong tự nhiên là thấp thỏm không yên mà nhóm người siêu thì lại rơi vào người đan tình huống khó xử. Lương thần、so、bị thua, nhưng thì khó thua, siêu lại rơi đấu so xử. bị chẳng qua lúc này doanh thừa phong đối với chuyện bên ngoài đều không để ý tới hắn theo sau phong hướng thái thượng trưởng lao đi tới một cái sân nhỏ hẻo lánh ở trong tông môn ở bên ngoài cái sân này có một bức tường cao lớn vây quanh mà khi ánh mắt của hắn dừng lại ở trên bức tường trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc phong hướng dừng bước hắn đem phản ứng của doanh thừa phong thu vào trong mắt bật cười nói cảm giác thế nào doanh thừa phong trầm ngâm một chút thành thực nói van bối cảm nhận được áp lực ở trong này hẳn là có một cỗ lực lượng phi thường cường đại tồn tại chúng nó áp chế hết thảy mọi lực lượng từ bên ngoài tới phong hướng liên tục gật đầu trong con ngươi hiện lên vẻ hài lòng khó có thể nhìn ra không sai rất tốt lần đầu tiên tới chú tạo đường mà có thể cảm nhận được điểm này tinh thần lực của ngươi tuy rằng rất bình thường nhưng thiên phú và cảm ứng lại có năng lực rất mạnh phong hướng thở dài một tiếng nói lực lượng tinh thần có thể chậm rãi bồi dưỡng nhưng loại cảm ứng mạnh hay yếu này là do trời sinh trong lòng doanh thừa phong thầm nghĩ lực lượng tinh thần của ta cũng không phải là do trời sinh à. phong hướng cảm thán một tiếng nói lao phu mang ngươi tới đây là muốn chứng minh một chuyện doanh thừa phong hơi gật đầu nhưng không mở miệng hỏi phong hướng chờ một lát rồi quái lạ hỏi ngươi không muốn biết chuyện gì sao doanh thừa phong trầm giọng nói lão nhân ra muốn nói tự nhiên sẽ nói cho v ạ n bối biết nhưng nếu không muốn nói thì v ạ n bối có hỏi cũng vô dụng phong hướng cười dài một tiếng nói hào t i ể u tử đ m v ạ n bối trong tông môn chẳng ai dám nói chuyện với ta như vậy ngươi là kẻ đầu tiên a đảm lược thật không nhỏ doanh thừa phong xấu hổ cười tâm niệm thay đổi hỏi xin hỏi tiền bối ngài mang v ạ n bối tới đây đến tột cùng là có chuyện gì phong hướng hơi ngẩn ra trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn lao đối với tiểu tử này lại càng thêm thưởng thức s ú tiểu tử lao khẽ lắc đầu nói ngươi dùng tinh thần lực tiếp xúc với bức linh tường này xem có thể khiến nó có phản ứng gì không nhớ kỹ sắc mặt lão đột nhiên trở nên nghiêm nghị nói không được công kích chỉ có thể khẽ cảm ứng chúng mà thôi doanh thửa phong hướng tiếng nhìn biểu tình của phong hướng như thế trong lòng hắn vô cùng cảnh giác hai mắt nhìn lên bức tường vây to lớn trước mặt lực lượng tinh thần từ trong cơ thể tràn ra ngoài một t i a nhỏ hơn nữa nó còn tiến về phía trước khống chế lực lượng tinh thần cũng không phải là chuyện đơn giản loại lực lượng nhìn không thấy sở không được này muốn rèn luyện khả năng điều khiển chúng sẽ phải tiêu phí rất nhiều thời gian lực lượng tinh thần của doanh thừa phong t ừ khi sinh ra đến nay chẳng qua mới chỉ mấy ngày mà thôi nhưng trình đồ điều khiển c ỗ lực lượng này của hắn đã đạt tới mức cực kỳ thuần t h ủ đương nhiên đây là do trí linh đã kết hợp với tinh thần lực lượng của hắn nếu như chỉ đơn thuần dựa vào tay doanh thừa phong như vậy đừng nói tới việc phóng thích tinh thần lực lượng ra ngoài để cảm ứng bức tường cho dù muốn đem nó phóng thích ra ngoài thân thể cũng là điều khó có thể xảy ra doanh thừa phong tập trung toàn bộ tinh thần dưới sự điều khiển của hắn nó chậm rãi tiếp xúc với bức tường vây mà đúng lúc này bức tường vây trước mặt doanh thừa phong đột nhiên phát sáng lên bức tường vây vốn đang ảm đạm bên trên đó cũng không trang trí một loại bóng đèn chiếu sáng nào lại đột ngột phóng ra ánh sáng xinh đẹp Chương 98, linh tưởng doanh t h ừ phong meo hai mắt lại tuy rằng lúc này hắn kiệt lực khống chế tinh thần lực lượng của mình nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc hắn không quan tâm tới ngoại giới trên thực tế thời điểm hắn kiệt lực điều khiển cỗ tinh thần lực cảm giác của hắn đối với ngoại giới ngược lại còn mẫn cảm hơn chính như lúc này khi bức tường phong thích ra quang mang của mình hắn lập tức cảm ứng được một cách rõ ràng chỉ có điều ánh mắt nhìn thấy và cảm ứng được cũng không hoàn toàn không giống nhau giờ phút này hai mắt hắn đã bị loại ánh sáng đẹp đẽ kêu mê hoặc trong con ngươi tràn ngập ánh sáng rực rỡ đó mà ở trong luồng quang mang bao phủ này toàn bộ thế giới dường như lại càng trở nên đẹp đẽ hơn chẳng qua dưới sự cảm ứng của lực lượng tinh thần của hắn lại phát hiện ra bên trong luồng hào quang này tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt đ ị a loại lực lượng này đã vượt ra khỏi cực hạn nhận thức của hắn loại áp lực thật lớn lúc trước hắn cảm nhận được trong nháy mắt tăng lên gấp bội lần trong nháy mắt doanh thừa phong đột ngột có một loại cảm giác khó có thể hình dung hắn phảng phất như về với lần đầu khi đứng trên phi thuyền ở kiếp trước khi đứng nhìn khẩu pháo của phi thuyền thông đạo hình tròn màu đen của nòng pháo mang lại có hắn cảm giác vô cùng đáng sợ hít sâu một hơi doanh thừa phong ghi nhớ câu nói kia của phong huống hắn cũng không sử dụng loại tinh thần lực lượng để đối kháng với loại ánh sáng này mà hắn tận lực thu liễm tâm thần lẳng lặng cảm ứng loại lực lượng này kỳ thật doanh thừa phong và linh tường có thực lực hơn kém nhau rất nhiều giống như một con kiến với một con voi vậy cho dù hắn muốn cắn cự tượng một miếng cũng không thể để lại một dấu răng nào vì thế hắn ngay cả nhịn không được chủ động tấn công bức linh tưởng thì cũng sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào nhưng mà có thể ở trong thời điểm này thu liễm các loại suy nghĩ tĩnh tâm cẩn thận cảm ứng cũng là điều khó có thể làm được phía sau hắn hai mắt phong h n g sáng r ự c lên trên môi nở một nụ cười thỏa mãn tiểu tử này tiềm lực quả nhiên là to lớn còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn từng sợi tinh thần lực lượng giống như từng sợi dâu bình thường tiến hành thăm dò vầng ánh sáng đó ở trong này doanh thừa phong có thể cảm ứng được đồ án linh văn những luồng hào quang phong thích ra ngoài đó hợp thành một trận đồ án linh văn to lớn nhưng đang lúc doanh thừa phong muốn ghi nhớ nội dung đồ án linh văn thì hắn lại phát hiện những đồ án này không phải là một khối cứng cứng nhắc mà giống như một vật sống vậy đúng vậy đồ án này sống lại chúng nó theo luồng quang mang không ngừng lưu động khắp mọi nơi trong lòng doanh thừa phong vô cùng kinh ngạc hơn ắ hắn tắc, n án Linh Văn cũng không nhưng những án động. án Linh Văn trên linh như linh tổn, không thể phóng ra năng mạnh nhất. Nhưng, lúc này đồ án Linh Văn trước mặt lại không ngừng lưu động, chúng di chuyển theo đường lối không có quy tắc, giống như nước sông vẫn luôn tuần hoàn giao động. tiếp ít, tất bất Một một thể trước mặt theo với khi hoại, lại di lối phá xúc lúc cả chỉ có có vậy đồ đồ đó đều đồ đó đồ là lưu hề khí khí hao huy h giao quy bị bị ra nữa ở trong quá trình này doanh thừa phong có thể cảm ứng được rõ ràng hai loại lực lượng p h o n g ngự chi lực cùng với công kích chi lực ẩ n giấu sâu ở bên trong chỗ lực lượng phòng ngự hai loại lực lượng này đối chọi g â y gắt với mau không ngờ dưới mâu thuẫn như vậy nó có thể đồng thời tồn tại điểm này đã đánh vỡ nhận thức của doanh thừa phong và trí linh về linh đạo từ từ luồng hào quang trước mắt dần nhạt đi cỗ khí tức làm cho người ta khó hít thở cũng dần tiêu tán chiếc cửa nhỏ trên tường vây ầm ầm mở ra từ bên trong có vài trung niên nhân thần tỉnh giận dữ bước ra nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy phong h ư ớ n g vẻ mặt lập tức trở nên ngạc nhiên phong huống không kiên nhẫn vung tay những người đó lập tức khúng lúng thi lễ một cái rồi xoay người rời đi thậm chí ngay cả một câu cũng không dám nói doanh thừa phong thở dài một hơi hắn cuối cùng thu hồi lại tinh thần lực lượng của mình mở hai mắt ra nói tiền bối bọn họ là ai phong huống cười ha hả nói bọn họ là đồng môn trong chú tạo nội đường về sau ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt làm quen trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói tiền bối gia thúc cũng là người trong chú tạo đường ngài có biết không a chú ngươi là ai phong hướng tò mò nói có thể bồi dưỡng được nhân t à i như ngươi thì hẳn là cũng có chút danh tiếng đi trong đầu hắn hiện lên vô số người nhưng thủy trung cũng không nhớ ra được ai mang họ doanh doanh t h ừ a phong thản như nói gia thúc là doanh lợi đức vẻ mặt phong hướng có phần m ở mịt doanh lợi đức là ai a lao căn bản không có chút ấn tượng nào linh sư trong chú tạo đường lao phu đều biết cho dù là kẻ có thiên phú linh sư lão phu cũng từng gặp qua nhưng trong đó không có lệnh thuốc ca doanh thừa phong vội vàng nói gia thúc cũng không phải là linh sư cũng không phải là người có thiên phú linh sư chỉ là một vị tượng sư mà thôi trong lòng phong hướng có vài phần xem thường lão thầm nghĩ tượng sư bổn tông nhiều như vậy ta làm sao có thể biết hết được lão khẽ lắc đầu nói nếu là tượng sư như vậy là chú tạo ngoại đường lão phu không hề quen biết người của ngoại đường lão nói những lời này rất tuyển truyện ý tứ cũng rất rõ ràng doanh lợi đức vô danh tiểu tốt không biết doanh thừa phong ngạc nhiên nói chú tạo đường còn phân ra ngoại đường và nội đường sao đương nhiên phong h ư n g vừa nói tới chú tạo đường lập tức thao thao bất tuyệt nói chú tạo đường chính là trung tâm của bồn tông đặc biệt là nội đường tất cả các linh sư đều có xuất thân từ nơi này đây mới chính là căn bản của khí đạo tông chúng ta chân mày doanh thừa phong khẽ nhuyết lên ánh mắt nhìn về phía tường vây có thêm vài phần ngưng trọng phong h ư ơ n g tiến nhanh tới trước đi tới dưới t ư ờ n g cây hắn đưa tay lên nhẹ nhàng đuốt ve bức tường trên gương mặt lao vốn tràn ngập vẻ cương triều ngưỡng mộ các loại cảm xúc khác lẫn lộn vào nhau vào đúng một khắc lao chạm vào bức tường kia dường như tinh thần được thả lỏng ra tất cả các cảm xúc dồn nén lâu nay không hề che giấu lộ hết ra ngoài bức linh tường này là do lịch đại tổ tiên khí đạo tông chúng ta tổn hao rất nhiều sức lực mới có thể tạo thành siêu cấp linh khí từ khi lão phu gia nhập tông môn nó đã tồn tại ở chỗ này mấy trăm năm Phong phòng hướng thì thảo khi chúng địch khó thể chống、cự. Khi đó bức linh chính chính cho thể đạo kéo nói, tông cũng từng cũng từng lấn, tường này chính là phòng tuyến cuối cùng của tông môn, nó nên buồn tông ta vì có nó cho nên bổn tông mới có có đó có có bại, đại cuối lúc lúc cự. bức của là suy bị xâm mới doanh à tàn, i hơi hời. hơn thể quật nữa còn có d t h ừ a phong kinh ngạc nhìn phong huống không thể tưởng được lão nhân gian này lại có cảm tình thâm hậu với bức linh t ư ờ n g như thế chẳng qua điều này cũng không có gì là kỳ quái mấy chục năm sinh sống ở đây khiến cho người ta có cảm tình khó có thể tưởng tượng có rất nhiều thứ để ký thác tinh thần của một người những thứ này không nhất định có thể cầm được phong hướng quay về phía doanh thừa phong vẫy tay nói ngươi lại đây doanh thừa phong ứng tiếng đi tới bên người lão phong hướng cầm lấy tay doanh thừa phong nhẹ nhàng đặt lên tường nói bức linh tường này có được tính mạng của mình ngươi có biết không doanh thừa phong hơi giật mình hắn cảm thụ được từ lòng bàn tay truyền lại cảm giác m a n mát nghĩ tới đồ án linh văn lưu động ở trong vầng ánh sáng kia không khỏi có chút hiểu được thế giới ở kiếp trước Khoa kỹ kỳ không khi kỳ học thuật chủ thế Nhân những tích mà lực lượng cơ thể nhân loại tuyệt đối không thể làm được. Mà khi trình sinh mệnh sinh như linh thần hắn, sinh mệnh thủ. loại tạo loại nào trong nao loại của ra ra. Tựa móc lực cơ được. móc mức cũng được vực của đặc tuyệt đạt tới một trí trí tồn tại thần kỳ ở trong vực của hắn, là một lưu là lợi lượng làm là mà Mà giới. dụng sáng năng đối máy máy đó, độ ở nếu khoa học có thể sáng tạo ra sinh mệnh như thế như vậy linh đạo cường đại ở thế giới này thì sao có hay không thể sáng tạo ra cùng một loại sinh mệnh như thế nghĩ tới đây ánh mắt doanh thừa phong dường như sáng lên nhưng mà hắn cũng không biết ngay ở bên trong bức tường vây mấy người vừa đi ra ngoài lại lắc đầu ai phong sư thúc lại đang lừa người ta à? đúng vậy lực lượng dựa theo lộ tuyến linh văn vận chuyển ở trong linh khí đây là chuyện bình thường làm sao có thể liên quan tới sinh mệnh sư phụ từng nói qua phong sư thúc là một trong ít những linh sư lợi hại nhất của b ồ tông nhưng đáng tiếc là thiên tài luôn khắc t h ư ờ n g có lẽ h ừ đừng nói lung tung nếu để phong sư thúc nghe được phỏng chừng ngươi phải đi ra ngoại đường làm cu ly đó ngay sau đó tất cả mọi người đều câm như hến không dám tiếp tục nghị luận nữa phong hướng chầm rãi thu tay về hỏi ngươi vừa rồi cảm ứng được cái gì doanh t h ừ a phong thu liễm tâm thần chầm tư một lát nói van bối cảm ứng được hai loại lực lượng phong hướng hơi giật mình nói hai loại vâng một loại là phòng ngự chi lực còn loại khác chính là công kích chi lực phong hướng mở to miệng ra ánh mắt lão nhìn về phía doanh thừa phong tràn ngập vẻ cổ quái n g ư ơ i thật sự cảm ứng được công kích chi lực đúng vậy doanh thừa phong do dự một chút lại nói chỉ có điều loại lực lượng công kích này ẩn nút quá sâu dường như hoàn toàn bị phòng ngự chi lực vây quanh căn bản không thể phóng thích ra ngoài phong hướng cứng cả họng lại ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong như nhìn cái gì đó rất quái dị mà trong lòng lão nhanh chóng chuyển động vô số ý niệm tiểu tử này sao lại có thể cảm ứng được công kích chi lực gần giấu trong phòng ngự chi lực ngay cả lão phu cũng phải khi tấn thắng tới sư cấp linh sư cao giai mới có thể cảm ứng được cố lực lượng này chẳng lẽ hắn so với lao phu còn thiên tài hơn sao không đúng nhất định là có người nói trước cho hắn biết khu lao phu hỏi ngươi phong hùng nói ngươi trước kia có từng tới đây hoặc nghe nói qua linh khí tường vây đại trận của chú tạo đường b ồ n tông chưa doanh thừa phong liên tục lắc đầu nói không có phong huống nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn như muốn từ trong lời nói của hắn phát hiện ra chút gì bất đồng sau một lát hắn chậm rãi gật đầu trong lòng nổi sóng như bão hóa ra hắn cũng không biết tới nơi này như vậy thật sự hắn có thể cảm ứng được do dự một chút phong huống nghiêm nghị hỏi tiểu tử người từng bái sư chưa van bối đã bái sư hai hàng lông mày phong huống hơi n h ư ớ n g lên nói là vị linh sư nào của bồn tông không phải là người của bồn tông doanh thừa phong trầm giọng nói truyền thụ cho vãn bối c h i thức linh đạo chính là trương minh vân đại sư chương chín mươi chín thực lực khủng bố ừng phong h ư ớ n g trao mày lại dường như đưa ra một chuyện gì rất khó quyết đoán doanh thừa phong cũng yên lặng không lên tiếng bởi vì hắn căn bản không đoán ra được tâm tư của vị lao nhân này phong h ư ớ n g ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung xa xăm hồi lâu sau hắn chậm rãi nói người tên là gì khoe miệng doanh thừa phong hơi co giật một chút thầm nghĩ tiếp xúc một thời gian như vậy mà ngài giờ mới hỏi tới vấn đề này ạ bất quá hắn cũng không dám chậm trễ nói v ă n bối tên là doanh thừa phong t ố t doanh thừa phong nếu như ngươi nguyện ý gia nhập bổn tông như vậy có bằng lòng nhận một vị linh sư ở trong bổn tông làm lão sư mình hay không doanh thừa phong cho dù có ngu ngốc hơn nữa thì nghe xong lời này cũng hiểu được ý tứ của phong huống hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão giả tiền bối nếu có thể bái làm môn hạ của ngài thì chính là điều vinh hạnh cho văn bối nhưng tiền bối cũng biết văn bối đã có ân sư thụ nghiệp rồi do dự nửa ngày doanh t h ừ a phong rốt cục cười khổ nói phong hướng nhẹ nhàng vung tay nói lao phu biết ngươi đã có sư phụ cũng không có ý định c ấ p đồ đệ của người ta lao đột nhiên dừng lại nói lao phu là thái thượng trưởng lão của khí đạo tông mà ngươi một khi gia nhập tông môn thì chính là văn bối của lao phu lão phu chỉ điểm cho ngươi các tu luyện linh đạo cũng sẽ không mang danh phận là sư đồ doanh thừa phong s ừ n g sốt trong chốc lát vẫn như trước có chút do dự phong hướng khẽ mỉm cười đột nhiên nói học vấn của trương minh vân ở trên linh đạo quả thực cũng có chỗ độc đáo nhưng đáng tiếc chính là hắn am hiểu linh đạo cũng không phải là con đường thích hợp cho ngươi nhất ngươi nếu như không thể mở lòng tiếp nhận kiến thức t r ă m nhà ở trên con đường tu luyện này chắc chắn sẽ phải thập phần khó khăn doanh thừa phong nhìn lão nhân nghiêm túc trước mặt trong lòng cũng tự hỏi trải qua một hồi phân tích và tính toán của trí linh thì những lời này quả là đúng nhưng đáng tiếc chính là hiện giờ học vấn của doanh thừa phong về linh đạo cũng không nhiều vô pháp làm ra phán đoán chân thật nhất ha ha đừng tưởng rằng lão phu lừa ngươi ngươi hãy cảm ứng một chút đi phong huống vừa dứt lời theo đó trên người hắn lập tức phóng xuất ra một cỗ lực lượng tinh thần mênh mông thân thể doanh thừa phong đột nhiên hơi run rẩy cỗ lực lượng tinh thần đột ngột bùng phát kia hắn có thể cảm ứng được rất rõ ràng đây là cỗ lực lượng tinh thần ẩn chứa sát khí cường đại khó có thể tưởng tượng nổi khi cỗ lực lượng này bắt đầu tràn ra ngoài cảnh sát trước mắt doanh thừa phong dường như đã hoàn toàn thay đổi đứng trước mặt hắn dường như không còn là l ã o nhân hòa ái dễ gần nữa mà biến thành một con cự thú hung mạnh đến từ thời thái cổ con cự thú này bạo phát ra vô tận uy năng chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt đ ị a đứng ở trước mặt con cự thú này hắn giống như một con vi sinh vật nhỏ bé không đáng kể chẳng qua lực lượng tinh thần của doanh thừa phong cũng không chịu khuất phục một cỗ lực lượng tinh thần tràn ngập sát khí hung lệ từ trong thân thể hắn cũng bạo phát ra ngoài http net cỗ sát khí kia là do doanh thừa phong chém giết vô số sinh linh mà tích lũy thành khí tức của mình nếu như nói sinh mệnh một con rơi hay một con sói là không đủ như vậy đem số lượng đó tăng lên cả ngàn vạn lần là có thể tạo thành uy năng rất lớn đương nhiên cỗ uy năng này cũng không phải là mọi người có thể tùy tiện kích phát ra ngoài mà chỉ có khi có được tinh thần lực lượng mới có thể đem vi năng của cỗ lực lượng này phát huy tới mức cực hạn khi doanh thừa phong kích phát lực lượng tinh thần của mình cỗ sát khi đó cũng tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn hơn nữa còn dung nhập vào là một khi thế giới tinh thần của hắn phải nhận lấy lực gáp bách rất lớn cỗ lực lượng này cũng tự động phóng ra ngoài ẩm phảng phất như tiếng sấm nổ ở trong đầu doanh thừa phong tinh thần lực lượng của hắn vừa mới ly khai thân thể của hắn lập tức bị khí tức của đối phương nghiền nát tuy rằng doanh thừa phong có được tinh thần lực lượng cũng tương đối nhiều nhưng so với phong hướng thì không thể nghi ngờ gì giống hệt như ánh sáng đ o m đóm mà muốn so với vầng trăng lực lượng của song phương chỉ vừa mới va chạm với nhau đã lập tức phân ra được thắng bại sắc mặt doanh thừa phong nhanh chóng thay đổi lực lượng tinh thần tuy rằng vô hình vô sắc nhưng độ nguy hiểm của nó so với chân khí còn lớn hơn nhiều cảm thụ lực lượng tinh thần ẩn chưa sát khí tràn tới giống như ngày tận thế thân thể hắn hơi phát run lên chỉ có điều doanh thừa phong đã từng trải qua một lần tử vong cho nên hắn không chịu khoanh tay cho chết hắn k h ẽ quát một tiếng chân khí trong cơ thể lưu chuyển với tốc độ nhanh c h í linh giúp ta ok c h í linh lập tức hành động nó dùng một phương thức đặc thù không thể giải thích đem chân khí chuyển hóa thành tinh thần lực lượng cường đại chỉ trong n g á y mắt lực lượng tinh thần tiêu hao một lần nữa lại hồi phục hơn nữa nó theo chân khí đang dâng trào kiêm mà tinh thần lực lượng cũng phát ra càng trầm ổ n thu hộ thể trong đầu doanh thừa phong quắt to lên một tiếng mà trí linh dựa theo mệnh lệnh của hắn một lần nữa đem tinh thần lực lượng gắt gao thủ hộ tại quanh người chờ đợi lực lượng cường đại hơn tấn công tới nhưng mà làm cho doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc chính là tấn công mãnh liệt hơn cũng không hề xuất hiện chỉ sau một lát tinh thần lực lượng phong hướng phóng thích ra dần tiêu tan đi phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện phù doanh thừa phong thở dài một hơi sắc mặt hắn hơi trắng b ệ ậ h ra ánh mắt nhìn về phía lao nhân kia mang theo vài phần kính sợ phong hướng ở trong đám mấy vị trưởng lão của tông môn là người có thái độ ngạo mạn nhất mọi người ở trước mặt lão cái gì cũng phải cẩn thận không ai dám làm trái lời ban đầu doanh thừa phong nghĩ đây là do thân phận phong tiền bối đủ cao và lại còn có thân phận linh sư nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được ánh mắt của hắn nhìn vị đại lão này vẫn còn rất kém lực lượng tinh thần của lão cường đại tớ mức đủ để khiến cho tất cả mọi người trong tông môn phải kính sợ trước khi bắt đầu nghi thức nhập môn phong hướng từng phóng thích tinh thần lực lượng ra để tấn công khi đó tất cả mọi người đều bị cố lực lượng này áp chế không ai dám sinh lòng phản kháng doanh t h ừ a phong ban đầu nghĩ rằng đấy đã là biểu hiện cực hạn của tinh thần lực lượng có thể tạo ra nhưng lúc hắn mới hiểu được khi đó phong hướng phóng xuất tinh thần lực lượng vẫn còn dễ chịu chán hít sâu một hơi doanh t h ừ a phong lắc đầu cuối cùng cũng thoát ra khỏi được sự tấn công khủng bố của tinh thần lực lượng do phong hướng thi triển phong hướng nở nụ cười tà dị nhìn hắn trong ánh mắt lao nhân không che giấu được sự vui mừng nói tiểu tử giỏi lắm không ngờ ngươi lại có thể thừa nhận năm thành lực lượng tinh thần của ta tấn công không t ộ i thật sự không t ộ i doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tiền bối ngài không sợ vãn bối không thể chịu được sao cục diện vừa rồi nhìn thì bình thường nhưng ở trong thế giới tinh thần của hắn lại không đơn giản như thế loại tấn công mãnh liệt này so với một t r ư ờ n g toàn lực của chú doanh lợi đức của hắn còn cường đại hơn cả chục lần nếu như trong cơ thể hắn không có sinh mệnh kỳ lạ như trí linh càng không thể đem chân khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần hắn sợ rằng đã ngồi bậy xuống đất làm sao có thể đứng vững như bây giờ phong h ư ớ n g cười ha hả nói thưa phong ngươi cũng quá coi thường ta đi chẳng lẽ ngươi cho rằng lao phu không thể khống chế được lực lượng của mình sao doanh thừa phong hơi giật mình thoáng bừng tỉnh sắc mặt hơi dần tốt hơn linh sư đặc biệt là những vị linh sư cường đại bọn họ làm người ta hâm mộ nhất cũng không phải là lực lượng tinh thần cường đại hay là tu vi chân khí mà chính là trình độ điều khiển lực lượng của mình vô luận là q u a n linh bộ linh hay tụ linh đều có yêu cầu rất cao về khả năng điều khiển tinh thần lực lượng phong hướng nếu như dám làm như thế tự nhiên là đã có phần nắm chắc khống chế được lao hài lòng gật đầu đột nhiên nói thưa phong ngươi có cảm giác gì không doanh thừa phong do dự chốc lát nói cảm giác gì ngươi và ta có phải hay không rất giống nhau phong hướng hỏi mà đầy kỳ vọng tiền bối và v ạ n bối doanh thừa phong trận tròn mắt ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá lao nhân chỉ có điều mặc cho hắn nghĩ nát ó c ra cũng không thể nhìn ra được điểm gì giống nhau phong hướng k h o á t tay chặn lại nói ta không phải nói dung mạo mà chính là tinh thần lực lượng của chúng ta doanh thửa phong kinh ngạc ồ lên một tiếng sắc mặt thay đổi vài lần lúc này hắn cũng nhớ tới tinh thần lực lượng mà lão vừa phong thích ở trong cỗ lực lượng kia cũng ẩn chứa sát khí điên cuồng không thể nào hình dung được c ố khí tức này quả thật có vài phần tương tự với sát khí trong tinh thần lực lượng của hắn Phong Phu hướng giọng nói. tinh thần lực lượng của Láo Phu không giống với người khác, sinh hung sát chi tinh, bên trong chứa sát khí hung lệ cường đại nhất trong thiên hạng. Ha ha, lực lượng tinh thần như vậy có thể không Láo trong trong trong giọng nói, lượng giống người bên ẩn cường lượng nói vạn người trầm trời sát sát một. với đại có lực là lệ lực là của được vậy đã doanh thừa phong khẽ gật đầu nói thật sinh linh chết trong tay hắn đến nay đã không rõ là bao nhiêu nữa nhưng sát khí hung lệ do hắn ngưng tụ so sánh với đối phương vẫn như gặp phải sư phụ ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có bởi vậy có thể thấy được sát khí hung lệ trong tinh thần lực lượng của phong huống mạnh tới mức nào phong huống than nhẹ một tiếng nói tinh thần lực lượng đặc thù của lão phu thực ra thích hợp nhất để quán linh cho linh khí doanh thừa phong gật đầu lắng nghe linh khí vốn là công kích c h i vật nếu quán linh mà dựa vào sát khí hung lệ như vậy uy lực của nó chắc chắn có thể vô duyên vô cơ tăng lên một bậc phong huống cười ngạo nghễ nói bổn tông cao thủ nhiều như mây linh sư cũng không ít nhưng luận về quán linh binh khí như vậy nếu lão phu nhận thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất doanh thửa phong hít sâu một hơi khí lạnh phong hướng ở trong tông môn có địa vị như thế trách không được lão lại không để ý tới một ít trưởng lao khác phong hướng đông quay đầu lại nói lao phu và trương minh vân cũng từng gặp qua vài lần hơn nữa còn luận đạo với nhau mấy ngày ha ha thực lực trương minh vân tuy rằng không tồi nhưng tinh thần lực lượng của hắn lại nghiêng về phía trầm ồn không có gợn sóng mà ngươi lại giống với lao phu ở trong tinh thần lực lượng đều ẩn chưa sát khí và chiến ký điên cuồng t r ư ơ n g minh vân am h i ể u tụ linh thuật mà tinh thần của ngươi ẩn chứa sát khí tuyệt đối không thích hợp đi theo con đường tụ linh l ã o hít sâu một hơi nhìn doanh thừa phong rồi lại nói ngươi nếu như muốn tiến xa trên con đường linh đạo thì chỉ có thể đi theo l ã o phu t r ư ơ n g một trăm không nén được vui mừng doanh thừa phong lưỡi i ễ u l nhìn lão nhân đang kích động trước mắt đến lúc này hắn mới hiểu rõ mọi chuyện ở trên thế giới này cũng không có người nào vô duyên vô cớ đối tốt với người khác ngay cả phong hướng cũng không như thế lúc còn ở quảng trường ngoài tông môn phong hướng sử dụng tinh thần lực lượng áp bách mọi người doanh thừa phong theo bản năng xuất r a tinh thần lực để chống cự khi hai luồng tinh thần lực tiếp xúc với nhau phong hướng đã nhìn ra được điều này trong tinh thần lực lượng của doanh thừa phong ẩn chứa sát khí hung lệ cực kỳ hiếm thấy mà loại tinh thần lực lượng này và tinh thần lực lượng của lão không ngờ lại tương tự như nhau cũng chính bởi vì như thế cho nên phong hướng mới có thể coi trọng hắn chính bởi thế khi hắn bị trục xuất ra ngoài đã nổi giận lôi đình vì một tiểu bối vô danh mà xuất đầu trừng phạt trương minh hết thể những thứ này lúc trước doanh thừa phong không hề hiểu chút nào cho đến bây giờ hắn mới hiểu ra cười khổ một tiếng doanh thừa phong nói tiền bối đa tạ ngài đã yêu quý chỉ có điều v ă n bối phải trở về bẩm báo với sư phụ rồi mới cho ngài đáp án chính xác phong hướng khoát tay chặt lại khẩn cấp nói ngươi yên tâm trương minh vân tuyệt đối không phải là người nhỏ m ọ n cũng khẳng định sẽ hiểu được chỉ có để ngươi đi theo ta thì ngày sau mới chân chính bước lên được tới đỉnh cao doanh thừa phong trần chờ một chút nói tiền bối thế giới này nhiều linh sư như vậy ngay vì sao lại khăng khăng muốn tìm văn bối phong hướng biểu hiện càng gấp gáp trong lòng hắn lại càng cảnh giác hơn hơn nữa đúng như hắn nói linh sư ở trong mắt người thường là cao thủ không thể với tới nhưng ở trong nội đường chú tạo đường của khí đạo tông số lượng linh sư cũng không phải ít chính vì thế biểu hiện của phong hướng liền có chút kỳ quái vô cùng cho dù là lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử thì hắn cũng phải hỏi cho biết phong hướng tức giận chừng mắt nhìn hắn nói linh sư trên thế giới này quả thật rất nhiều nhưng ở trong tinh thần lực lượng ẩn chứa sát khí hung lệ lại cực kỳ ít ỏi ai lão phu cũng không cần phải giấu giếm ngươi thuộc tính tinh thần giống như ta ở trên thế giới này là người tốt nhất để lựa chọn quán linh cho vũ khí hơn nữa chỉ cần là binh khí do chúng ta quán linh thì đều có khả năng xuất hiện biến dị biến dị đúng binh khí là hung khí mà điều này lại khớp với tinh thần lực lượng của chúng ta nếu như trong quá trình quán linh kích phát ra được sát khí hung lệ như vậy uy lực của linh khí sẽ được nâng cao lên thậm chí còn phát sinh ra một số biến dị khác thường vẻ mặt phong h ư ớ n g trở nên nửa điên cuồng nửa t i ế t mối lao phu cả đời duyệt người vô số cũng từng gặp qua một vài người thiên phú linh sư có được sát khí hung lệ trong tinh thần lực lượng nhưng những kẻ đó đều là bảo bối của tông môn khác đừng nói là đoạt về cho dù là gặp mặt bọn chúng thì cũng c ó vài lao bất tử luôn đứng đằng sau như hổ dình mồi h ừ hiện giờ bổn tông vất vả lắm mới có một người ngươi nói lao phu nên làm gì doanh thừa phong hơi giật mình gật đầu cảm tình của hắn đối với phong hướng lại tăng lên rất nhiều lao nhân này cũng không có chút dầu diếm q u a n con nào mà nói rõ nguyên do cho hắn biết mặc kệ bản tính ngay thẳng của lão hay là cố ý làm như thế thì tóm lại giờ phút này lão cũng thành công chiếm được hào cảm của doanh thừa phong hướng về phía phong hướng thi lễ một cái thật sâu doanh thừa phong thản nhiên nói đa tạo ý tốt của tiền bối ván bối cam đoan với ngài chỉ cần gia sư không phản đối sau khi ván bối gia nhập tông môn nhất định sẽ hướng về phía ngài để học tập quán linh chi đạo phong hướng thở dài một hơi hơi chút tức giận nói tiểu tử ngươi thật là bướng bình a doanh thừa phong không hề có chút nhượng bộ nói một ngày là sư phụ cả đời vẫn là sư phụ ván bối không dám khi sư diệt tổ phong hướng hơi giật mình nhìn doanh thừa phong nửa ngày thì những tức giận vừa dâng lên cũng biến mất ngược lại còn vui mừng hơn tiểu tử này không ngờ lại tôn sư trọng đạo như thế cho dù là lão nhiều lời như thế mà hắn cũng không dễ dàng đáp ứng bởi vậy có thể thấy được tâm tính của hắn mười phần kiên định nếu là có thể làm cho hắn thành công gia nhập tông môn hơn nữa giày công bồi dưỡng như vậy ngày sau hắn đối với môn phái sẽ trung thành và tận tâm hết sức nhân vật như vậy so với một ít bạch nhãn lang còn chân quý hơn gấp v à lần hơi gật đầu phong huống dịu rằng nói n g ư ơ i nói không sai tôn sư trọng đạo đúng là điều chúng ta phải tuân thủ lao dừng lại một chút rồi chuyển câu chuyện nói sư phụ ngươi hẳn là đã nói cho ngươi về thuộc tính tinh thần chứ doanh thừa phong do dự một chút nói văn bối hiện giờ vẫn còn đang đặt nền móng tu luyện cho nên gia sư cũng chưa nói qua hắn nói những lời này thuần túy chỉ là nói bậy mà thôi trên thực tế thời gian hắn bái sư cũng chỉ vài ngày mà thôi trương minh vân mặc dù mang tiếng là sư phụ nhưng ngoại trừ truyền thụ c h i thức linh văn thì cũng không truyền cho hắn dù chỉ là một ít c h i thức linh đạo chỉ có điều những lời này hắn cũng không thể nói ra đành phải lập lờ đáp lại phong huống cười ha hả nói ta chỉ biết tiểu tử trương minh vân này tính tình bổn trọng truyền thụ đệ tử nhất định sẽ rất cẩn thận thuộc tính tinh thần lực của ngươi khá kỳ lạ nhưng cũng không thể không nói với ngươi a hử hay là hắn sợ sau khi ngươi gia nhập tông môn sẽ chủ động tìm tới lao phu phải không nghe ngữ khí của lão dường như còn có vài phần trách cứ doanh thừa phong cười khổ một tiếng chương minh vân đại sư lòng dạ cũng không hẹp hòi như thế hơn nữa tuy rằng tinh thần lực lượng của doanh thừa phong ở bên trong có ẩn chứa sát khí h u n g lệ nhưng ở trong cơ thể hắn cũng còn có sự tồn tại của trí linh trí linh có bản lĩnh đặc thù đem chân khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần mà trọng yếu chính là nó có thể mô phỏng thuộc tính lực lượng đừng nói là sát khí h u n g lệ cho dù là tinh thần lực lượng mang theo hàn ý nhện ý cũng có thể thoải mái mô phỏng được nếu không như thế nó làm sao có thể dưới tình huống chẳng có gì mà tạo ra linh phong hướng nói doanh thừa phong chỉ có đi theo lao để tu luyện linh đạo thì mới có khả năng tiến xa nhưng trên thực tế chỉ cần có sự tồn tại của trí linh hơn nữa nó phối hợp van ý với doanh thừa phong như vậy bất kể hắn tu luyện cái gì cũng đều có cơ hội đi tới đỉnh cao phong hướng đối với tâm tư của doanh thừa phong hoàn toàn không biết gì cả lao vẫn nói linh đạo bao hàm toàn diện lực lượng tinh thần mặc dù do trời sinh ra nhưng lại không phải chỉ có một loại mà có vô vàn các chi nhánh nhưng về tổng thể mà nói tuyệt đại đa số tinh thần lực lượng của con người đều có thiên hướng trung tính loại thuộc tính này mặc dù có thể tu luyện tất cả các kỹ xảo của linh đạo nhưng lại không có ưu thế nào cuối cùng chỉ có thể trở thành những linh sư tầm thường doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn hết sức chăm chú lắng nghe đây là lần đầu tiên có linh sư giải thích linh đạo thưởng thức cho hắn nghe hắn tự nhiên là phải chăm chú lắng nghe rồi ở trong chúng sinh thủy t r u n g vẫn có những người thi triển tài năng ở trên một phương diện và đi tới đỉnh cao của phương diện đó linh sư chúng ta cũng không ngoại lệ phong hướng thản nhiên nói tiếp trong những người có thiên phú linh sư cũng có một ít những tồn tại khác thường tuy rằng số lượng cực kỳ ít ỏi nhưng một khi xuất hiện đều là một thời thiên kiêu c h i tử ít nhất ở cùng cấp bậc thì về một phương diện hắn chính là vô địch thanh âm của phong hướng tràn ngập sự kiêu ngạo và tự tin giọng điệu cũng hết sức cuốn hút ngay cả doanh thừa phong cũng nghe như say như mê cảm xúc minh n g ông dường như hắn đã tu luyện thành linh đạo biến thành một tồn tại giống như phong h ư ớ n g được người ta kính nghệ phong h ư ớ n g nhìn thật sâu vào ánh mắt doanh thừa phong dặn dò chẳng qua dù có được thiên phú không tội nhưng nếu chọn sai con đường tu luyện thì cũng chỉ giống như những người bình thường khu khu thừa phong à ngươi hãy quay về nói chuyện với trương minh vân đại sư đi hiểu không doanh thừa phong á lên một tiếng vội vàng xác nhận phong hướng đại sư tiêu hao miệng lưỡi một thời gian dài như vậy háo ra là đang lo lắng việc này à? 15. bên trong cốc cảnh sắc đẹp đ ẽ tuyệt trần cảnh sắc trong trang viên cũng không hề kém chút nào nhưng doanh lợi đức lại chẳng có tâm tư để thưởng thức hắn đứng ở dưới một gốc cây liễu hai tay chắp sau lưng đang lo lắng nhìn về phía trước từ lúc doanh t h ử a phong đi theo phong hướng lao tổ tông thì bặt vô âm tín không biết phúc họa thế nào tuy rằng trương xuân hiệu vỗ ngực cam đoan lục mặc từng chính miệng nói qua p h o n g hướng lao tổ tông muốn thu doanh thừa phong làm đồ đệ nhưng chính bởi như thế mới khiến cho doanh lợi đức càng thêm lo lắng doanh thừa phong trước khi tiến vào tông môn đã bái trương minh vân làm sư phụ dựa theo quy củ thì không thể dễ dàng thay đổi chuyện này cho nên hắn rất lo lắng nếu như doanh thừa phong trong lúc vô tình chọc giận lao tổ tông kia như vậy thì chẳng còn là việc vui nữa mà chính là việc buồn a lâm tiểu tú trương xuân h i ể u cùng với những đệ tử đồng lứa tụ tập một chỗ bọn họ đang nghe trương xuân hiểu thao thao bất tuyệt kể lại chuyện xảy ra trong nghi thức nhập môn nghi thức nhập môn lần này so với trước đây cũng không khác nhau quá lớn nhưng toàn bộ quá trình lại vô cùng phấn khích đặc biệt là đối với bọn hắn mà nói thì không chỉ chuyện lương thần bị đào thải hơn nữa còn dáng thai họa xuống đầu một trưởng lão của phái đối đầu làm cho vị trưởng lão đó bị trục xuất khỏi tông môn ba năm đây chính là một chuyện rất h á n h diện bọn họ rất muốn nghe chuyện xưa của doanh thừa phong đông nhiên đại môn của trang viện bị đẩy doanh thừa phong mỉm cười vui vẻ tiến vào thừa phong vài đạo thanh âm đồng thời vang lên đám người lâm tiểu tú và trương xuân hiểu nhanh chóng vây lấy hắn thừa phong làm không tệ đâu lấy cho chúng ta rất nhiều mặt mũi a thừa phong chờ một chút chúng ta bày tiệc rượu mừng ta muốn mời n g ư ờ i ba chén thừa phong sư đệ chúc mừng chúc mừng dựa theo quan hệ thân sơ khác nhau mỗi người mở miệng nói một câu doanh thừa phong ứng đối với từng người không bỏ qua một ai cả đây chính là kinh nghiệm hai kiếp người của hắn quan hệ sành sỏi cho nên mới ứng phó dễ dàng như thế tản ra đ ỗ n g nhiên thanh âm bất mãn của doanh lợi đức vang lên mọi người cười a a rời đi đem không gian để lại cho hai người thúc cháu bọn họ thừa phong phong thái thượng trưởng lao nói như thế nào doanh lợi đức hơi khẩn trương hỏi doanh thừa phong trấn an nói chú yên tâm lão nhân ra cho phép cháu trở về bẩm báo với sư phụ nếu như có thể được trường sư phục ho phép như vậy cháu có thể đi theo phong thái thượng trưởng lão tu luyện linh đạo doanh lợi đức lúc này mới thở dài một hơi hắn rột u cục cũng yên tâm cười to nói t ố t t ố t t ố t thừa phong tiền đồ ngày sau của tam hạp thôn chúng ta đều ở trên người n g ư ờ i cả doanh thừa phong gật mạnh đầu ánh mắt của hắn lóe lên những tia quang mang kiên định chương một trăm lẻ một cơ sở mặt trời mới mọc đang cố gắng chui ra khỏi những áng mây trùng điệp ở cuối chân trời giống như con người đang cố gắng leo lên một ngọn núi Chinh phục được đỉnh cao của ngọn núi đó. Ánh sáng ấm áp của mặt trời dần lan rộng ra khắp mọi n g ó o ngách trên mặt đất. Trương phủ chiếm diện tích tuy rằng không rộng, nhưng trong phạm vi mười dặm xung quanh lại có tiếng tăm lừng lẫy nhất. tôi tớ i bên trong phủ số lượng cũng không nhiều, nhưng bởi vì quan hệ tới trương phủ cho nên đối mặt với người ngoài mà tránh không khỏi có chút kiêu căng. Chẳng qua, khi doanh thừa phong đi tới trương phủ, hơn nữa lúc gõ cửa đại môn, vị người hầu trung niên nam tử lập tức cung kính gọi. Doanh thiếu gia, ngài đã trở lại. doanh thừa phong hơi giật mình nhưng rất nhanh thản nhiên đón nhận thân phận mới này là môn hạ đệ tử trương minh vân đại sư địa vị của hắn ở trương gia cũng không hề nhỏ đã trở thành nhân vật số ba trong trương phủ chỉ sau trương minh vân và trầm ngọc kỳ đám tôi tớ không biết hắn thì thôi nhưng nếu đã gặp mặt qua một lần tự nhiên là không dám chậm trễ đi tới ngoài cửa thư phòng của trương minh vân doanh thừa phong nói sư phụ đệ tử tới tỉnh h ngang n g ạ i hắn cố ý để cao thanh âm chẳng qua ở thời điểm đó ánh mắt cũng vụng trộm liếc về một hướng khác nếu như để cho trương minh vân thấy được bộ dạng chân t r ở của hắn như thế này thì sợ rằng sẽ một cước đạp ra khỏi cửa vào đi vâng khoe mắt doanh thừa phong nhanh chóng bắt được một bóng dáng màu vàng trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ nhưng khi tiếng trương minh vân vang lên thì hắn vội vàng thu liễm tâm thần đầy cửa vào bên trong gian phòng trương minh vân đang cầm một quyển sách im lặng đọc nhìn thấy doanh thừa phong tiến vào hắn trầm giọng hỏi gia nhập khí đạo tông rồi sao doanh thừa phong hơi giật mình nói sư phụ làm sao ngài biết đổ nhi đến khí đạo tông khoe miệng trương minh vân hơi nhét lên lộ ra nụ cười mỉm nói chú ngươi doanh lợi đức là môn hạ khí đạo tông mà khí đạo tông đối với linh sư từ trước tới nay có lực hấp dẫn rất lớn ha ha chú ngươi không biết ngươi có thiên phú linh sư thì thôi nhưng nếu biết được thì làm sao có thể bỏ qua doanh thừa phong đưa tay gãi gãi đầu thật thà nói sư phụ quả là cao kiến trương minh vân cười mắng đừng l è ỏ mép thiên phú của ngươi cũng không nói được nửa câu thanh âm của hắn đột ngột dừng lại bởi vì hắn lúc này mới nghĩ ra thiên phú của doanh thừa phong đâu phải chỉ là không tồi phải nói là khoa trương mới đúng doanh thừa phong lập tức nói đa tạ sư phụ khích lệ khoát tay h á o trương minh vân tiếp tục nói trong khi đạo tông nếu có người tài giỏi khi nhìn ra thiên phú của ngươi hẳn là sẽ để ngươi lập tức tiến vào nội đường của chú tạo đường đi doanh t h ừ a phong im lặng một chút nói sư phụ ngài quả nhiên là đoán như thần đồ nhi gặp được lão bằng hữu của ngài người đó muốn đồ nhi gia nhập nội đường của chú tạo đường a bằng hữu của vi sư trương minh vân không hiểu sao hỏi là người nào là phong hướng thái thượng trưởng lão a là phong hướng tiền bối trương minh vân kinh ngạc nói vị l ã o nhân này trước nay ánh mắt cao hơn đầu tiểu tử ngươi cho dù thiên phú có tài giỏi hơn nữa thì sao có thể được l ã o coi trọng doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sư phụ phong tiền bối nói đệ tử có thuộc tính tinh thần lực lượng giống với ngài cho nên mới có ý định chuyển cho đệ tử phương pháp tu luyện linh đạo cái gì trương minh vân kinh ngạc hơn giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía doanh thừa phong có vài phần bất đồng thuộc tính tinh thần của ngươi bọn họ mặc dù danh phận thầy trò nhưng chưa từng chân chính chuyển thụ tài nghệ trương minh vân cũng không có chân chính cảm thụ lực lượng tinh thần của doanh thừa phong cho nên mới cảm thấy kỳ quái thừa phong ngươi đem lực lượng tinh thần của mình phong thích ra cho ta xem trương minh vân nghiêm nghị nói doanh thừa phong l ư ứng tiếng hắn hít sâu một hơi một cỗ lực lượng thần bí từ sâu trong nao vực bắt đầu dâng lên cỗ lực lượng này chính là tại thời khắc hắn đột phá lục tầng chân khí đã kết hợp cùng với sát khí trên người mà sinh ra nếu có trí linh dẫn dắt thì sẽ biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn loại khác nhau biến hóa theo ý của mình thành những lực lượng hắn cần nhưng nếu như do một mình doanh thừa phong điều khiển như vậy sát khí ẩn sâu trong cơ thể cũng không hề được che giấu mà phóng thích ra ngoài chỉ trong nháy mắt cả gian phòng lập tức tràn ngập một loại lực lượng hung lệ tới cực điểm dưới sự áp bách của cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể làm cho tâm thần người ta dao động mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g A3. một tiếng kinh hô từ ngoài cửa vang lên sắc mặt doanh thừa phong hơi thay đổi vội vàng thu liễm tinh thần lực lượng của mình hắn vừa nghe đã biết được trầm ngọc kỳ đang lén lút đứng ở ngoài cửa nghe lén trâm ngọc kỳ cũng là người có thiên phú linh sư cho nên có thể cảm ứng được sự đáng sợ của cỗ tinh thần lực lượng này mà nàng ta tử nhỏ đã được cậu che chở chưa từng trải qua việc bị tinh thần lực lượng tấn công cho nên mới kinh hô lên một tiếng ngọc kỳ người cũng vào đi hàng lông mày trương minh vân hơi nhăn lại cũng không đành lòng q u á t lên trâm ngọc kỳ ứng tiếng đẩy cửa tiến vào hướng về phía hai nam nhân trong phòng khẽ lẻ lưới nói câu sư đệ đã trở lại doanh t h ừ a phong trận tròn hai mắt thấp giọng nói là sư huynh chứ t r ầ m ngọc kỳ khẽ con môi lên nhẹ giọng nói ngươi nhập muôn muộn phải là sư đệ trương minh vân không khỏi đau đầu nói đừng cãi cọ nữa vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau ầ m ý các ngươi không thấy nhàm chán sao doanh thừa phong và t r ầ m ngọc kỳ liếc mắt nhìn nhau hắn đương nhiên sẽ không thấy nhàm chán loại cãi nhau giữa một cặp tiểu tình lữ như thế này hai người bọn hắn còn vui mừng không hết nữa là hơi vung tay một cái trương minh vân nói thừa phong tinh thần lực của ngươi quả thực không giống người thường là loại thuộc tính đặc thù khó gặp hắn dừng lại một chút nói loại tinh thần lực lượng ẩn chứa sát khí cực kỳ hiếm thấy hơn nữa còn là nhân tuyển tốt nhất để quán linh binh khí doanh thừa phong hơi giật mình nói sư phụ ngài nói đệ tử về sau chỉ có thể quán linh binh khí sao trương minh vân bật cười nói đương nhiên là không phải ngươi nếu đã trở thành linh sư có được tinh thần lực lượng như vậy bất kể là binh khí phòng cụ thậm chí là trận đổ đều có thể quán linh chẳng qua khi người quán linh cho binh khí thì sẽ đạt được thành tựu cao hơn hơn nữa lúc quán linh thì phẩm chất của vật phẩm cũng có tỷ lệ nâng cao lên nhất định trâm ngọc kỳ đưa ánh mắt tò mò nhìn doanh thừa phong từ lúc ban đầu doanh thừa phong triển lộ ra thiên phú học tri thức linh văn nàng vừa hâm mộ cũng vừa đố kỵ nhưng giờ phút này nàng nhìn thấy từ trên người doanh thừa phong quá nhiều kỳ tích thậm chí còn có chút chết lặng đi mấy lần cho nên chỉ thoáng kinh ngạc đã khôi phục lại bình thường chỉ có điều ở trong nội tâm nàng lại ẩn chứa một tia vui mừng kiêu ngạo doanh thừa phong liên tục gật đầu nói sư phụ vậy đệ tử có thể hay không đi theo phong đại sư tu luyện linh đạo trương minh vân quái lạ nói đây là lựa chọn của ngươi vì sao phải hỏi ta bởi vì ngài là sư phụ doanh thừa phong thản nhiên nói một ngày là sư phụ cả đời vẫn là sư phụ nếu như ngài không đồng ý đệ tử cũng chỉ có thể từ chối ánh mắt trương minh vân hơi lóe lên một tia q u o n mang Hán chăm chú nhìn thẳng vào mắt doanh thừa phong cho đến khi xác định tiểu tử này nói thật lòng thì mới thở dài một tiếng nói thừa phong ngươi và ta tuy mang tiếng thầy trò nhưng vi sư lại chưa bao giờ chân chính dạy ngươi cái gì hiện tại ngươi có thiên phú như thế hơn nữa còn gặp phong hướng tiền bối như vậy đây là một kỳ nộ g không thể bỏ qua doanh thừa phong khẽ gật đầu nói vâng đệ tử minh bạch trương minh vân mỉm cười nói chẳng qua trước hết phải để phong tiền bối chờ một thời gian ánh mắt doanh thừa phong sáng nở g lên nói sư phụ ngài muốn trương minh vân cười nói ngươi nếu đã gọi ta là sư phụ như vậy vi sư sẽ c h u y ể n thụ cho ngươi một ít thứ ha ha ít nhất phải cho ngươi cơ sở vững chắc mới được nếu như ngươi tiến vào nội đường chú tạo đường mà lại không biết tí gì về linh đạo thì chẳng phải sẽ bị người ta chê c ư ờ i sao họ sẽ nói lao phu không có khả năng dạy đồ đệ trong lòng doanh thừa phong vui mừng như điên hắn biết Bản trương h â n cùng cũng cuối được tiếp xúc tiếp với chi thức linh đạo chân chính. minh vân trầm ngâm một chút nói vì sư sẽ lấy ra một trăm bộ khôi giáp và một trăm bộ binh khí cho ngươi thời gian ba tháng ngươi phải khắc linh văn lên chúng hơn nữa còn thành công quán linh doanh thừa phong ngạc nhiên nói sư phụ ngài vì sao lại muốn đệ tử làm như vậy trương minh vân trầm giọng nói linh đạo ở trên thế giới này mặc dù quỷ dị khó lường nhưng t r ă m sông đổ về một biển vô luận là tu luyện theo lối nào thì cơ sở vẫn là thứ quan trọng nhất ngươi mới tiếp xúc với linh đạo tuy rằng thể hiện ra thiên phú rất mạnh nhưng lại khuyết thiếu cơ sở trong vòng ba tháng này vị sư sẽ bắt tay truyền thụ cơ sở linh đạo cho ngươi ba tháng với hai trăm khôi giáp và binh khí chỉ cần ngươi hoàn thành một nửa thì cơ sở đã được gây dựng thành công doanh thừa phong thật lòng nói đa tạ sư phụ chỉ có điều trong lòng hắn không ngừng than thầm cách làm này đối với linh sư bình thường có lẽ là tốt nhất nhưng đối với một kẻ có trí linh ở trong đầu như hắn thì không hề trọng yếu nữa chẳng qua trong lòng hắn lại nghĩ tới một chuyện nói sư phụ ngài có trăm bộ áo giáp và binh khí sao không có trương minh vân cười nói ngươi yên tâm việc này rất đơn giản chỉ cần vi sư nói một tiếng thì người nguyện ý cho ta quán linh cam đoan trong ba ngày sẽ đưa tới đầy đủ các mặt hàng tinh phẩm tới trước mặt doanh thửa phong liên tục gật đầu hắn đối với điều này hết sức tin tưởng người muốn thỉnh cầu trương minh vân quán linh thì có rất nhiều chỉ tiếc là không có bao nhiêu người có thể được lao đáp ứng nếu như trương minh vân nói một tiếng ra ngoài như vậy đừng nói là một trăm cho dù là một ngàn bộ cũng không thành vấn đề chỉ có điều trong lòng hắn đối với chuyện này cũng có tính toán riêng sư phụ đệ tử quán linh thành công như vậy linh khí và phòng cụ đó sẽ xử trí thế nào đương nhiên là trả lại trương minh vân lạnh nhật đáp thất bại thì thôi coi như bọn họ không may mắn nhưng nếu thành công thì có thể thu thủ lao nhất định doanh thừa phong vui mừng quá đỗi vội vàng nói sư phụ đệ tử có một phương pháp kiếm đủ số lượng binh khí và áo giáp này lao nhân ra ngại không cần tự mình ra mặt làm gì trương minh vân kinh ngạc nhìn hắn cuối cùng cười nói hào t i ể u tử đây là việc làm ăn buôn bán không thể để người ta lừa cũng không được làm cu ly cho không công cho kẻ khác vâng xin sư phụ yên tâm t r ư ơ n g một trăm linh hai trăm bộ đội trên đầu một cái nóng rộng doanh thừa phong thản nhiên tiến vào bích thủy huyện trong bàn lòng trần bộ dạng độc đáo của hắn đã có chút danh tiếng trong bích thủy huyện cho nên vừa đặt chân vào trong cửa đã bị người ta nhận ra hơn nữa báo lên trên bởi vì nguyên biêu từng có lệnh chỉ cần người này tiến vào cửa hàng như vậy bất kể là lúc nào cũng phải thông báo cho hắn mà tiểu nhị trong điếm đều biết mỗi lần người này tới đây đều do hai người nguyên biêu và phương hủy tự mình tiếp đón đây được xem như là khách nhân tôn quý nhất cho nên không một hai dám chậm trễ doanh thừa phong tiến vào lại căn phòng vẫn dùng tiếp đón hắn trước đây mông vừa mới đặt xuống ghế đã nghe thấy tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa truyền vào nguyên mưu di chuyển thân hình mập mạp của mình qua cánh cửa trên mặt cố tỏ ra nụ cười thân thiện nhất nói t h i ể u huynh đệ lao phu rốt cuộc cũng đợi được ngươi doanh thừa phong mỉm cười nói có thể để cho tiền bối chờ mong như thế v ạ n bối thật sự là cảm thấy tam sinh hữu hạnh nguyên mưu cười ha hả vài tiếng ánh mắt đảo một vòng nhưng không nhìn thấy đồ vật nào hắn h ồ nghi nói t i ể u huynh đệ ngươi lần trước lấy hai thanh trường đao đã quán linh thành công chưa doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói dạo này vạn bối có chuyện quan trọng trong người cho nên cũng chưa khắc linh văn và quán linh cho chúng mong tiền bối thứ l ỗ i nguyên mưu liên tục xua tay nói tiểu huynh đệ có việc thì cũng không cần để ý chúng ta giao dịch đã nhiều lần với nhau cũng không phải là ngày một ngày hai trên mặt doanh thừa phong lộ ra nụ cười mịn nói tiền bối văn bối hôm nay đến đây là muốn thương lượng với ngài một việc gương mặt béo núc ních thịt của nguyên mưu không ngừng rung rung hắn nói tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ nói chỉ cần chuyện ta có thể làm chủ thì nhất định sẽ giúp ngươi hắn nói những lời này tương đối khí phách hơn nữa còn không một chút trần trờ doanh thừa phong ôm quyền thi lễ nói đa t ạ tiền bối sau đó hắn thản nhiên nói văn bối nghĩ nếu mỗi một lần đến đây chỉ lấy hai kiện thì rất phiền thoái Không bằng tốt i ề n b i đem m ộ lượt nếu bối, văn bối biu Tốt. lại ngài. nhiên vui nói. văn và chóng hoàn trả lại cho ngài. Ánh mắt nguyên lập tức sáng lên, hắn ngạc nhiên và vui mừng n sẽ mau mắt cho tức trả lập tiểu huynh đệ nhiệt tình như thế thì nguyên mố đành nghe theo dừng lại một chút hắn nói không biết tiểu huynh đệ muốn đưa tới chỗ nào doanh thừa phong bình tĩnh nói tự nhiên là chỗ gia sư lệnh sư trong ánh mắt nguyên b i u lóe lên một tia linh hoạt sắp bén nói l à trương minh vân đại sư tiền bối nếu đã biết thì cần gì phải cố hỏi doanh thừa phong ra vẻ hơi tức giận nói ha ha t i ể u huynh đệ chớ trách nguyên b ư u vội vàng nói lao phu chẳng qua là muốn hỏi cho rõ ràng thôi nếu như không cẩn thận đưa tới nhầm địa chỉ như vậy hàng hóa chỉ là chuyện nhỏ phụ kỳ vọng của ngươi mới là chuyện lớn lúc hắn nói những lời này thì trong lòng cũng thầm nghĩ phương sư huynh quả nhiên là nhìn xa trông rộng đã sớm đoán ra được thân phận của hắn hóa ra tiểu tử này đúng là đệ tử của trương minh vân đại sư nhưng mà hắn cũng không biết thời gian doanh thừa phong bái nhập làm môn hạ trương minh vân cũng chưa tới một tháng a doanh thừa phong gật đầu với nguyên mưu nói nếu tiền bối đã đáp ứng như vậy vạn bối ở trong trương phủ chờ đợi tin tốt của tiền bối nguyên mưu liên tục gật đầu nói tiểu huynh đệ yên tâm chỉ cần ba ngày không trong buổi chiều ngày mai nhóm binh khí và phòng cụ đầu tiên sẽ được chuyển tới trương phủ mong tiểu huynh đệ chiếu cố nhiều hơn a doanh thừa phong trần c h ờ một chút cuối cùng cũng đem chiếc mũ trên đầu bỏ xuống nguyên m i u nhìn thấy vậy lập tức cảm thấy vui mừng hắn biết doanh thừa phong làm như vậy là thể hiện hắn tín nhiệm đối với lao cho nên mới dùng mặt thật mình để gặp mặt nhưng mà khi hắn nhìn rõ gương mặt của doanh thừa phong thì trong lòng vẫn không khỏi nao nao tuy rằng hắn và phương hủy đã sớm đoán được điều này nhưng làm thế nào cũng không nghĩ dưới chiếc mũ che mặt đó lại ẩn giấu một gương mặt trẻ tuổi như thế doanh thừa phong niên kỷ còn thấp hơn nhiều so với dự đoán của hai người nguyên m i u chẳng qua hắn dù sao cũng là người s a n h đời chỉ thoáng ngơ ngác một cái đã khôi phục lại như bình thường hơn nữa còn thật lòng nói đa tạ tiểu huynh đệ đã tín nhiệm lao phu doanh thừa phong n ở nụ cười nói hơn một năm qua v ạ n bối cùng hai vị tiền bối hợp tác vui vẻ với nhau nếu hai vị tiền bối không khẳng khái như thế thì v ạ n bối cũng chưa chắc đã có thành tựu như ngày hôm nay lúc hắn nói những lời này hoàn toàn là thật lòng thời điểm hắn chiếm lấy cỗ thân thể này tu vi chân khí vẹn vẹn chỉ là nhất tầng chính bởi vì từ bích thủy h u y ề n có được một lượng lớn đan dược đem về làm chỗ dựa cho nên hắn mới có thành tựu ngày hôm nay hơn nữa bích thủy h u y ề n cung cấp hai bản vẽ bộ linh khí làm cho hắn có được sự lột xác mấu chốt nếu không có đan dược và hai bản vẽ đó như vậy có trời mới biết doanh t h ử a phong bao giờ mới đi tới một bước này mặc dù nói giao dịch hai bên đều có lợi nhưng trong lúc hắn giao dịch với bích thủy h u y ề n thì bản thân chưa bao giờ chịu thiệt cho nên trong lòng hắn vẫn luôn có chút cảm kích với hai người nguyên b i ê u và phương hủy